Đúng vậy. Mục tình trả lời nói, gần nhất là tránh cho tái chiến, thứ hai là đối toàn bộ bốn hoang khởi đến giết gà dọa khỉ tác dụng, phượng tộc cùng long tộc căng thảm, thiên giới uy nghiêm liền càng là không dung mạo phạm. Ta đây có cái chủ ý. Thiên cơ tử nói, Mục tình, ngươi biết, bạc sư thường xuyên tiên đoán còn chưa phát sinh quá sự tình, hoặc chuẩn hoặc không chuẩn, thật giả khó phân biệt. Ta có thể làm ra tiên đoán, nói thiên giới lần này cùng bốn hoang chi chiến, nhìn như thuận lợi, nhưng có thai tinh ở Nam mới sinh. Khủng sẽ bắt đầu sinh ngoài ý muốn, muốn cẩn thận mới được. Mục tình. Mục tinh trầm mặc thật lâu, mới nói nói. Là cái. ân Ý kiến hay. Thiên sư thúc, ta trước kiếp như thế nào không phát hiện ngươi như vậy? Mục tình cố kỵ cái gì, không tiếp tục nói tiếp. Thiên cơ tử chính mình tiếp lời nói. thủ đoạn bị hội, đê tiện vô sỉ. Mục tình nói. Đây là chính ngươi nói a không phải ta má ngươi. Thiên cơ tử bật cười, không ừ. hề nói cái này để tài, nói. Hôm nay dạng trăng là trăng non, nguyệt hẹp đêm dài, vừa vận thủy hỏa Liên co quang, tối nay sẽ là nhất đẹp tuyệt là lúc, muốn hay không ở hồ nước trên hành lang uống rượu ngắm hoa. Hảo A. Mục tình một ngụm đáp ứng xuống dưới. Ta vừa vận được một hồ hảo. tiểu sư thúc. Phong thiên lan ngồi ở hành lang gấp khúc hạ bên cạnh bàn. Hắn ôm cánh tay, mắt lạnh liết hai người, nói. Người sổ con đôi không đủ nhiều sao. Còn có tâm tình ngắm hoa. Mục tình. tiểu sư thúc là làm sao vậy? Thiên cơ tử khí định thần nhàn mà đi lên trước, nói. Phong các chủ, ngươi uống giấm sao? Phong thiên lan khó hiểu này ý, ân Thiên cơ tử nói. Vì cái gì một mở miệng chính là xông vào mũi toan bị. Phong thiên lan nói. Ngươi nghe sai rồi, là chính ngươi trên người toan. Thiên cơ tử nheo nheo mắt, hỏi. Phải không? Phong thiên lan không hề để ý tới thiên cơ tử, đối hắn phía sau người ta nói nói. Mục tình, lại đây. Làm gì a Mục tình nâng bước liền phải tiến lên. Phong Thiên Lan nói. Cách hắn xa một chút, đừng bị huân thượng vị Thiên cơ tử nâng lên tay phải, đem mục tình chắn mặt sau, ngữ khí không tốt nói. Thiên rơi thái nữ điện hạ, là phong chủ tư có thể hô chi tức tới huy chi tức đi sao. Mục tình nhìn nhìn thiên cơ tử, lại ngẩn đầu nhìn nhìn phong Thiên Lan. Trích tinh ở kiếm cho nàng truyền âm. Mục tình, là ta ảo giác sao? Ta như thế nào cảm giác ngươi này hai sư thúc có điểm không thích hợp? Mục tình trả lời một câu ta cảm thấy không phải người hào giác. Nàng lén lút sau này triệt một bước. Đây là làm người xử thế chi đạo. Gặp được đánh nhau cái nhau dương cung bạt kiếm hiện trường, nếu cảm giác chính mình kéo không được giá, vậy chạy nhanh chạy, một khắc cũng không cần ở lâu, nếu không dễ dàng dẫn hỏa thượng thân. chương 131 bầu trời chuyện xưa 48, Phong Thiên lan lạnh mặt nói, đó là ta nuôi lớn, ta vì cái gì không thể hô chi tức tới huy chi tức đi. Thiên cơ tử ôm cánh tay, ngữ mang châm trọc. Đúng vậy. Là ngươi nuôi lớn. Nhưng ta như thế nào trước nay chưa thấy qua nàng nghe ngươi lời nói đâu. Phong Thiên Lan lạnh leo ánh mắt quét đến mục tình bên kia. Đang ở trộm lui về phía sau mục tình. Thiên cơ tử ánh mắt cũng đặt ở mục tình trên người. Mục tình. Các ngươi xảo các ngươi giá, không cần ương cập cá trong chậu A. Ta nhưng quá vô tội. Phong Thiên Lan hỏi. Ngươi nghe ai nói? Mục tình. Chạy là chạy không được, chỉ có thể đối mặt. Nàng chậm gì gì mà bước ra bước chân. Đi rồi hai ba bước, ở phong thiên lan bên cạnh cái bàn trước ngồi xuống. Không chờ phong thiên lan kinh hỷ. Mục tình đại ra dường như vừa nhấc đuổi phải, kiểu cái chân bắt chéo. Nàng một tay trống ở trên bàn, nâng nâng mỉ mắt, một bộ lưỡi nhác tư thái. Nghe ai? Nàng một bên lặp lại phong thiên lan nói, một bên lộ ra một cái nhạt nhẽo tươi cười, nói. Đương nhiên là nghe ta. Phong thiên lan. Thiên cơ tử. Trích tinh ở kiếm cùng mục tình chuyên âm, nói. Lợi hại a mục tình. Mục tình nói. Hai vị hôm nay không quá bình thường, có lẽ là làm lụng vất vả lâu lắm, vẫn là chạy nhanh trở về hảo sinh nghỉ tạm đi. Đào tuyết, tiễn khách. Đào tuyết căng ra đầu nói. Phong chủ tư, thiên phó tư, thỉnh hướng bên này đi. Thiên cơ tử không nói thêm cái gì, quay đầu lại liền đi. Phong thiên lan không đi, hắn đứng dậy vòng quanh cái bàn đi rồi hai bước, đi vào mục tình trước mặt. Mục tình ngẩn đầu nhìn hắn, hỏi. Phong chủ tư còn không đi. Là muốn ta lưu ngươi qua đêm phê một suốt đêm sổ con sao. Phong Thiên Lan nâng lên tay, từ mục tình sởi tóc gian hái xuống một mảnh cực tiểu cánh hoa, hỏi. Đi mai viên. Mục tình nâng lên tay tới, sờ sờ đầu, nói. Không có a này cánh hoa có phải hay không gió thổi qua tới. Phong Thiên Lan không có đi. Mục tình cũng không vội mà đuổi hắn. Nàng kỳ thật cũng không có thật sự tưởng đem Phong Thiên Lan cùng Thiên Cơ Tử đều anh đi ra ngoài. Nàng ở thân cận người trước mặt, vô luận cao hứng vẫn là phát giận. Đều cùng mùa hạ thời tiết giống nhau, nói đến là đến, đảo mắt liền đi. Mục tình ngồi ở bên cạnh bàn, ý nghĩa kỳ lạ nói. Hoa mai có thể hủ rượu sao? Có thể. Phong Thiên Lan nói. Nhưng ta không nhớ quá. Mục tình mắt sáng rực lên một chút, nhìn chầm chầm Phong Thiên Lan nói. Vậy ngươi thử xem sao? Phong Thiên Lan cự tuyệt nói. Không nghĩ thí. Hắn không thích hoa mai mùi hương. Mục tình nâng lên tay kéo kéo Phong Thiên Lan tay áo nói. Tiểu sư thúc. Nàng cố ý kéo giải quá thanh âm. Đây là ở làm nũng, ở ma người. Dĩ vãng nào đó không quan trọng gì việc nhỏ, nàng muốn Phong Thiên Lan tới làm, Phong Thiên Lan cự tuyệt gặp thời trở, nàng liền sẽ lôi kéo hắn tay háo ma hắn. thành công tỷ lệ rất thấp. Bởi vì Phong Thiên Lan không phải cái gì dễ nói chuyện người. Mục tình đầu ngón tay cọ tới rồi Phong Thiên Lan thủ đoạn. Phong Thiên Lan chỉ cảm thấy kia khối làn da nóng lên, hắn vừa kéo tay háo, ném ra mục tình, lạnh thanh âm nói. Đừng cù cơ lôi kéo. Giống bộ dáng gì Ném xong lúc sau Hắn lại cảm thấy chính mình động tác có chút trọng Tính tình phát tựa hồ cũng có chút không thể hiểu được Mục tình thật sự là có điểm vô tội Hắn theo bản năng mà đi xem mục tình Một thân hồng ý gì thái nữ điện hạ không chút nào để ý Đem rời tay tay háo lại trảo trở về Nói Người cho ta hủ rượu Ta liền không kéo ngươi Nàng Hoàng Phong Thiên Lan tay áo Nói Nhanh lên đồng ý Mò Phong Thiên Lan Hảo Hảo ra Mục tình không ngừng không buông ra tay, còn kéo lấy hắn một khắc chỉ tay áo, ở chỉ lần trước hành lang hạ xoay vòng lên. Bởi vì phong thiên lan không chịu đi theo nàng chuyển. Mục tình chỉ xoay non nửa vòng, đụng phải tay vịt, nửa người trên thiếu chút nữa vai qua đi. Phong thiên lan vội vàng giữ chặt nàng. Hắn một tay hấn mục tình, một tay chỉ vào ghế dựa, nói. Thanh thanh thật thật ngồi, phát cái gì điên. Mục tình bị mắng cũng không tức giận, nàng cười nói. Hôm nay sự tình tốt quá nhiều, ta rất cao hứng. Phong Thiên Lan thấy trên mặt nàng thanh thoát ý cười, trong lòng cũng đi theo cao hứng, khỏe miệng nhịn không được hướng về phía trước giường một chút. Nhưng hắn lập tức phát hiện chính mình cảm xúc không thích hợp, lại đem khỏe miệng lôi kéo xuống dưới. Nam Ngu tổn thất một mảnh linh địa Mục tình trước một câu đang nói thiên giới cùng bốn hoa việc, sau một câu liền chuyển hướng về phía rượu, nói Ta phụ hoàng trong mai viên hoa mai khai đến vừa lúc, hương khí thực đủ, ta phải người đi thải chút lại đây. Phong Thiên Lan nói Muốn đem khai chưa khai nụ hoa Mục tình ngồi ở trên ghế, hoảng chân nhàn nhã nói. Ta nghe nói hoa mai rượu phải dùng rượu trắng tới phao. Phong thiên lan thất thần nói. Dùng những lâu chút gạo nếp rượu cũng có thể, rượu vàng cũng đúng, ngươi tuyển một cái. Mục tinh nhìn chầm chầm hắn, nói. Ta có thể hay không toàn muốn. Phong thiên lan bị nàng nhìn chầm chầm đến cực kỳ không được tự nhiên. Hắn rôi tay nhéo nhéo cổ, sau một lúc lâu, mới nói nói. Hảo. Mục tình. A. Phong Thiên Lan khó hiểu mà nhìn nàng, không biết nàng ở A cái gì. Tiểu sư thúc ngươi hôm nay làm sao vậy? Mục tình hỏi. Trước kia ta nói toàn muốn thời điểm, ngươi đều sẽ dân dạy ta làm người không cần quá lòng tham. Hôm nay ngươi tâm điệp như thế nào tốt như vậy? Phong Thiên Lan nói. Ngươi không cần đặng cái mũi lên mặt. Mục tinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Ai, nay liền đúng rồi, đây mới là ta tiểu sư thúc. Phong Thiên Lan. Mục tình cùng Phong Thiên Lan ngồi ở hồ nước hành lang gấp khúc hạ, nhất ngôn nhất ngữ, liêu đến là cực kỳ bình thường lại tầm thường sự tình. Nhưng Phong Thiên Lan trong lòng có quỷ. Hắn tổng cảm thấy nơi này không khí càng ngày càng sền sệt, Mục tình mỗi một động tác, nói ra mỗi một chữ, đều ở câu lôi kéo hắn rơi vào xoáy nước. Phong Thiên Lan ở Mục tình lại nhảy trong thanh âm, nâng lên tay tới, bưng kín chính mình trái tim. Hắn trái tim nhảy đến cực nhanh. Hắn sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhận thấy được. Nguyên lai like chính mình nảy trái tim, là như thế tươi sống hữu lực. Hoa mai rượu nhiều nhưỡng một ít đi, ta phụ hoàng đã đối kêu mai viên mất hứng thú, sẽ không đi thưởng hoa mai, rứt khoát tất cả đều trích. Phong Thiên Lan ngắt lời nói. Mục Tình. Mục Tình nghiêng nghiêng đầu, hỏi. Làm sao vậy? Ta. Phong Thiên Lan nhìn nàng hơi mang theo ý cười đôi mắt, tưởng nói ra nói lại cũng không nói ra được. Nếu hắn nói ra, Mục Tình còn sẽ đối với hắn như vậy cười sao? Nàng còn sẽ giống như bây giờ cùng hắn thân cận sao. Nàng có thể hay không như là đối đái kia phượng tộc Thái tử giống nhau, đối hắn nẹ xa ba thước, thậm chí trực tiếp liền biến sắc mặt. Nàng có thể hay không lạnh thanh âm cảnh cáo hắn. Tiểu sư thúc, người ta đều là vô tình đạo tu sĩ, người không cần hủy đạo của mình, càng đừng tới hủy đạo của ta. Tiểu sư thúc, đây là bất luân chi tình. Phong Thiên Lan chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm giác trong lồng ngực kia trái tim nhất chịu nhất chịu mà đau đớn. Phong Thiên Lan ánh mắt tạ Nói, không có gì Mục tình đứng lên, đi đến trước mặt hắn Bóp eo cúi đầu xem hắn Nói, ngươi hảo kỳ quá nha Nàng tâm tình tự hảo Vẫn cứ đang cười Phong thiên lan ngẩn đầu cùng nàng đối diện Hắn ở mục tình dần dần trở nên có chút nghi hoặc mà trong ánh mắt Mở miệng nói Mục tình, ngươi thật là không lương tâm Hắn đều biến thành cái dạng này Nàng cái này đầu sỏ gây tội thế Nhưng còn đang cười Mục tình, nàng hỏi, ta lại cho ngươi Không có ta là ở khen ngươi. Phong Thiên Lan nói. Vô tâm không phổi, nhất thích hợp vô tình đạo. Mục tình. Ngươi xác định ngươi là ở khen ta. Phong Thiên Lan đứng dậy. Mục tình bị hắn khiến cho lui về phía sau hai bước, từ túi đầu nhìn xuống người, biến thành chỉ có thể ngẩn cổ nhìn dáng vẻ của hắn. Ơn, là ở khen ngươi. Phong Thiên Lan vừa nói, bước ra bước chân, từ bên người nàng đi qua. Ha! Mục tình cất bước, ở hắn sau lưng đổi theo. Vậy ngươi cũng vô tâm không phổi. Bởi vì ngươi vô tình đạo tu thực hảo. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang xẹt qua. Ngự kiếm mà đến Vân Mộng Tiên tử dừng ở Phong Thiên Lan phía trước, sốt ruột nói: "Lão nhị, ngươi không sao chứ? Ngươi sư huynh hắn?" "Hắn?" Vân Mộng Tiên tử quay đầu xem xét, mở mịt nói: "Người khác đâu?" Phong Thiên Lan khó hiểu nói: "Hắn làm sao vậy? Hắn nói ngươi đoạt đồ vật của hắn, cầm kiếm ra cửa, muốn tới tìm ngươi đánh một trận." Vân Mộng Tiên tử nói: "Ngươi đoạt hắn thứ gì?" Phong Thiên Lan. Phong Thiên Lan trột dạ nói, không có gì. Nói Tần Hoài người này thật là keo kiệt. Tần Hoài lấy quá hắn như vậy nhiều đồ vật, uống qua hắn như vậy thật tốt rượu. Hắn bất quá lấy Tần Hoài hai quả kiếm ngọc, ra hỏa này liền phải rút kiếm. Này rốt cuộc là cái gì sư minh? Không thể muốn. Mục tình từ Phong Thiên Lan sau lưng dò ra đầu tới, nói. Đánh nhau nói không cần ở đông cung đánh, cũng tốt nhất không cần ở thiên giới đánh, ly thiên giới càng xa càng tốt. Kiếm tù đánh nhau phá hư tới quá cường, tao không được. Phong tiên lan. Này tiểu nha đầu là thật sự không có lương tâm. Này sư điệt cũng không thể muốn. Điện hạ. Điện hạ. Người hầu cận xuyên qua hành lang gấp hút, vội vội vàng vàng mà chạy tới. Phong chủ tư cũng ở. Kia thật sự là quá tốt. Mục tính hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Người hầu cận nói. Tần tông sư ra cửa, nửa đường gặp được trưởng tỉnh tư trọng chủ tư, hai người ngôn ngữ bất hòa, đánh nhau rồi. Mục tình, phong tiên lan, vân mộng tiên tử, hào gia hỏa còn có thể có loại này phát triển. Tần Hoài cùng trọng diễm đánh lên tới, kết cục sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Một cái ở tiên đạo thượng đang phong tạo cực. Một cái khác ma khí tan hết, một thân tiên thuật tu lung tung rối loạn, xa xa không bằng từ trước có thể đánh. Mục tình một chút cũng không lo lắng tần Hoài bị trọng diễm âm. Nàng chỉ lo lắng trọng diễm có thể hay không thương quá nặng, sự tình nháo quá lớn, vạn nhất nháo đến thiên đến nơi đó đi liền không hảo. Phong Thiên Lan nhìn hơi thở thoi thóc Trọng Diễm, nói, đều là da thị thường, nguy hiểm cho không đến tánh mạng, đường trang. Phong chủ tư, ngươi người này thật đúng là không hề y địa đức. Trọng Diễm xoa xoa khỏe miệng huyết, cười nói, ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi thương hoạt đầu. Mục tình cùng Tần Hoài đái ở một bên. Tần Hoài nói, A tình, phía trước cái kia xuyên tua kiếm ngọc, ngươi có thể hay không lại cấp sư phụ một quả? Có thể A. Mục tinh nhìn nhìn Tần Hoài eo sơn cửu minh kiếm hỏi. Sư phụ ngươi nếu thích kêu kiếm ngọc, vì cái gì không treo ở trên thân kiếm? Ta đang muốn quải. Tần Hoài thở dài, nói. Sau đó ngươi tiểu sư thúc xuất hiện, đem hai quả kiếm ngọc đều cầm đi. Này hai quả kiếm ngọc ta hơn phân nửa là lấy không trở lại, chỉ có thể tìm ngươi muốn tân. Mục tình. Tiểu sư thúc đoạt này hai quả kiếm ngọc làm cái gì? Mục tình từ trích tinh kiếm trên trôi kiếm cởi xuống kiếm ngọc, đưa cho Tần Hoài. Mục tình ôm kiếm. Đối đang ở không ngừng ồ nào kiếm linh nói. Đừng kêu to, quay đầu lại ta cho ngươi làm tân. 50 cái không chung loại, được không? 20 cái. Tần Hoài. Không hổ là thiên giới thai nữ kiếm, thật rộng rãi. Hắn liền cấp không được kiểu mình kiếm như vậy sinh hoạt. Mục tình hống ở trích tinh, mở miệng nói. Sư phụ, ta cảm thấy tiểu sư thuốc không thích hợp. chương 132 bầu trời chuyện xưa 49. Ấn. Có sao? Tần Hoài nghi hoặc nói. Ngươi cảm thấy hắn không đúng chỗ nào. Trước kia ta làm kiếm ngọc linh tinh tiểu ngoạn ý nhi, hắn xem đều sẽ không xem một cái, càng đừng nói đoạn. Mục tinh nói. Còn có A, hắn gần nhất tính tình hào bạo, âm tình bất định, khó ở chui ung. Tân hoài suy tư trong chốc lát, nói. Gần nhất thiên giới cùng bốn hoang khai chiến, người bị thương nhiều, y đi cùng cũng đội, hắn có lẽ là vội quá nhiều thượng hỏa. Mục tinh túi đầu, nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy không phải nguyên nhân này. Phong Thiên Lan đem phương thuốc cùng thuốc trị thương giao cho trưởng tỉnh tư người, ngay sau đó thu thập hảo hồng thuốc, đi ra. Hắn trải qua mục tình bên cạnh thời điểm, nói. Đi rồi. Nga. Mục tình nâng bước đuổi kịp, xua tay cùng Tần Hoài từ biệt. Sư phụ, ta đi trước lạc. Tần Hoài cũng hướng tới nàng vây vây tay. Mục tình đi ở phía trước. Phong Thiên Lan cố tình chậm nàng một bước, để ngừa bị nào đó người hiểu chuyện nhìn đến, cho hắn trọng lên cái bất kính chữ quân. Đi đường cũng dám đi ở Thái Nữ phía trước tội danh. Phong Thiên Lan đi tới đi tới, đột nhiên hỏi nói. Mục tình, ngươi có hay không cái gì muốn đổ vật? Mục tình trả lời thật sự mau. Có A, đế vị. Phong Thiên Lan. Cái này hắn cấp không được. Phong Thiên Lan mặt vô biểu tình nói. Đổi một cái. Mục tình khó hiểu nói. Vì cái gì muốn đổi? Phong Thiên Lan không có trả lời. Một lát sau, Mục tình mới phản ứng lại đây, nói. Tiểu sư thúc. Ngươi muốn đưa ta đồ vào ta. Phong thiên lan nhìn mục tình vui vẻ ra mặt bộ dáng, đông nhiên có điểm hối hận. Dựa theo mục tình tính cách, nàng lúc này rất có thể sẽ đến thượng một câu chỉ cần là thứ tốt, ta cái gì đều phải. Nhưng hắn nếu nói ra, làm sao có thể đổi ý đâu. ân Phong thiên lan căng ra đầu gật gật đầu. Mục tình nói. Ta đây đến hảo hảo suy nghĩ một chút. Mục tình đi ở phía trước, nâng lên cánh tay tới, cực kỳ bất nhãm mà thần cái lười eo, ngủ gật, mới chầm chầm hỏi. Tiểu sư thúc, ý, ý cung còn có chuyện sao? Phong thiên lan đáp, không có. kia vừa vặn, tới uống rượu ngắm hoa đi. Mục tình quay đầu, nói. Thiên sư thúc nói tối nay là trăng non, bóng đêm thâm, tinh nguyệt không ánh sáng. kia một hồ sẽ sáng lên thụy hòa Liên ở tối nay nhất đẹp. Phong thiên lan thoáng đi nhanh hai bước, cùng nàng sóng vai, hỏi. Người sổ con hẳn là đôi rất nhiều, ngắm hoa cũng liền thôi, uống rượu sẽ không hỏng việc sao. Mục tình. Mục tình bẹp bẹp miệng, nói. Ngươi người này thật không thú vị. Phong Thiên Lan nhìn sắp muốn ám đi xuống thiên, hỏi. Thiên cơ tử thú vị, nhưng uống rượu ngắm hoa một chuyện, ngươi vì sao tìm ta, mà không tìm hắn? Lời này hỏi quá đột nhiên, mục tình trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Vì cái gì muốn hỏi như vậy? Nàng khi nào nói thiên sư thúc thú vị? Phong Thiên Lan tựa hồ cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, không muốn mục tình trả lời, thực mau liền lấy khác lời nói mang theo qua đi. Ngươi kia trương tiêu vĩ đàn cổ còn ở sao? Mục tinh trả lời nói, ở nàng phía trước tìm được một chương ngô đồng tiêu vi cẩm nàng thích đàn cổ thâm trầm xa xưa tiếng động, rồi lại không bỏ được đem này cầm dao cho người khác tới đạn, liền tưởng chính mình học. Nhưng nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Vội khi phê sổ con thượng chiều, nhàng khi ăn nhậu chơi bời, đàn cổ sớm bị nàng vứt đến đầu mặt sau đi. Muốn nghe cái gì khúc? Phong thiên lan một bên hỏi, một bên cùng nàng nói điều kiện. Ta cho ngươi tấu cầm, đừng uống rượu. Phong Thiên Lan năm xưa nhân sát tâm quá nặng, bất lợi với nói, mà quang kiếm từ ý điệp, tu thân dưỡng tính, nhân tiện học một tay cầm nghệ. Hắn đánh đàn là thật sự dễ nghe, chỉ tiếc trước nay đều tự mình tiêu khiển, không chịu đạn cho người khác nghe. Mục tình duy nhất một lần nghe hắn cầm, vẫn là ở hắn 900 tuổi tiệc mừng thọ thời điểm. Nàng vì Phong Thiên Lan hiến một chi vũ, Phong Thiên Lan vì nàng tấu một khúc cầm. Tiếng cầm điệu giống như hành trung, hồn hậu xa xưa. Bạn kia không có mảy may nhu nhược kiểu mị thái độ kiếm vũ vừa vặn tốt. Mục tình đánh khi đó khởi liền nhớ thương thượng Phong Thiên Lan cầm nghệ. Chỉ tiếc, sau lại nàng lại chưa từng nghe qua. Thật sự muốn đạn. Mục tình trên mặt vui vẻ, nhưng ngay sau đó, nàng liền băng trụ biểu tình, lắc lắc đầu, y đổ cùng Phong Thiên Lan lôi kéo. Ngắm hoa nghe cầm, không có rượu sao được. Phong Thiên Lan nói. Đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Ta liền được nước làm tới. Mục tình nói. Ta hôm qua mới được đến rượu ngon, có bản lĩnh ngươi đừng uống. Phong Thiên Lan hỏi. Ta uống rượu sẽ không say, nhưng người đâu? Hắn không phải sợ mục tình uống rượu, hắn sợ chính là mục tình uống say, nàng kia rượu phẩm, nhưng thật sự là quá cha tấn người. Ta! Mục tình nghẹn một cái trước mắt, lại nói. Ta không nghĩ say thời điểm là sẽ không say. Mục tình cùng phong thiên lan quấy miệng trở về Đông Cung. Lúc này bóng đêm vừa mới buông xuống, thiên chưa toàn ám. Nhưng mãn chỉ thủy hỏa liên đã bắt đầu phát ra cam hồng đạm tím quan huy, mang cho người một loại độc đáo, thần thánh lại nóng rực mỹ cảm. Mộc Tinh làm đào tuyết thượng rượu, còn chuẩn bị một ít tiểu thái. Đào tuyết đi lấy đàn cổ khi, Mục tình bỗng nhiên nhớ tới cái gì, túi đầu tìm kiếm chính mình túi càng khôn, tìm kiếm sau một lúc lâu, rốt cuộc lấy ra tới một quả xuyên màu thủy lam tua kiếm ngọc. Nàng đem kiếm ngọc đưa cho Phong Thiên Lan, nói: "Tiểu sư thúc, ngươi muốn kiếm ngọc liền trực tiếp tìm ta muốn, đừng đi đoạt sư phụ." Phong Thiên Lan, Phong Thiên Lan cảm thấy bên thai có chút nóng rực, hắn biện giải nói: "Ta chỉ là một không cẩn thận liền thuận tay cầm đi." Mục tinh hỏi, cho nên ngươi không nghĩ muốn. Nàng bắt đầu trở về rút tay về, mắt nhìn liền phải đem kiếm ngọc ném về túi cản không đi. Phong thiên lan vươn tay, đem kiếm ngọc từ nàng trong tay cầm lại đây. Mục tinh ở trong lòng lén lút cười một chút. tiểu sư thúc tính tình này, vẫn là như vậy biến yếu. Không bao lâu, đào tuyết ôm đàn cổ lại đây. Có khác hai gã đông cung người hầu cận theo ở phía sau, nâng một trường cầm bàn. Đàn cổ dọn xong sau phong thiên lan ở cầm trước bàn ngồi xuống, giơ tay bắt huyền. Thử thử đàn cổ âm sát. Mục tình hỏi. Thế nào? Nàng trong mắt đắc ý chi sắc giấu đều giấu không được. Nàng chính là cố ý ở khoe ra. Phong thiên lan nói. Là một chương hảo cầm. Đặt ở người này sẽ không đánh đàn nhân thủ. Đúng là đạp hư. Mục tình. Nàng là hy vọng tiểu sư thúc khen khen này cầm tới. Nhưng không có hy vọng hắn như vậy khen cầm. Mục tình ninh mi nói. Ta muốn nghe cao sơn lưu thủy. Phong thiên lan đỉnh chỉ thi âm. để lại cầm huyền. rồi sau đó Hàn Phong giãy ngón tay gây xích mít, ở bảy căn phẩm chất không đồng nhất huyền thượng, tấu ra một cái lại một cái tiếng đàn. Kia tiếng đàn nối liền ở bên nhau, tấu người nhân từ nhạc sơn, trí giả nhạc thủy. Mục tình nhéo chén rượu, về phía sau lui hai bước, ngồi ở tay vị thượng, một bên phẩm rượu, một bên tinh tế nghe này đầu khúc. Phong Thiên Lan vừa nhấc đầu, liền có thể thấy vẫn là thiếu nữ bộ dáng Mục Tình ngồi ở lan thượng, một thân hồng y e ỉ bung xuống, văn thêu chỉ vàng, cả người đều minh diễm đến cực điểm, giống như một đoàn sáng quắt thiêu đốt ngọn lửa. Chỉ liếc mắt một cái, Phong Thiên Lan liền cảm giác bị năng đến dường như. Hắn cúi đầu, áp huyền tay run một chút, âm điệu thoáng có chút dồn dập hỗn loạn, nhưng rất mau lại khôi phục tới rồi lưu sướng bộ dáng. "Tiểu sư thúc." Mục Tình ánh mắt nghi hoặc, nói, Người tiếng đàn không sạch sẽ." Phong Thiên Lan tùy ý tìm cái lấy cớ, nói, "Hôm nay vội hồi lâu, tay có chút toan." Mục Tình ngoai vai đầu, trong mắt nghi hoặc càng sâu. Mục Tình nói hắn tiếng đàn không tịnh, không phải chỉ vừa mới hắn kia một trận hỗn loạn. Hắn từ bắt đầu tấu cầm khởi, đến bây giờ, tiếng đàn vẫn luôn đều có cùng cái vấn đề. Chiên miên, dài lâu, còn có chút kéo dài cùng hôn độn Giống như ở ưu sầu với sự tình gì. Mục tình muốn nói ra, nhưng lại sợ Phong Thiên Lan còn nàng một câu người biết cái gì, dứt khoát liền không có nói ra. Thức mau, núi cao nghỉ, nước chảy ngăn. Phong Thiên Lan hỏi, còn muốn nghe cái gì? Mục tình tự nhận là chính mình làm sư điệt, không thể xưng là là hiểu chuyện săn sóc kia loại. Nhưng nàng cũng không đến mức ngạnh muốn trạng thái không thích hợp Phong Thiên Lan cho nàng đánh đàn. Nàng nói, không nghe xong, tới uống rượu đi. Uống rượu hảo, uống rượu chỉ bách bệnh. Phong Thiên Lan nghĩ thầm. Người này hứng thú mất đi đến cũng quá nhanh chút. Bất quá, thôi. Hắn trạng thái không thích hợp, xác thật không thích hợp tiếp tục đánh đàn, tiếng đàn loại đồ vật này, là sẽ không gạt người. Nếu như bị mục tình nghe ra cái gì tới, kia đã có thể không xong. Phong Thiên Lan nói, người đem cầm thu đi. Đừng lộng thượng đồ ăn dú canh." Mục tình hào phóng nói, "Cho ngươi." Phong Thiên Lan ngẩn đầu lên. Mục tình cầm chén rượu, hướng tới hắn cười, nói, "Tiểu sư thúc, ngươi thoạt nhìn thực thích này chương cầm." Phong Thiên Lan ngẩn ra. Được đến như vậy một chương hào cầm, Mục tình lại khó được có điểm lương tâm, hắn vốn nên cao hừ mới đúng, nhưng tâm lý cất giấu cổ quái, làm hắn chỉ nghe thấy thích hai chữ, liền cảm giác vạn phần lo lắng cùng khó chịu. Hắn hỏi, "Mục Tinh, ngươi biết cái gì là thích sao?" À, Mục Tinh khó hiểu nói. Vì cái gì như vậy hỏi? Phong Thiên Lan nói. Tính, không biết cũng hảo. Mục Tinh ở hắn đối diện ngồi xuống, bày ra một bộ nghiêm túc biểu tình tới, hỏi. Tiểu sư Thúc, ngươi hôm nay thật sự hảo kỳ quái, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Phong Thiên Lan trả lời nói. Không có gì. Hắn vươn tay, ấn cầm huyền, hỏi. Còn muốn nghe cái gì? Dương Xuân Bạch Tuyết. Mục Tinh nắm lên hắn tay, cao mày nói. Đừng bán. Phong Thiên Lan một cái tay khác vung lên, đem đàn cổ cuốn vào túi càng khôn, cầm lấy chén lĩnh rượu, nói. kia liền uống rượu. Cũng đừng uống rượu. Mục tình một cái tay khác lấy quá chén rượu, đặt ở một bên, nói. Tiểu sư thúc, ta là nghiêm túc cùng ngươi nói, ngươi hiện tại thật sự thực không bình thường. Ngươi rốt cuộc gặp sự tình gì? Mục tình đứng lên, nhìn xuống ngồi ở cầm trước bàn Phong Thiên Lan. Nàng một bộ không để ra nghi vấn rốt cuộc, thế không bỏ qua tư thế. Phong Thiên Lan bị nàng như vậy nhìn. Trong lòng đống nhiên nổi lên một cổ hỏa, ở tha thiết chờ đợi cái gì. Nhưng đồng thời, hắn nội tâm cũng nấn ná không tiêu tan tuyệt vọng. Hắn biết rõ, mục tình là cái vô tình đạo tu sĩ. Hắn tâm ý một khi cho thấy, cũng chỉ có bị cự tuyệt phân. Phong thiên lan chậm rãi lộ ra một cái cười, kia tươi cười cực thiện, cũng thực ngắn ngủi. Hắn hỏi, ngươi thật sự muốn biết không? Mục tình nhăn lại mi. Phong thiên lan cơ cơ tay phải, nói, buông tay. Mục tình không có buông tay. Nhưng trên tay lực đạo lại cũng không lúc trước như vậy lại Phong thiên lan một sử lực, liền đem tay nàng ném ra. Mục tình nói, tiểu sư thúc. Mục tình, ngươi nghe. Phong thiên lan vòng qua cầm bàn, đứng ở mục tình trước mặt. Hắn vươn tay, ngăn chặn mục tình sau cổ, đem nàng mang hướng phía chính mình. Hắn túi xuống thân, túi đầu. Mục tình có thể nghe thấy hắn trong lồng ngực trái tim ở lấy một loại xương được với lả hung mãnh lực đạo nhảy lên, cũng có thể đủ cảm giác được, hắn có chút hơi năng hô hấp phun ở bên hai Bị cố tình đẻ thấp thanh âm ở nách thai văng lên. Mục tình nhìn không thấy, lại có thể tưởng tượng đến, kia hơi mỏng môi là như thế nào khép mở. chương 133 bầu trời chuyện xưa 50. Phong thiên lan đẻ nặng mục tình sau cổ, túi người ở nàng bên thai, môi mỏng khởi hợp. Ta đối với người lòng có gây rối Ấm áp hơi thở phun ở vành thai thượng. Làm như lây dính nhiệt độ, kia mềm mại vành thai nhiễm có chút hồng nhuận phấn. Ngắn gọn một câu nói xong. Phong thiên lan đứng dậy, lui ra phía sau một bước Đẻ ở mục tình sau trên cổ tay cũng bùng ra Vì nàng sửa sang lại một chút nhị tân tóc ái Cái này động tác hắn trước kia thường thường làm Nhưng không có nào một lần giống hiện tại giống nhau Mang theo 10 phần ái muội Cùng ẩm ướp dính nhớp cảm giác Mục tình xúc bà vai Ngẩn đầu xem hắn Phong thiên lan trên cao nhìn xuống mà cùng nàng đối diện Mặt mày mang theo cực thiện ý cười Hắn là cô ý duy trì này phó biểu tình Nếu không như vậy Hắn quân lính tan giã bộ dáng Liền sẽ bại lộ ở mục tình trong mắt Hắn phá vô tình đạo, dẫn đầu đối một người động tâm, hắn đã là thua ra. Cho thấy tâm ý càng là một kiện muốn đánh bạc thể diện sự tình, nếu lúc này liền bình tĩnh đều duy trì không được, hắn còn thừa không có mấy tôn nghiêm, cũng đem không còn nữa tồn tại. Phong thiên lan vì mục tình lý hảo sợi tóc lúc sau, liền từ nàng bên cạnh đi qua, tính toán rời đi. Hắn biểu lộ tâm ý, lại không chờ mục tình hồi đáp. Hắn không dám muốn mục tình hồi đáp. Mục tình đuổi theo. Tiểu sư thúc. Ta. Nàng còn chưa có nói xong, Phong Thiên Lan bỗng nhiên liền dừng bước, xoay người lại đối mặt nàng. Phong Thiên Lan hỏi, người thế nào? Mục tình túi đầu, khó xử nói. Ta, ta suy xét khảo Sự tình phát sinh quá đột nhiên, nàng căn bản là phản ứng không kịp. Vừa mới nâng bước đuổi theo đi, chỉ là bởi vì nàng cảm thấy, nếu là mặc kệ Phong Thiên Lan liền như vậy đi rồi, hắn sẽ không bao giờ nữa sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt. Phong Thiên Lan hỏi, có cái gì đáng giá suy xét? Mục tình ngẩn đầu nhìn hắn. Phong Thiên Lan nói. Hoặc là thích, hoặc là không thích. người do dự thời điểm, đáp án đã thực minh xác Mục tình không biết nên như thế nào nói tiếp. Không phải như thế. Chính là, không phải như vậy, lại rốt cuộc nên là thế nào đâu. Nàng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Đây là chuyện tốt. Phong Thiên Lan không hề bức bách nàng, một lần nữa xoay người sang chỗ khác. Thủ vững hảo ngươi vô tình đạo, này không đáng làm ngươi dao động. Nói xong lúc sau. Phong thiên lan liền rời đi. Mục tình ninh khởi lông mày, có chút bực bội mà hoán giận nói. Một bên nói ra nói vậy, một bên lại muốn ta thủ vững hảo đạo của ta, này tính cái gì à? Liền suy xét thời gian đều không cho ta, liền thay ta làm lựa chọn, thật quá mức. Nói nói, mục tình liền túi lầu xuống. So sánh với sinh khí, nàng trong lòng càng nhiều, là sợ hãi cùng mất mát. Nàng đứng ở hồng sa tung bay trên hành lang, túi đầu an an tính tính mà đứng yên thật lâu thật lâu. ánh trăng thăng đến trung thiên. Nàng mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nàng hoạt động có chút trầm trọng chân, đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy đã rót hảo hồi lâu rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Uống xong rồi chính mình ly chung rượu, nàng lại cầm lấy Phong Thiên Lan kia ly, một ngụm buồn rớt. Mục tình lại cấp 2 chỉ chén rượu đều thêm đầy rượu. Nàng một ly một ly mà uống, bầu rượu thực mau thấy đế. Nàng xách theo bầu rượu đổ đảo, hô miệng chỉ lẩu ra vài giọt rượu, liền không hề có động tĩnh. Nàng buông bầu rượu, thanh âm rầu rĩ. Đào Tuyết Lại lấy một bầu rượu tới. Đào tuyết không có đi cho nàng tìm rượu, mà là khuyên đủ. Điện hạ, không thể uống nữa, nếu say, sẽ chậm chế công bụ. Trong thư phòng sổ con còn có rất nhiều đâu. Hơn nữa gần nhất ở thời gian chiến tranh, sổ con đăng báo sự tình cũng phần lớn rất quan trọng, không giống lúc trước như vậy đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, không thể tùy ý xử lý đối đãi Say rượu không thanh tình trạng thái hạ, là tuyệt đối không thể đụng vào sổ con. Ta sẽ không say. Mục tình nửa ghé vào trên bàn, nói, lần này say lúc sau, không có người giúp ta phê sổ con, ta không thể say. Mục tình đánh một cái rượu cách. Tính, không uống. Nàng đem bầu rượu đẩy đứng dậy. Nàng xuyên qua hành lang gấp hút, hướng tới thư phòng đi đến. Thật dài và táo kéo trên mặt đất, bóng dáng diễm lệ lại cô độc. Kế tiếp mấy ngày, Phong Thiên Lan ở y đi cùng đương trị xong rồi, liền hồi hắn chỗ ở, hoặc là sẽ đi tần hoài nơi đó, Sơn Hải tiên các lao tổ tông nhóm nơi đó đi lại. Hắn nơi nào đều đi, chính là không đi Đông Cung. Mục tình cũng không chịu tìm hắn. Sư thúc chất hai người thập phần ăn ý mà giận dối, náo nổi lên biệt nỉu. Nhưng so sánh với biệt nỉu, càng có rất nhiều không biết nên như thế nào đối mặt đối phương. Ước chừng là sơ năm thời điểm, Phong Thiên Lan đến Tần Hoài bên này có rượu. Tần Hoài cầm hai bao ngọt trà trà phấn lại đây, nói, Sư đệ, người lúc sau đi Đông Cung khi, đem này ngọt trà phấn nhân tiện mang cấp thá tình đi, ta lười đến đi một chuyến. Phong Thiên Lan cũng không ngẩn đầu lên nói. Chính mình đi, làm người không cần như vậy lười biếng. Tân Hoài. Tân Hoài hỏi, ngươi cùng A tình náo mâu thuẫn. Trước kia loại chuyện này, Phong Thiên Lan đều là sẽ đáp ứng, không lý do đột nhiên sẽ không chịu làm. Phong Thiên Lan, không có. Tân Hoài truy vấn nói, đó là sao lại thế này. Phong Thiên Lan đáp, không có gì sự. Nếu là Tân Hoài biết hắn cùng mục tình chi gian rốt cuộc sao lại thế này, nhất định sẽ rút ra cửu mình kiếm tới đuổi theo hắn đánh. Cách hai ngày, sơ bảy thời điểm, Tân Hoài từ bốn hoang tìm được hai cây hy hữu dược thảo, một hồi thiên giới liền tới mục tình bên này. Này dược thảo trước tải đến ngươi linh thảo trong vườn dưỡng, về sau dưỡng thành một mảnh nhỏ, ngươi tiểu sư thúc dùng khi trực tiếp tới ngươi nơi này trích là được. Tân Hoài nói, thiên giới không có so ngươi này linh thảo viên càng tốt dự điển, còn nữa, đông cung ở y đi cùng cùng hắn chô ở trung gian, hắn qua lại cũng rất phương tiện. Vẫn là loại đến nơi khác đi. Mục tình nhìn nhìn dược thảo, nhạt nói ta chuẩn bị đem linh thảo viên hủy đi, loại hoa hồng. Tần Hoài. Mục tình lại nói. Này hồ nước hoa sen cũng rút. Về sau liền dùng tới loại cỏ lao đi. Sư phụ ngươi cảm thấy thế nào? Tần Hoài. Qua sau một lúc lâu, Tần Hoài mới nói. Cỏ lao đường không tồi, thanh khí. Nhưng là A tình A. Cỏ lao thứ này nơi nào so được với Thụy Hỏa Liên? Thụy Hỏa Liên cùng cỏ lao, chỉ cần đôi mắt bình thường, đều biết nên tuyển cái nào. Thụy Hỏa Liên xem phiền. Mục Tình nói, không loại cỏ lau cũng đúng, điền bình tài chuối tây thụ đi. Tân Hoài, đây đều là cái gì cùng cái gì? Tân Hoài hỏi, A Tình, ngươi cùng ngươi tiểu sư thúc gần nhất đều rất kỳ quái, hai người các ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Ta rất bình thường, đến nỗi hắn. Mục Tình cười lạnh hai tiếng, nói, ta như thế nào biết? Tân Hoài, có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Lại nói tiếp hoa sen. Tân Hoài thử thăm dò vấn đề. Ngươi năm trước từ thiên hà vớt lên kia chẳng đèn hoa sen đâu. Tân Hoài sẽ hỏi như vậy, là cảm thấy mục tình nếu là nhớ tới vì cái gì mà loại một đường hoa súng, liền sẽ từ bỏ đem hoa sen đường đổi thành cỏ lao đường hoang đường ý tưởng. Nhưng ai biết, mục tình mặt vô biểu tình mà đáp một câu. Ném. Tân Hoài. Phong thiên lan kết thúc cả ngày công sự lúc sau, từ y cung đi ra, hồi chính mình chỗ ở. Hắn cố ý vòng lộ. Hắn hồi chỗ ở trên đường sẽ trải qua đông cung cửa sau, hắn không muốn đi nơi đó. Ai ngờ này một đường vòng, liền gặp Thiên Cơ tử. Vị này bạc Tinh cung phó bạc Tư chính ăn mặc một thân nhà phục, trong tay xách theo một con ba tầng hộp đồ ăn, từ chính mình nơi ra tới, hướng tới Đông cung phương hướng đi. Thiên Cơ tử hướng tới Phong Thiên Lan gật gật đầu, nói: "Phong chủ tư. Phong Thiên Lan ánh mắt rời xuống, dừng ở Thiên Cơ tử trong tay hộp đồ ăn thượng. Thiên Cơ tử nâng lên tay nói: "Mục Tinh phía trước xảo muốn ăn tặng nấm, ta dứt khoát lại bao chút nấm Đông cô vó ngựa sủi cảo, hầm nói gạch cua đậu hũ." cùng nhau cho nàng đưa qua đi. Phong thiên lan ánh mắt cực lánh, nói Thiên giới đang ở thời gian chiến tranh, các cung đều vội vàng, thiên phó tư như thế nào còn có thời gian tiến phóng bếp, còn hoa nhiều như vậy tâm tư. Thiên cơ tử giải thích nói Ta tiến vào bạc tinh cung thời gian không dài, bạc tinh cung vận hành sớm có chính mình trật tự, ta tuy rằng thân là phó tư, lại ít có có thể nhúng tay địa phương. Phong thiên lan trong lòng không thoải mái, còn tưởng chọn thứ, không nói nhiều. Thiên cơ tử nói Lại trì hoan đi xuống, đồ ăn muốn lạnh. Thiên cơ tử nói xong lời này, liền không hề để ý tới phong thiên lan, dẫn theo hộp đồ ăn từ hắn bên người đi qua. Phong thiên lan quay đầu lại, nhìn thiên cơ tử bóng dáng. Hắn mày ninh đến sâu đậm, hạ giọng nói. Đắc ý cái gì? Hắn quay đầu lại đi, tính toán tiếp tục vòng hắn lộ. Nhưng hắn không đi lên bài bước, lại rất quá mức đi, hướng tới thiên cơ tử rời đi phương hướng theo đi lên. Thiên cơ tử đến lúc đó, Tân Hoài vừa mới đi rồi không bao lâu. Mục tình đang ngồi ở hồ nước hành lang gấp khúc hạ bàn nhỏ trước, trên bàn bãi một đóa hoa nhụy chỗ phát ra thủy lam quang mang hoa sen, nàng ngốc lăng lăng mà nhìn hoa sen, thần hồn không biết dù đã đi nơi nào. Thiên cơ tử gọi một tiếng. Mục tình. Mục tình không có phản ứng. Thiên cơ tử hỏi. Mục tình. Mục tình. Thái nữ điện hạ. Ấn. Mục tình phục hồi tinh thần lại. Thiên sư thúc ca. Làm ta sợ nhảy dự. Ta không có cố ý muốn dò ngươi, là ngươi ở thất thần. Thiên cơ tử đem hộp đồ ăn bông, hỏi. Ngươi lão nhìn chầm chầm này đoá hoa làm gì đâu? Không có gì. Mục tinh thuận miệng nói rồi nói. Muốn ăn tạc hoa sen. Thiên cơ tử biết này không phải nói thật, nhưng hắn cũng không có tế cứu, phối hợp nói. Ta đây ngày khác cho ngươi làm, nguyên liệu nấu ăn. Hắn lời nói vừa mới nói đến một nửa. Mục tình vung tay lên, đem trước mặt liên đèn ném vào hoa sen đường, nhầm nó bắn khởi bằng nước. Nàng vung tay, nói. Đây là hoa sen. Không phải hoa sen, không thể tạc. Ta thư phòng đình viện lưu nước dưỡng hoa sen, chúng ta qua bên kia trích. Thiên cơ tử thầm nghĩ. Ngươi phản ứng nhanh như vậy làm cái gì? Ta cũng chưa nói muốn tạc này đóa hoa sen a Mục tình đứng lên nói. Đi thôi, thiên sư thúc. Thiên cơ tử tưởng nói một câu ăn xong lại trích cũng không muộn, nhưng mục tình đã đi ra ngoài thật nhiều bước. Hắn không có biện pháp, đành phải dẫn theo hộp đồ ăn đuổi theo rõ ràng không bình thường mục tình. Đào tuyết bưng ấm trà đi tới. Đối mặt đã không rất hành lang gấp khúc, bất đắc di nói. Điện hạ lại đi nơi nào. Một đạo có chút thanh lánh thanh âm trả lời nói. Đi thư phòng. Đào tuyết bị hái nhảy dự, suýt nữa đem ấm trả cùng chén trả quăng ngã. Nàng quay đầu lại nhìn về phía ra tiếng người. Phong thiên lan một thân bạch di rì, một tay đỡ rào chán, đứng ở hành lang gấp khúc dưới. Đào tuyết có chút kinh ngạc. Hắn rốt cuộc là khi nào lại đây. Đào tuyết không đi nghĩ lại, đoan ổn thay, nói. Đà tạo phong chủ tư. Nàng lại hỏi rò. Ta kêu điện hạ lại đây. Nàng trong lời nói có che giấu hàng nghĩa, là làm điện hạ tới hồ nước hành lang gấp khúc tìm người, vẫn là người đi thư phòng tìm nàng. Phong thiên lan nhìn hồ nước duy nhất một đóa hoa cánh hiện ra hồng nhạc, nhụy hoa bên trong thủy lang nguyện lực chảy xuôi hoa sen. Nó nhan sắc quá thuần tịnh, tại đây mãn đường thủy hỏa liên chung có vẻ có chút không hợp nhau. Phong thiên lan vươn tay, hoa sen bị linh lực nâng lên, dừng ở hắn trưởng thượng. Hắn đối đảo tuyết nói. Đừng nói cho nàng ta đã tới Nói xong, hắn liền phủng hoa sen biến mất. chương 134 bầu trời chuyện xưa 51 11, đông cung cửa thư phòng khẩu có một lưu hoa sen. Mấy tháng trước, phong thiên lan từ dược phòng tân tiến hạt sen, phát hiện mấy viên chưa lột xác. Hắn lựa ra tới, từ mục tình nơi này tìm cái lưu nước, đào chút đường bùn, đem hạt sen gieo đi. Đông cung linh khí đủ, hoa sen lại hảo nuôi sống, chỉ cần nhớ rõ thêm thủy là có thể đem nó dưỡng thực hảo. Hạt sen tại đây lưu nước mọc dễ nảy mầm, mọc ra lá sen Sau lại lại ra nụ hoa, hiện tại đúng là đem khai chưa khai thời điểm. Mục tình mang theo thiên cơ tử tìm được rồi này lưu hoa sen. Nàng bắt lấy màu xanh lục hoa hành một ninh, lưu loát mà đem hoa sen bao véo xuống dưới, giao cho thiên cơ tử. Nàng nói. Thác hoa sen. Còn chưa chờ thiên cơ tử ứng hảo, mục tình lại đem lá sen hái được. Làm lá sen gà. Thiên cơ tử. Mục tình lại vén lên tay háo, đem bàn tay tiến bùn, rút hai xuyến củ sen ra tới. Nang đem củ sen ở lưu nước bãi bãi, vớt lên dao cho Thiên Cơ tử. Đây là trực tiếp tận diện. Thiên Cơ tử nhìn lưu nước ánh mắt có chút cổ quái. Như vậy điểm địa phương, rốt cuộc là như thế nào dưỡng ra hai xuyến ngó sen, bùn đều chen đầy đi. Tính, Đông cung linh khí đủ, dưỡng thực vật dưỡng thành cái dạng gì đều có khả năng, không thể dùng tầm thường tư tưởng đi đối đãi. Thiên Cơ tử bình phục hạ khiếp sợ, hỏi: "An tạc ngó sen hợp vẫn là gạo nếp ngó sen?" "Đều phải." Mục tính hỏi: Có thể lại thêm cái rau trộn ngó sen cùng hoa quế bột củ sen sao? Thiên cơ tử tay trái hoa sen lá sen, tay phải củ sen, suy nghĩ trong chốc lát lúc sau, nói. Có thể. Thiên cơ tử dùng tiên thuật đem trên tay đồ vật ném làm thủy, thu vào trong túi cắn khôn. Lúc này mới lại lần nữa lấy ra hộp đồ ăn cùng bàn nhỏ tới, ở thư phòng Đỉnh viện triển khai, cùng Mục tình cùng nhau ăn cơm. Mục tình múc một muỗng gạch cua đậu hủ. Nhập khẩu là nộn đậu hủ mềm nhắn, còn có lòng đỏ trứng sàn sạt kéo dài vị. Lệnh người thỏa mãn hàm hương ở khoang miệng chung lan tràn Mục tinh một bên ăn Đôi lông mày mang lên điểm vui mừng Là một đạo hảo đồ ăn Thiên cơ tử hỏi Muốn uống chút rượu sao Mục tình động tác đốn một cái trước mắt Trên mặt về điểm này cực thiện vui mừng cũng rút đi Nàng có chút buồn trầm mà dùng chiếc đũa cắm trụ bàn trung sủi cảo Nói Không quá tưởng uống Thiên cơ tử trực giác mục tình không quá thích hợp Mục tình là cái bình rượu Dĩ vang hắn hỏi mục tình uống không uống rượu Nàng đều là không chút do dự trả lời tưởng. Ngẫu nhiên cự tuyệt thời điểm, cũng là là rượu ngon sao. Không phải liền không uống như vậy trả lời. Thiên cơ tử hỏi. Người tâm tình không tốt, phát sinh chuyện gì sao? Mục tình túi lầu nói. Không có. Nàng một con dùng trên tay chiếc đua đảo lộng sủi cảo, kia hơi mỏng sủi cảo ra thượng lỗ chống hai cái lại hai cái gia tăng, liền mau biến thành môi vớt. Thiên cơ tử. Còn nói không có đâu. Mục tình không chịu nói, thiên cơ tử liền cũng không tiếp tục truy vấn. Hắn muốn biết chuyện gì, không nhất định phải từ đối phương trong miệng hỏi ra tới, hắn là cái bạc tu, có thể trở về trầm giai tính. Nay bữa cơm ở có chút nặng nghề không khí chung ăn xong rồi. Mục tình đưa thiên cơ tử đến cửa sau, cùng hắn nói xong lời từ biệt, ước hảo lần sau ăn gạo nếp ngó sen cùng lá sen gà lúc sau, mới chậm gì gì mà xoay người, trở lại đông cung. Nàng tính toán đi xử lý công vụ, nhưng đi thư phòng phía trước, nàng lại hồi tưởng lên, chính mình đem liên đèn ném vào hồ nước. nàng vừa nghĩ ném liền ném liền Chính là trong đầu lại có một loại khác ý tưởng phân cao thấp, làm nàng chậm gì gì mà hướng hồ nước hành lang gấp khúc phương hướng đi, muốn đem kia chẳng đèn hoa sen nhặt về tới. Mục tình cọ tới cọ lui mà tới rồi trên hành lang. Nàng hướng tới hồ nước nhìn lại, trên tay cũng đã niết hảo tiên thuật, muốn mất kia chẳng liên đèn. Nhưng nàng nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng mãn đầu dấu chấm hỏi. Mục tình, ta đèn đâu? Nàng như vậy đại như vậy phấn một cái đèn hoa sen đâu? Đào tuyết. Mục tình gọi tới chính mình nữ quan, hỏi. Có ai đã tới Đông Cung sao? Đào tuyết trả lời nói. Điện hạ, ngài cùng thiên phó tư rời đi hành lang gấp khúc sau, phong sĩ tư tới, đem liên đèn vứt đi rồi, còn nói làm ta không cần nói cho ngài hắn đã tới. Đào tuyết một năm một mười mà đem phong thiên lan bán. Không có biện pháp, nàng là Đông Cung nữ quan, là thái nữ người hậu cận. Nàng chỉ phục tùng với mục tình, đối mục tình biết gì nói hết. Đến nỗi phong thiên lan. Hắn quản không được nàng. Mục tình. Mục tình đầu một trận long long thanh âm. Nàng đem phong thiên lan hoa tam văn tiền mua liên đèn đương cái bảo bối giống nhau cất giấu, cất chứa một chỉnh năm sự tình, bị phong thiên lan phát hiện. Còn cố tình là ở hai người bọn họ quan hệ biệt nữ thành như vậy thời điểm. Nàng từ trước cùng phong thiên lan quan hệ thượng tốt thời điểm, đều duy trì nào đó kỳ quái kiêu ngạo, ngạo kiêu, không chịu làm hắn phát hiện này chẳng liên đèn bị nàng chân quý. Càng miễn bản hiện tại, ở giận dỗi thời điểm, hai người hẳn là muốn cho nhau công kích, dùng toàn thân đâm tới chát đối phương, ai chát tàn nhẫn, ai liền li Tương phản, ai trước bày ra ra đối với đối phương nửa điểm để ý, ai chính là cái kia thua ra. Mục tình cảm thấy chính mình thua quá độ. Không. Thắng thua gì đó sau này lại luận. Vấn đề là, Phong Thiên Lan vì cái gì muốn đem đèn hoa sen lấy đi? Là muốn đem cho nàng đồ vật toàn bộ thu hồi đi. Mục tình bẹp nổi lên miệng. Nàng lấy ra trích tinh kiếm, đặt ở trong tay quơ quơ. Chỉ chốc lát sau, kiếm linh xuất hiện ở nàng trước mặt, ôm đầu nói. Người làm gì? Ta muốn nào chấn động. Ta cùng ngươi giảng, y đi cung ý đi không được kiếm linh, ngươi đến mang ta đi tìm đốc khí sư, còn phải tìm cái loại này lợi hại, thực phiền thoái. Mục tình nói, giúp ta cái bội. Trích tinh buông xuống ôm đầu tay. Chuyện gì a Có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng, như vậy khách sáo làm cái gì? Ta là ngươi kiếm linh cùng cộng sinh, ngươi muốn ta làm sự, ta lên trời xuống đất vượt lửa qua sông ở sở không. Mục tình cuối đầu, gương mặt cùng vành thai đều phi nhật nhạt màu đỏ, nàng nhỏ giọng nói Đi một chuyến tiểu sư thúc nơi đó, giúp ta đem hoa sen đòi lại tới. Tử. Trích tinh vừa chắp tay, nói. Cáo tử, ta rất nhiều năm không ngủ qua rác, muốn ngủ đông tu dưỡng một thời gian, không cần kêu ta. Nói xong, tinh bào thiếu niên thân ảnh liền biến mất ở mục tình trước mắt. Trích tinh, trích tinh. Mục tình lại cơ cơ kiếm, lần này trích tinh kiếm một chút phản ứng cũng không có. Nguyên bản còn ánh minh rượu sao trời thân kiếm cũng hắt chìm xuống, tựa hồ cũng là đang nói minh không có việc gì chớ quấy rầy Có việc chớ tìm. Nói tốt lên trời xuống đất vượt lửa quá sông không chối từ đâu. Mục tình cùng kiếm cảm tình nên đón lại một lần rách nát, nàng cả giận nói. Kẻ lừa đảo. Mục tình hô một hơi, một lần nữa điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Nàng kêu. Đào tuyết. Đào tuyết túi đầu, đáp lại nói. Điện hạ. Mục tình nói. Giúp ta đi thảo đèn hoa sen. Đào tuyết. Điện hạ, người cùng phong sĩ tư chi dàn việc này, kiếm cũng không chịu chỗ lẫn liền không cần lấy tới khó xử người đi. Hùng chi ta không phải người, chỉ là một cái thụ tinh, ngươi vì cái gì muốn cùng ta không qua được đâu. Đào tuyết hủy khuất, nhưng đào tuyết không thể nói. Nàng chỉ có thể đồng ý mục tình mệnh lệnh, nói. Ta thử xem xem. Phong thiên lan trở lại chỗ ở sau, tìm cái lưu nước, đem liên đèn thả đi vào. Hắn kiểm tra quá này chẳng liên đèn. Vô căn vô diệp, toàn dựa linh lực cố tình duy trì, mới có thể bảo trì này phó tươi sống xinh đẹp bộ dáng. Liên đèn mang theo Thủy la nguyện lực. nay nguyện lực đến từ chính hắn. Phong Thiên Lan muốn đi đụng vào, nhưng lại cảm thấy bên thai nóng lên, đem tay thu trở về. Nhưng có chút đồ vật, không phải hắn không đi đụng vào, là có thể bỏ qua quên đi. Hắn nhớ rõ chính mình hiếng thuận quá cái gì tâm nguyện. Nguyện ngô sư điệt ở thiên giới vạn sự trôi chảy, lại không trải qua chịu sinh tử khó, biệt ly khổ. Sau này chi lộ, hết thảy hòa thuận vui vẻ, thọ cùng thiên địa, vô thai vô ưu Hắn năm trước nếu là biết này chản đèn thật sự sẽ đưa đến mục tình trên tay, tuyệt đối sẽ không ở thượng nguyên tiết đi dạo phố khi nhất thời này lòng tham, mua này chản đèn tới, càng sẽ không hứa loại này nguyện vọng. Phong thiên lan thở dài. Mục tình cẩn thận dưỡng này chản đèn, còn đem nó cất giấu, rốt cuộc là vì cái gì đâu. Nàng ẩn giấu lâu như vậy, lại đem nó lấy ra tới, có phải hay không tính toán vứt bỏ, không hiếm lạ. Nhưng nếu là cái dạng này lời nói, nàng vì cái gì muốn đang nói đến tạc hoa thời điểm. Khăng khăng bảo vệ này chản đèn hoa sen, không cho thiên cơ tử lấy nó đương nguyên liệu nấu ăn đâu. Phong thiên lan trong lòng bốc cháy lên một chút hy vọng, lại đem nó dập tắt, lại bốc cháy lên một chút hy vọng. Vọng tưởng cùng khiếp đảm bóc giá, như thế lặp đi lặp lại, hôn loạn dối giắm cực kỳ. Phong thiên lan đứng ở lưu nước trước, nhìn hoa sen. Hắn cứ như vậy an tính không nói gì mà đứng, không biết đứng bao lâu. Lại phục hồi tinh thần lại khi, sắc trời đã tối sầm. Phong thiên lan bỗng nhiên nhận thấy được ngoài cửa có người Hắn cất bước đi đến, đem viện môn mở ra, phát hiện bên ngoài đứng chính là đông cung nữ quan Đào Tuyết. Đào Tuyết hành lễ, nói. Phong Sĩ Tư, thỉnh đem kêu đèn hoa sen còn cấp điện hạ đi. Phong Thiên Lan. Nàng, nàng đem việc này nói cho mục tình. Bất quá cũng đúng, nàng là mục tình nữ quan, đối mục tình đương nhiên là trung thành và tận tâm, không hề giữ lại, sẽ không trợ giúp người ngoài lừa gạt mục tình. Bằng không mục tình cũng sẽ không như vậy nhờ cậy nàng. Phong Thiên Lan có chút hoảng loạn. Lại thực mau bình tĩnh trở lại. Còn, Phong Thiên Lan nói, ta mới là này liên đèn kẻ sĩ, ta vì sao phải đem ta liên đèn, còn cho ngươi ra điện hạ. Đào tuyết lộ ra có chút khó xử mà biểu tình, nói, Phong Sĩ Tư, ta chỉ là cái đông cung tiểu nữ quan, nghe điện hạ mệnh lệnh làm việc, còn thỉnh ngài không cần khó xử ta. Đây là một loại lời nói thuật. Nếu đổi cá nhân khả năng thật liền mềm lòng. Nhưng Phong Thiên Lan đương mấy trăm năm tiên các các sĩ, cùng người lục đục với nhau. Lá mặt lá trái thời điểm quá nhiều, đã sớm không để mình bị đẩy vòng vòng. Nàng sẽ không làm khó dễ ngươi. Phong Thiên Lan nói. Nói cho nàng, chính mình sự tình chính mình làm, luôn là sai xử người khác, cái gì tật xấu. Đào tuyết. ăn ngay nói thật, nàng sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ hai nhìn thấy có người dám như vậy mắng mục tình. thưa một lần là phế thái tử thường nhạc, đã chết. Đào tuyết xử tại Phong Thiên Lan sân cửa không động đậy. Phong Thiên Lan thở dài một hơi, nói. Người chờ một chút. Hắn biết Đào Tuyết là cố ý, nhưng hắn sắc thật không quá muốn vì khó mục tình trong cung nữ quan. Hai người bọn họ bất hòa, đem người khác liên lụy tiến vào tàu hương, này tính cái chuyện gì à? Phong Thiên Lan đi trở về trong sân, từ lưu nước khắp một đóa khai vừa lúc hoa súng. Này hoa súng vừa không sẽ sáng lên, cũng sẽ không cắn người. Chính là một đóa phổ phổ thông thông hoa sen. Đem cái này cho nàng. Phong Thiên Lan đem nó giao cho Đào Tuyết, nói ta từ nàng trong ao lấy đi một đóa hoa sen, lại còn nàng một đóa về nhau. Đào tuyết. Đào tuyết buồn bực mà cầm hoa sen đi rồi. Việc này nàng thật sự không chịu, phong sĩ tư người này không phải nàng có thể đối phó, vẫn là làm điện hạ chính mình nghĩ cách đi. Đào tuyết đem hoa sen giao cho mục tình, đem phong thiên lan nói một năm một mười mà chuyển đạt Mục tình cầm hoa, giận dữ chủ bàn, nói. Buồn cười. Bàn gỗ răng rắc một tiếng, chia 5, xẻ bảy. Làm một cái thụ tình. Đào tuyết cảm thấy sọ có điểm đau. Mục tình thu hoa sen, cầm kiếm khí hừng hực mà đi ra ngoài. Đào tuyết vội vàng đuổi theo. Điện hạ, ngài muốn đi làm cái gì? Mục tình dưới chân sinh phòng một thân tức giận bức người. Đương nhiên là tính sổ, đem ta đồ vật lấy về tới. Đào tuyết, đây là muốn cùng phong sĩ tư chính diện quyết đấu. Không hổ là điện hạ. Mục tình lại đi rồi hai bước, đồng nhiên dừng lại. Nàng rất quá mức tới, hỏi. Đào tuyết, có ý phục dạ hành sao? Chính là kẻ trộm thường xuyên xuyên cái loại này quần áo, màu đen. chương 135 bầu trời chuyện xưa 52. Đào tuyết, có ý đi phục dạ hành sao? Chính là kẻ trộm thường xuyên xuyên cái loại này quần áo, màu đen. Đào tuyết. Không. Đông cung là chữ quân chỗ ở, lại không phải ổ cướp, nơi nào tới ý đi phục dạ hành thứ này. Mục tình cô đơn rời đi. Nàng cho chính mình làm ẩn nấp bộ dạng thuật pháp, ở thiên giới đông đảo cung điện phòng ốc phía trên xe qua, lặng yên không một tiếng động mà vượt nóc băng tường Nếu là đào tuyết thấy được một màn này, hơn phân nửa sẽ rất muốn hỏi nàng điện hạ, ngươi muốn y phục dạ hành làm cái gì, ngươi căn bản là không cần kia đồ vật. Mà mục tình lúc này liền sẽ trả lời mặc vào y phục dạ hành tương đối có không khí sao. Không bao lâu, mục tình liền tới tới rồi Phong Thiên Lan tưởng viện thượng. Nàng đánh giá một phen. Phong Thiên Lan không đem đèn hoa sen đặt ở trong viện, nhưng từ trước bài ở nhà chính môn bên trái cái kia lưu nước không thấy. Lưu nước hẳn là bị dùng để dưỡng hoa đi. Lưu nước không ở trong viện Kia hẳn là ở trong phòng. Tiểu sư thúc tổng không thể đem lưu nước cùng nhau thu vào túi càn con đi. Mục tình một bên suy tư, một bên ở tường viện thượng hành tẩu, nhảy lên nhà chính góc nhà. Mục Tinh bước chân thực quyển chuyển nhẹ nhàng, nàng học quá đạp tuyết bất lưu ngân thân pháp, liền tính ở trên mặt tuyết hành tẩu, cũng sẽ không lưu lại dấu chân. Sau lại nàng lại học trọng diễm tật lôi bộ, nện bước cùng lôi điện giống nhau mau, khó có thể cân nhắc. Nàng năm đó ở tu chân giới nếu là đi lên hành trọng ngoại lộ, chỉ sợ sẽ trở thành trọng thánh. Tu chân giới phiên bản, thành tựu một đoạn độc đáo truyền kỳ. Mục tình ở trên nóc nhà tìm vị trí, thật cẩn thận ngồi xổm xuống, xuống, dùng ngón tay xúc lên một khối mái ngói. Phong Thiên Lan đang ở nhà chính lần xem ý diệ thư. Từ cung Mục Tình náo bẻ lúc sau, hắn không cần lại giúp nàng phê sổ con, nhật tử trở nên thanh thản rất nhiều. Mỗi ngày xử lý xong ý y cung sự tình sau, liền hồi chính mình chỗ ở, nghiên cứu một chút ý diệ thư, đọc một đọc kinh văn, ngẫu nhiên còn sẽ đánh đàn, tiểu nhật tử quá đến tiêu dao cực kỳ. Như vậy nhật tử cái gì cũng tốt, chỉ có tâm tình không tốt. Hắn cùng mục tình náo quá quá nhiều lần biến yếu. Nghiêm trọng nhất một lần, thậm chí ở tiên các sau núi chấp kiếm tương xác. Khi đó bọn họ chi gian tình thế so ngày nay nghiêm túc quá nhiều, nhưng khi đó sự tình dù sao cũng là hiểu lầm, hiểu lầm giải khai, bọn họ liền hòa hảo. Lúc này đây bọn họ nháo đến xa xa không có khi đó nghiêm trọng. Nhưng phong thiên lan lại có một loại, chính mình cùng mục tình vĩnh viễn sẽ không lại hòa hảo tuyệt vọng cảm. Kỳ thật liền tính có thể hòa hảo, thì thế nào đâu. Bọn họ quan hệ có thể khôi phục đến từ trước sau. Không có khả năng. Phong thiên lan tử thư trung nâng lên tầm mắt, nhìn nhìn trong tầm tay, bị lấy linh lực bảo dưỡng ở lưu nước đèn hoa sen. Hắn nghĩ thầm. Đem hảo hảo sư thúc chất quan hệ làm thành như vậy, chính mình thật sự là quá phận, cũng quá ác liệt. Thất thần không có liên tục bao lâu. Phong thiên lan cảnh giác mà ngầm đầu, nhìn phía nóc nhà. Mặt trên có người. Tuy rằng trên nóc nhà không có gì tiếng bước chân linh tinh động tĩnh, nhưng phong thiên lan rõ ràng mà nghe thấy, gió đêm thổi quét tới rồi thứ gì, rồi sau đó xóa hướng về phía hai bên thanh âm. Như vậy bản lĩnh là năm đó còn ở tu chân giới khi luyện liền. Hắn nhậm tiên môn trăm phái trung vị cư đệ nhất Sơn Hải tiên các các chủ, nói cách khác, cũng chính là chính đạo lãnh tụ. Vô số yêu ma tạ ám, cùng với lòng mang ý xấu người, có thủ hoán, vô thủ, muốn tu chân giới tái khởi hòa loạn, đều muốn hắn chết. Có rất nhiều người tới ám sát hắn, còn có chút người nghĩ đến trộm hắn các chủ ấn. Đủ loại loại loại, muôn hình muôn vẻ. Phong Thiên Lan đương mấy trăm năm tiên các các chủ, cũng luyện liền một thân phản ám sát, phản trộm cấp bản lĩnh ra tới. Phong Thiên Lan ngẩng đầu, nhìn nóc nhà. Ở chống đỡ phòng ốc viên một sà ngang phía trên, có một khối bị ngăn trở mái ngói, lạng yên không một tiếng động mà vạch trần một cái phùng. Phong Thiên Lan dơ tay chính là một đạo kiếm phong. Kiếm phong hung lệ, hàm chứa thiên xưng hàn khí, kiếm ý túc sát. Một bộ muốn đem đối phương ngay tại chỗ tử hình tư thế a mày ngồi rất nát trên nóc nhà người kêu sợ hãi một tiếng một khối màu đỏ vải dệt với nóc nhà chỗ trống ch chỗ lẩu xuống dưới còn có huyết tích tác, tácrừ ở sáng ngang thượng lại từ sáng ngang thượng chạy xuống tới nhỏ giọt trên mặt đất thanh âm kia quá mức quen thuộc phong thiên lan sửng sốt một cái trước mắt nói mục tình hắn ruỗi tay linh lực theo nóc nhà mái ngói chỗ Hồng quấn quanh trụ đối phương đem đối phương tử trên nóc nhà kéo xuống Mục tình đâm nói vụn, đơn chân câu lấy sàng ngang, lấy đổi chiều tư thái xuất hiện ở phong thiên lan trước mắt. Mục tình ngoài quay đầu. Đổi chiều nghiêng đầu có điểm cố sức. Nàng ngượng ngùng mà cười một tiếng, cùng phong thiên lan chào hỏi, nói. tiểu sư thúc, đêm nay bóng đêm không tồi A ta ra tới ngắm trăng. phong thiên lan hết trô nói rồi một lát, chọc phá nói. Ngươi ngắm trăng thưởng đến ta trên nóc nhà. Này không phải tưởng thuận tiện ngắm ngắm hoa sao. Mục tình quay đầu nhìn về phía bị dọn vào nhà lưu nước. Nàng tìm kiếm kêu đóa đèn hoa sen liền ở lưu. Phong Thiên Lan. Nói lên này đó chịu tải tâm ý cùng mong ước đèn hoa sen. Phong Thiên Lan cảm thấy có chút thẹt thùng, xấu hổ thực, tiếp không thượng lời nói tới. Sau một lúc lâu, hắn lạnh thanh âm nói. Xuống dưới. Nga. Mục tình ngoan ngoan mà ứng. Nàng một chân treo ở xa ngang thượng, trên eo một sử lực, nửa người trên phiên chít đi lên, đôi tay bắt được xa ngang. Rồi sau đó nàng buông ra chân, dựa vào lực cánh tay treo ở xa ngang thượng. Lại buông ra tay, cả người rơi xuống đất. Rơi xuống đất kia một cái trước mắt, mục tình một cái lào đảo, suýt nữa bình bỏ đến trên mặt đất. T. Nàng miệng miệng cưỡng cưỡng đứng vững vàng, lại lùn hạ thân đi, che lại cổ chân đào hút không khí. Huyết từ nàng khe hở ngón tay gian tràn ra tới, thực mau liền chạy tới rồi trên mặt đất, tích thành một tiểu than. Phong Thiên Lan chỉ xem này suốt huyết lượng, liền biết chính mình kêu nhất kiếm hơn phân nửa là tức tới rồi mạch máu. Hắn nói, cho ta xem một chút. Hắn vừa muốn rỗi tay đi ôm Mục Tình. Nàng liên cực kỳ tự giác mà buông ra tay, đứng dậy lùi lại hai bước, ngồi ở hắn vừa mới đọc sách khi ngồi quá kia trương ghế trên, đem bị thương chân rỗi cho hắn. Phong Thiên Lan Phong Thiên Lan vẽn lên nàng kia thật dài màu đỏ và áo, đem bị huyết tẩm ướt dày vỡ từ nàng trên chân cởi ra, kiếm thương từ cổ chân phía sau thật sâu hoàn toàn đi vào, nếu là lại thâm một tức, có thể đem Mục Tình chân trực tiếp chặt bỏ tới. Mục Tình hỏi Ta có phải hay không muốn tàn phế Phong Thiên Lan điểm nàng huyệt, lại lấy linh lực cho nàng cầm máu. Hắn buồn ở tự trách, nghe thấy Mục Tình lời này trực tiếp tức điên. Tàn không được, tàn ta cùng ngươi họ. Hắn lấy ra một khối khăn đẻ ở miệng vết thương thượng, nói. Chính mình ấn, ta đi tìm châm dược cùng băng gạc. Mục Tình theo lời ấn xuống khăn. Phong Thiên Lan rời đi trong chốc lát, lại khi trở về, Mục Tình đã thay đổi tư thế. Nàng ngồi ở ghế trên, bị thương cái kia chân khúc hởi, lấy góp chân đạp lên ghế giữa bên cạnh thượng. Một bàn tay đem khăn ấn ở cổ chân thượng lấy linh lực cầm máu, một cái tay khác ở phiên phong thiên lan đặt ở một bên y hề thư, tư thái thanh thản, hứng thú thiếu thiếu mà nhìn thư chung nội dung. Phong thiên lan. Này căn bản là không giống cái bị thương người. Hắn mở ra châm mang, nói. Chân dối lại đây. Mục tình lại một lần kiến thức tới rồi phong thiên lan y dề thuật. Hắn lấy ngân châm chắt ở huyệt vị thượng, vì nàng dừng lại huyết, lại dùng y cùng thiên nước suối rửa sạch miệng vết thương, lấy linh lực vì tuyến. Đem bị thương huyết nục một tầng tầng khâu lại lên. Không cần đi đường. Phong thiên lan một bên lấy băng gạc đem nàng cổ chân bao lên, một bên công đạo nói. Cũng không cần bãi vừa mới cái kia khúc chân tư thế, góp chân sử lực sẽ xử miệng vết thương băng khai. Mục tình đáp. Biết rồi, rong dài. Phong thiên lan hỏi. Người thượng ta nóc nhà làm cái gì? Còn có thể là làm cái gì? Mục tình biệt nữ mà vai quá đầu đi, trả lời nói. Đêm hôm khuya khoát đêm khuya tính lặng, đương nhiên là làm tật lạc. Phong Thiên Lan thấy nàng này đúng lý hợp tình nói chính mình ở làm tặc bộ ráng, chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nói. Một đóa tam văn tiền đèn hoa sen mà thôi. Mục tình ôm cánh tay nói. Mặc kệ tam văn tiền vẫn là một văn tiền, chỉ cần cho ta, đó chính là ta đổ vật. Người đem nó lấy đi, ta liền tính làm tặc cũng muốn trộm trở về. Phong Thiên Lan nói, hoang đường. Phong Thiên Lan tử lưu nước cầm lấy kia chản đèn hoa sen, hỏi. Vì cái gì như vậy muốn nó? Mục tình ninh mi nói. Thứ đâu ra như vậy nhiều vì cái gì. Nàng rôi tay đi đủ kêu đèn hoa sen. Phong thiên lan trước một bước đem đèn hoa sen thu. Mục tình mắng hắn. Kéo kiệt, tính toán chi ly. Phong thiên lan cũng không thèm để ý nàng mắng cái gì. Ta đưa ngươi trở về. Hắn vươn tay, đem mục tình ôm lên. Ta chính mình có thể đi. Mục tình dãy rùa nói. Cho ta một cây quải trượng. Mục tình năm đó nhảy nhót lung tung gãy chân số lần không ít. Chủ quải trượng kỹ thuật rất là thành thạo. Ta nơi này từ đâu ra quả trượng? Phong Thiên Lan hỏi. Bằng không ngươi chân sau nhảy trở về. Mục Tinh Sạc Thanh nói. Ta có thể ngự kiếm. Đơn chân cũng ổn được. Phong Thiên Lan không để ý tới nàng, làm ẩn nấp bộ dạng thuật pháp, ôm nàng đi ra ngoài, vừa đi một bên ước lượng nàng, hỏi. Ngươi có phải hay không béo? Là béo. Mặt ngoài tuy rằng nhìn không ra tới, nhưng thượng thủ lại có thể cảm giác được trọng không ít. Mục Tinh. Phong Thiên Lan dặn dò nói. Ăn ít một chút. Bằng không chế y tư muốn một lần nữa cho ngươi may áo, ngươi quần áo nhiều như vậy, thực phiền thoái. Mục tình tức giận nói. Ai cần ngươi lo. Hai người liền như vậy một đường cho nhau sạc thanh, vào đông cung cửa sau. Đào tuyết thấy mục tình bị phong thiên lan ôm trở về, còn không có tới kịp khiếp sợ, liền phát hiện mục tình trên chân còn bọc thật dày một tầng băng gạc. Đào tuyết lo lắng nói, điện hạ, ngài chân. Đây là không thể đi đường sao. Mục tình trấn ăn nói. Không có việc gì, ta ngự kiếm thời điểm chân hoạt. Hoa đến chính mình, quá cái 10 ngày nửa tháng thì tốt rồi. Đào tuyết thực thông minh. Nàng biết thái nữ điện hạ là đang nói dối. Chấp kiếm nhiều năm như vậy người, cũng sẽ không bị chính mình kiếm thương đến. Hoa thương điện hạ chân người hơn phân nửa là phong chủ tư, điện hạ nói như vậy, hẳn là vì che chở hắn. Thiên giới này quy củ nghiêm ngặt, cấp bậc rõ ràng. Nếu là mục tình nói lời nói thật, phong thiên lan phiền thoái có thể to lắm, này xem như tập kích chữ quân, mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình đều phải đã chịu trách phạt. Mục tình vô vô Phong Thiên Lan, nói Thiểu sư thúc, phóng ta đến thư phòng sau điện liền hảo. Phong Thiên Lan theo lời mà đi. Hắn đem Mục tình đặt ở trên giường, đem dược giao cho đào tuyết, công đạo nói Đừng đụng thủy, cũng không cần xử lực, một ngày đổi một lần dược, năm ngày sau liền cũng có thể không hề băng bó. Đào tuyết nhất nhất ghi nhớ, rồi sau đó cầm dược rời đi thư phòng sau điện, đi tìm thích hợp hoàn cảnh gửi. Phong Thiên Lan cũng muốn rời đi. Mục tình chảo một cái đã bắt được hắn tay háo, nói. Đèn hoa sen trả ta. Phong thiên lan ý đổ ném ra nàng. Buông tay. Mục tình chỉ vào chính mình chân nói. Người không trả ta, ta liền tìm sư phụ cáo trạng. Phong thiên lan. Tân hoài nếu là biết bảo bối của hắn tiểu đồ đệ là như thế nào bị thương, sẽ có cái dạng nào phản ứng, có thể nghĩ. Nay một đợt vô cớ gây rối là mục tình thắng. Phong thiên lan nói, cho ta một đáp án. Mục tình, ấn. Vì cái gì một hai phải này đóa đèn hoa sen, cho ta một đáp án. Phong Thiên Lan lập lại chính mình lúc trước hỏi qua vấn đề, nói. Ngươi hảo hảo suy tư, không cần luận đáp. Cái này đáp án có thể làm ta nhận đồng, ta mới có thể đem nó còn cho ngươi. chương 136 bầu trời chuyện xưa 53. Mục tình ánh mắt chôn tránh một chút, mở miệng nói. Ta. Phong Thiên Lan nói. Không đổi, ngươi chậm giải tưởng, suy nghĩ cẩn thận lại trả lời ta. Mục tình hề hải mà lên tiếng. Nga. Nàng ngồi ở trên giường, bị thương chân gục xuống, hai tay đặt ở bên cạnh người, thấp đầu bộ dáng hơi có chút đáng thương. Phong Thiên Lan nhìn thấy nàng bộ dáng này, không khỏi điệu tâm mềm chút. Hắn hỏi, có muốn ăn đồ vật sao? Mục Tình bẹp bẹp miệng, trả lời nói, có cũng vô dụng, ngươi cũng sẽ không làm. Phong Thiên Lan, Mục Tình lại bổ thêm một câu, ngươi làm ta cũng không dám ăn. Phong Thiên Lan hít sâu một hơi, đè xuống hòa khí, đứng dậy đi ra ngoài. Mục tình ở phía sau hô, ngươi phải đi. Không đi. Phong thiên lan trả lời nói. Đi phong bếp, cho ngươi đầu độc. Mục tinh sửng sốt một chút. Ngay sau đó, nàng quay cuồng lên giường, một bên ở trên giường lan lột, một bên bụ mặt cười. Thằng đến bị thương kia chỉ chân ở trên giường đứng một chút, nàng mới dừng lại quay cuồng nghe răng trận mắt mà hút khí. Đào tuyết vừa lúc gặp được một màn này, lo lắng nói. Điện hạ, ngài không có việc gì đi. Không có việc gì. Mục tình ngưỡng mặt nằm ở trên giường thở dài. Ai, phúc đến thì ít, hòa vô đơn trí a bị thương còn chưa tính, còn muốn ăn không tốt với xuống bếp người làm cơm. Đào tuyết, chính là điện hạ, ta coi ngài giống như cao hứng thật sự a Mục tình lại công đạo nói, phòng bếp nhỏ không thường dùng, nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm. Đào tuyết, người đi phòng bếp nhìn xem, phong chủ tư bên kia thiếu cái gì nguyên liệu nấu ăn nói, làm người đi thiện thực tư lấy. Đào tuyết lại nhìn điện hạ liếc mắt một cái. Ngày này không phải thực chờ mong ăn này bữa cơm sao. Đào tuyết tử trong lòng lắc lắc đầu, thẳng cảm thán không hiểu được nhà mình điện hạ. Nàng ứng là, rời đi thư phòng, đi phòng bếp xem tình huống đi. Phong thiên lan ở trong phòng bếp luôn cuống tay chân mà lăn lộn non nửa đêm, dùng tới các loại dược liệu, ngao ra tới một tiểu nồi canh gà. Đừng nói, này canh gà thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Kim hoàng nước canh thượng phù một ít vắng dầu, hương khí nồng đậm, dược liệu cùng gia vị đã bị vớt đi ra ngoài. Canh trừ bỏ thịt gà liền chỉ có hút no rồi nước canh nấm hương. Nhìn thức đơn làm. Phong Thiên Lan nói. Không ra cái gì sai lầm, khẳng định có thể ăn. Mục tình thử thăm dò uống một ngụm canh. Nàng ngay từ đầu còn cố kỵ Phong Thiên Lan này trù nghệ làm được đồ vật, có thể hay không cho nàng ăn ra cái gì tật xấu tới. Nhưng một ngụm canh đi xuống, nàng liền đình không được miệng, hợp với uống lên hai chén canh lúc sau còn không có thỏa mãn, còn tưởng lại đến một chén. Phong Thiên Lan trực tiếp đem nàng chén cầm đi. Không sai biệt lắm được rồi. Phong Thiên Lan đem lẩu niêu cái nắp khấu thượng, liền nồi mang chén cùng nhau giao cho đào tuyết, đối với mục tình nói. Hảo hảo dưỡng thương, ta đi rồi. Hắn mới vừa quay người lại, tay háo đã bị kéo lại. Mục tình ngồi ở phía sau trên giường, hai tay tún hắn tay háo, mặt cũng chôn ở trong đó. tiểu sư thúc, nàng ngữ khi có chút nặng nghề. Ta cho rằng người Vĩnh viễn đều sẽ không lý ta. Phong Thiên Lan cảm thấy tay háo thượng có chút nhiệt. Tựa hồ là có giọt nước thấm thấu tay háo, chạm vào cánh tay hắn. Phong thiên lan sửng sốt một chút. Hắn nguyên bản là tính toán như vậy, cùng nàng kéo ra khoảng cách, vĩnh viễn không hề để ý tới nàng, tiếp cận nàng. Hắn một người phá vô tình đạo, không thể cũng lôi kéo nàng cùng nhau hủy hoại vô tình đạo. Hắn sớm đã vì mục tình tính toán hảo. Nhưng hắn không nghĩ tới, không nghĩ tới như vậy kéo ra khoảng cách lúc sau, nàng sẽ có như vậy khổ sở. Phong thiên lan thở dài, quay đầu. Hắn trên giường ngồi xuống. Dùng lòng bàn tay xoa xoa mục tình khỏe mắt Sẽ không Hắn nói Chúng ta chi gian tình nghĩa rất dài lâu Cũng thực kiên cố Sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ liền hủy hoại rớt Phong thiên lan dùng lòng bàn tay lau vài cái Mục tình trước mắt kêu kiều nộn làn da đã bắt đầu phím hồng Hắn dứt khoát cầm khăn ra tới Hắn đem khăn đưa cho mục tình Nói Chỉ là có người nhất thời hô đồ Phải tốn chút thời gian tới điều chỉnh chính mình Chờ thêm một đoạn thời gian Liền sẽ khôi phục thành từ trước bộ dáng Hắn nói lời này thời điểm, trong lòng có chút khổ sở. Hắn chung quy vẫn là nhuộn bộ, từ bỏ lòng mang ý xấu thích, tới gắn bó cùng mục tình chi gian tình nghĩa. Mục tình hỏi. Thật vậy chăng? Phong Thiên Lan trả lời nói. Thật sự. Mục tình còn nói thêm. ra đi. Phong Thiên Lan có chút bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Mục tình xem hắn ánh mắt liền có thể minh bạch. Hắn hẳn là tưởng nói ngươi người này như thế nào như vậy khó làm. Mục tình đem dùng quá khăn nhét vào hắn trong lòng bàn tay, nói. Cho ta một ít thời gian, làm ta suy nghĩ cẩn thận. Phong Thiên Lan hỏi, muốn bao lâu? Mục tình trả lời nói, có lẽ thực đoạn, có lẽ rất dài. Nàng ngầng đầu nhìn Phong Thiên Lan, biểu tình nghiêm túc hỏi, người có thể chờ sao? Phong Thiên Lan trả lời nói, bao lâu đều có thể? Hắn nguyện ý chờ đại thời gian, quyết định bởi với hắn đối mục tình bao dung. Bao dung sớm đã đã không có điểm mấu chốt, thời gian cũng mất đi cuối. Mục tình được đến như vậy một cái hảo đến ngoài dự đoán đáp án. Không biết nên nói cái gì mới hảo. Nàng có chút biệt nữ mà cối đầu, muốn hướng trong chăn toản, cũng muốn đuổi Phong Thiên Lan đi rồi. Nàng đối Phong Thiên Lan thái độ luôn luôn là như thế này. Có việc tiểu sư thúc thật tốt, không có việc gì ngươi hảo rong dài, ngươi này tính tình thật là đáng sợ, ly ta xa một chút. Phong Thiên Lan hỏi. Ngủ một lát. Mục tình cổ chân bị thương, ra huyết có chút nhiều, lan lộn hồi lâu, lại uống lên hai chén nóng hầm hập canh gà, lúc này là có chút no đủ buồn ngủ. Mục tình gật gật đầu, nói, ta không thích loại này gối đầu. Thư phòng sau điện gối đầu là phương gối, mục tình cảm thấy quá cao, không thích. Ngươi sự thật nhiều. Phong thiên lan hỏi, ngươi có khác hình thức gối đầu sao? Làm ngươi đi lấy. Mục tình nói, không có, đông cung đều là loại này gối đầu. Mục tình là cái thần tiên, thần tiên cơ bản không ngủ được, đông cung gối đầu hình thức nàng không có cố tình chọn lửa quá. Hơn nữa tuyển dụng phương gối cũng là có chú ý, phương gối cao. Có kê cao gối mà ngủ ngủ ý ở trong đó, cho nên đông cung gối đầu cơ hồ tất cả đều là loại này phương gối. Phong Thiên Lan đứng lên, nói. Chờ ta một chút. Hắn rời đi thư phòng sau điện, qua một hồi lâu mới trở về, trong tay cầm một cái vải bông gối đầu, bên trong điển chính là kiểu mạch sác, loại này gối đầu gối ngủ nhất thoải mái. Mục tính hỏi. Người gối đầu. Phong Thiên Lan gật gật đầu, nói. Ta còn chưa ngủ quá, đưa ngươi. Nói đến buồn cười, hắn tự phi thăng tới nay. Ý cung cùng mục tình làm hắn bận trước bận sau, bận tối mày tối mặt, còn không có gối chính mình gối đầu thả lỏng nghỉ ngơi quá vài lần. Mục tình đem tiểu mạch sắc gối đầu phóng hảo, đem phương gối nhét vào phong thiên lan trong lòng ngực, nói. Cái này cho người đương đáp lễ. Phong thiên lan. nay phương gối bên trong là ngọc, bên ngoài là kim hồng phối màu vải dệt, vải dệt thượng còn có chỉ bạc ám gì sắt long văn. Ngoạn ý nhi này cũng không thể tùy tiện mang ra đông cung, càng không thể xuất hiện ở hắn một cái ý đi quan trên giường. Mục tình không để ý tới hắn rồi dám, chụp hai hạ gối đầu, vạch trần chăn chui vào đi, cảm thấy mị mãn mà ngủ. Ngày thứ hai không có lâm chiều, đào tuyết cũng không có đánh thức mục tình. Mục tình một giấc này ngủ đến thập phần no đủ, vừa mở mắt cũng đã là mặt trời lên cao. Nàng thoải mái mà nheo nheo mắt. Ngay sau đó, nàng nhớ tới cái gì, bừng tỉnh lại đây, bá mả một chút ngồi dậy. Đào tuyết! Tà sổ con đâu? Hôm nay không có lâm Triều nhưng là ngày mai có A. Nàng sổ con tích có một đồng lớn, còn không có phê xong đâu. Mục tinh lần này lại đụng tới cổ chân phía sau, chiều khí phát ra tê thanh. Điện hạ, ngài đừng lo lắng, phong chủ tư đều xử lý xong rồi. Đào tuyết bương dược cùng sợi bông tiến bảo, nói. Ta tới cấp ngài đổi dược. Mục tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, xúc lên chăn ruồi chân. Nàng hỏi, có ăn sao? Đào tuyết một bên hủy đi băng gạc, một bên hỏi. Ngài muốn ăn chút cái gì? Ta cấp thiện thực tư truyền cái tin đi. Làm cho bọn họ làm đưa tới Mục tình nói Tối hôm qua canh gà còn có thừa sao Cho ta hầm một chút Đào tuyết bất đắc dĩ nói Điện hạ, phong chủ tư đem qua rời đi khi Trực tiếp đem nổi đoan đi rồi Bằng không ta làm thiện thực tư người Dựa theo kia thực đơn lại cho ngài hầm một nổi Mục tình Thôi Đào tuyết Nàng đã hiểu Điện hạ chính là thèm phong chủ tư tay Mặc kệ canh được không uống Đến là phong chủ tư thân thủ làm mới được Đào tuyết biết mà không nói, túi đầu thật cẩn thận mà cấp mục tình đổi hảo dược, một lần nữa quấn lên băng gạc. Mục tình lại nói, cho ta tìm hai căn quải trượng tới. Đào tuyết biết mục tình chân bị thương không thể đi đường, sớm cho nàng bị hảo quải trượng, mục tình một phân phó, nàng liền đi đem quải trượng lấy tới. Điện hạng, sử quải trượng có chút cố sức. Đào tuyết cầm quải trượng, không có giao cho mục tình, nói, ngài muốn đi đâu? Nếu là ra cung nói, vẫn là gọi người nâng cái liễn đưa ngài đi. Nàng tư đào tuyết trong tay lấy quá quả trượng, nói Không cần, ta muốn đi một chuyến trưởng tình tư, vì chính là việc tư, ngồi liễn trận trưởng quá lớn, dễ dàng dẫn người thay mắt. Đào tuyết Là Chính là điện hạ, ngài như vậy chống quả trượng, cũng thực dẫn người thay mắt ra. Mục tình chống quả trượng đi rồi vài bước. Động tác thành thạo đến lệnh người vô ngữ. Mục tình lại dừng. Đào tuyết đi theo phía sau, nói Điện hạ, ngài làm sao vậy? Mục tình quay đầu lại nói Đừng đi theo ta. Ước chừng là hai cái canh giờ sau. Tần Hoài cùng Phong Thiên Lan đối mặt mà ngồi ở trong sân uống rượu. Trên bàn bày cái tiểu than lò, bếp lò thượng hầm một nồi canh gà, nắp nồi chuyển đến ù ù cùng ngục tiếng vang, hương khí cũng lan tràn ra tới. Tần Hoài nói: "Ta phía trước ở trên đường thấy A Tỉnh, nàng chân bị thương, chống gậy trợ, tựa hồ thương thực trọng." Phong Thiên Lan bình tĩnh mà nâng chén uống rượu, nhéo chén rượu cái tay kia khớp xương có chút khẩn băng trở nên trắng. Tần Hoài tiếp tục nói: ta hỏi nàng như thế nào thương, nàng nói là luyện kiếm thời điểm chém tới chính mình, chém có chút thâm. Đều lấy kiếm nhiều năm như vậy, như thế nào còn có thể thương đến chính mình đâu. Phong Thiên Lan buông chén rượu, bình tĩnh nói. Thương ở bờ sông đi, ngẫu nhiên ướt cái dày, cũng không phải cỡ nào ly kỳ sự tình. Tân Hoài nói. Nói cũng là. Phong Thiên Lan tảng tiến trong tay háo, khẩn nắm chặt tay rốt cuộc buông lỏng ra. Phong Thiên Lan gợn sóng bất kinh hỏi. Nàng đều thương thành như vậy, hôm nay cũng không chịu sự như thế nào vẫn là ra cung. Nàng muốn đi nào? Không biết, ta muốn đưa nàng, nàng cũng không cần ta đưa, còn muốn ta chạy nhanh đi. Tân hoài thở dài một hơi, nói, ai, đồ đệ trưởng thành, có bí mật. Con hảo, tân hoài thật cũng không phải thực lo lắng tiểu đồ đệ. Mục tính năm đó ở Sơn Hải tiên các khi nhảy nhót lung tung, chịu quá so này nghiêm trọng thương không biết nhiều hơn bao nhiêu, thế gây chân đâm chít cánh tay gì đó, đã sớm là bình thường như ăn cơm. Nhiệt lâu như vậy, hẳn là có thể ăn. Tần Hoài vạch trần lẩu niêu cái nắp, rồi sau đó nghi hoặc nói. Sư đệ, người cấp sư huynh mang cái này rượu và thức ăn, hai cái đuổi cùng hai căn cánh như thế nào cũng chưa. chương 137 bầu trời chuyện xưa 54. Phong Thiên Lan. đùi gà cùng cánh gà như thế nào không có. Còn có thể là như thế nào không có. Đương nhiên là bị mục tình ăn. Nhưng Phong Thiên Lan cũng không hảo nói thẳng. Này nói ra, không phải tương đương với nói cho Tần Hoài đây là thừa đồ ăn sao. Đương đương Tần Tông Sư. Thiên hạ đệ nhất người, ăn cái đồ nhắm rượu đều phải ăn người khác dư lại, nghẹn quất. Nói trở về, mục tình người này là thật sự không lương tâm. Nàng cùng thiên cơ tử phân một con gà khi, sẽ cho thiên cơ tử lưu lại một chân một bên cánh. Nhưng đổi thành cùng phong thiên lan phân một con gà, nàng liền sẽ đem đùi gà cùng cánh gà tất cả đều ăn sạch sẽ, liền cái cánh gà tiêm đều không dư thừa hạ. Nếu không phải ăn không vô, nàng phòng trừng sẽ chỉ trừ cái gà khung xương cho hắn. Cũng không biết bên kia mới là nàng thân sư thúc. Phong thiên lan một lòng toàn thiên ở mục tình trên người. ma mục tình liền rất tuyệt, nàng không ngừng vô tâm, còn không có phổi. Tần Hoài tìm kiếm canh dư lại đồ vật, cảm thân nói. Liền gà gan cũng chưa a Có ăn liền không tồi, còn chọn. Phong thiên lan lạnh mặt nói. Không ăn ta đoan đi rồi. Tần Hoài vội vàng bảo vệ lầu điêu nói. Ai ai ai, ăn, như thế nào không ăn. Tần Hoài tự tuổi trẻ khi liền ái rượu, khi đó hắn cũng không có gì tiền, mua không nổi hảo thịt hảo đồ ăn liền tìm các loại đồ vật nhắm rượu. Trong núi nhạt hạt rẻ, trên tây chảo kim tiền tử, trên mặt đất chạy thỏ hoang, trong sông xoa đến đầy người thứ cá chích hắn cũng ăn mùi ngon, còn mang thịt gà khung xương với hắn mà nói cũng coi như không tồi. Có một năm mùa thu, hắn ở Du Kinh một tòa không người cư trú núi hoang khi, lấy dã quả hồng xứng rượu, không quá mấy ngày dạ dày liền dài quá một viên cục đá, suốt đêm ngự kiếm chạy về sơn hải tiên các tìm Đan Tâm Phong cầu cứu. Phong Thiên Lan khi đó mới nhập môn phái không bao lâu, Vẫn là cái trai trai thiếu niên, trong tay lấy vẫn là một kiếm. Hắn đi theo vân mộng tiên tử cùng đi đàn tâm phong vấn an tần hoài. Hắn đến nay đều còn nhớ rõ, sư phụ đứng ở giường trước, đối xác mặt trắng bệnh sư huynh tận tình khuyên bảo nói. Lão đại à, ngươi đều tích cốc đã bao nhiêu năm, như thế nào vẫn là quản không được miệng đâu. Thích ăn còn chưa tính, ngươi cũng không thể thứ gì đều quẹ với nhau ăn à. Kiếm tu thân thể ngạnh lãng, không qua mấy ngày, tần hoài liền lại tung tăng nhảy nhót mà rời đi tiên các. Nhưng không đến nửa tháng, hắn liền lại về rồi. Vẫn là lao bệnh trạng, lần này là sơn trà sướng rượu. Phong Thiên Lan nhớ tới này đó năm xưa chuyện cũ, tổng cảm giác ở mục tình trên người tìm được rồi Tần Hoài bong dáng, thích ăn, có thể nháo, tính xấu không đổi, mắc thêm lỗi lầm nữa. Phong Thiên Lan nghĩ đến đây, thật dài mà thở dài một hơi. Em đẹp, than cái gì khí? Tần Hoài một bên hỏi hắn, một bên cho chính mình thịnh canh. Phong Thiên Lan nói, nhớ tới một ít chuyện xưa. Tần Hoài hỏi Cái gì chuyện xưa? Phong Thiên Lan bình tĩnh nói. Có chút người thân thể có thể thừa nhận độc, lại khiêng không được dạ dày nho nhỏ một cái cục đá. Tân Hoài tươi cười đỉnh trệ. Phong Thiên Lan tiếp nhận cái thỉa, bỏ qua một bên vắng, dầu, cho chính mình thịnh một chén canh, chậm gì gì mà nói. Ta sao lại đi đàn tâm phong cầu lấy ý thuật thời điểm, người biết lao phong chủ như thế nào cùng ta thổi phồng thực lực của chính mình sao? Tân Hoài, nói như thế nào? Phong Thiên Lan nói. Hắn nói hắn thân thủ đối thiên hạ đệ nhất nhân hạ quá hai lần nào, hắn mới là chân chính thiên hạ đệ nhất. Tân Hoài. Tân Hoài thở dài một hơi, nói. Ngươi nói tu chân giới này đó y thì tu cùng đàn tu, lệ khí như thế nào như vậy trọ. Rõ ràng là lấy châm lấy dược, như thế nào mãn đầu góc đều là cùng kiếm tu một tranh tu chân giới đỉnh núi. Phong Thiên Lan trầm mặc một cái trước mắt, không biết là nhớ tới này đó cố nhân. Sau một lúc lâu, hắn mới nói tiếp nói. Có khi y thì tu cùng đàn tu muốn đánh trượng. So kiếm tu khó hơn 1.000 lần gấp trăm lần Tân Hoài nhắm mắt lại Nhật nhạt nhấp khẩu rượu Nói Cũng là Kế tiếp Đó là lâu dài lặng im Cho đến một đạo thân ảnh thừa kiếm mà đến Đánh vỡ này đoạn trầm mặc Cái gì hương vị như vậy hương Vân mộng tiên tử dừng ở trong viện Thu hồi phối kiếm Chiều bên này xem xét liếp mắt một cái Nói Hầm gà a Cấp sư phụ toàn bộ đùi gà Sư đệ Nghe thấy được sao Cấp sư phụ lộng điều đùi gà Tần Hoài trong mắt mang theo ý cười, nhìn phía ngồi ở đối diện phong thiên lan. Phong thiên lan. Hắn hôm nay liền không nên mang theo cái nổi này canh tới tìm Tân Hoài, trực tiếp ở chính mình nơi đó hâm nóng uống lên thật tốt. Tân Hoài đảo cũng không như vậy nhiều khó xử người ý xấu. Thực mau hắn liền bắt đầu vì sư đệ giải vây, nói. Sư phụ, người như thế nào đã trở lại? Ta nhớ rõ rửa theo chấp pháp tư an bài, người sắp tới hẳn là đều ở Tây Hải mới đúng. Ra điểm sự. Vân Mộng tiên tử ở bên cạnh bàn ngồi xuống, tiếp nhận Tân Hoài thịnh hảo truyền đạt canh chén, mới chầm dãi nói. Chúng ta cùng long tộc tương chiến, không cẩn thận lan đến gần giao nhân. Tân Hoài hỏi. Tạo thành nguy hại rất lớn sao? Không tính đại, nhưng giao nhân nhất tộc phản ứng rất lớn. Vân Mộng tiên tử nói. Giao nhân vương nơm nớp lo sợ, sợ thiên giới cùng long tộc đánh nhau thời điểm thuận tay đem giao nhân nhất tộc ưng. Tân Hoài. Tân Hoài nói, giao nhân nhất tộc từ trước động một chút bị người xẻo tâm lấy châu lột ra ngao du. Hiện giờ thiên giới cùng long tộc ở Tây Hải khai chiến động tĩnh lớn như vậy, bọn họ sẽ cảnh giác cũng bình thường." Vân Mộng Tiên Tử tiếp tục nói, "Giao nhân Vương kia lão Đông Tây tính toán thượng thiên giới tới, cấp hiện giờ chấp trưởng thiên giới thái nữ đưa điểm lễ vật, cầu cái cùng." Tân Hoài hỏi, "Đưa cái gì lễ?" Vân Mộng Tiên Tử nói, "Đưa hắn lớn lên đẹp nhất cái kia nhi tử." Tân Hoài mở to hai mắt nhìn. Phong Thiên Lan buông xuống chén rượu. Vân Mộng Tiên Tử nói, "Ta thấy kia tiểu giao nhân, sắp thật đẹp." Mấu chốt là mới 100 tới tuổi, lớn lên nộn xinh xinh, về sau nảy nở khẳng định cũng có khác một phen tư vị. Nhưng này lễ tóm lại là đưa đến quá thái quá chút. Vân mộng tiên tử thở dài, nói. Mặc kệ A tình thu không thu, ta trước tới cấp nàng để cái tỉnh, miễn cho nàng đến lúc đó sợ hãi, phản ứng không kịp. Ta uống xong này chén canh liền đi tìm nàng. Đông. Tân hoài buông xuống canh chén, chấp nhất kiểu minh kiếm đứng dậy. Vân mộng tiên tử hỏi. Lão đại, ngươi làm cái gì? Đi Tây Hải, tìm giao nhân vương nói chuyện. Tân Hoài động tác cực nhanh, vừa dứt lời, người đã không thấy thân ảnh. Phong Thiên Lan tâm tình phức tạp mà vớt canh chén thượng hoa văn, nhỏ giọng nói thầm nói. Xem ra một chốc không thể nói cho hắn. Vân mộng tiên tử nghi hoặc nói, cái gì? Không có gì. Phong Thiên Lan cầm lấy cái thỉa, lại cho nàng thịnh một chén canh, nói. Sư phụ ngươi hơn phân nửa không cần đi tìm mục tình, uống nhiều điểm. Mục tình chống quải trượng vào trưởng tình tư môn. Trường tình tư đảo ngũ nhóm thập phần sợ hãi. Bọn họ biết nhà mình chủ tư cùng thái nữ điện hạ quan hệ không tốt cũng không xấu, không gần không xa, không âm không dương. Tóm lại thực quỷ dị, thái nữ điện hạ ngày thường đối trưởng tình tư cũng vẫn luôn không có gì sắc mặt tốt. đào ngũ nhóm hiện tại thập phần lo lắng, mục tình là tới tìm phiên toái Trong đó một người bộ dáng không tồi đào ngũ tiến lên, khiêm tốn mà con hạ thân, vươn tay nói. Điện hạ, ngài, đừng, không cần đỡ. Mục tình chính mình nhảy lên bậc thang Hỏi. Các ngươi chủ tư ở sao? Ở, ở, ngài bên này thỉnh. Kêu đào ngũ ngồi dậy tới, đi đến phía trước đi dẫn đường. Mục tình chống quả trượng, một bước nhảy dựng mà đi theo hắn vào trưởng tình tư. Dư lại người lúc này mới thở dài nhẹ nhót một hơi, nghị luận sôi nổi. Thái nữ điện hạ đây là làm sao vậy? Bị thương? Ai có thể thương đến thái nữ điện hạ A? Nguyên lai điện hạ người như vậy cũng sẽ chủ quả trượng A. Đừng nói, kia nhảy nhót bộ dáng còn rất đáng yêu. Nói trở về, thái nữ điện hạ tới trưởng tình tư làm cái gì? Mục tình vào trù điện, nhảy vai bước, trực tiếp ở trong điện tìm một chô ghế dựa ngồi xuống. Nàng đợi một hồi lâu, mới chờ đến trọng diễm. Xin lỗi, điện hạ, ta đến chậm. Người này mở ra vẹt đỏ tràn đầy tay, nói. Ta ở vội vàng hệ 3.000 tiểu thế giới nhân duyên tuyến, còn tỉnh điện hạ thứ lỗi. Nga. Mục tình xem cũng không xem hắn tay. Trọng diễm có chút xấu hổ. Trọng diễm sửa sang lại hảo cảm xúc, hỏi. Điện hạ cố ý tới tìm ta, là có chuyện gì?" Mục Tình nói. Thiếu Hương chính mình trên mặt thiết vàng, dẫn Mục Tình tiến vào kia đào ngũ hít hà một hơi, nghĩ thầm: "Thiên giới đồn đại không giả, chủ tư cùng thái nữ điện hạ quan hệ quả nhiên rất kém cỏi." Trọng Diễm nhìn đào ngũ liếc mắt một cái, phân phó nói: "Người trước tiên lui hạ." Kia đào ngũ cũng không nghĩ ở lâu, được lời này lúc sau, vội không ngừng mà đi rồi. Trọng Diễm biến ra một fan quạt xếp tới, phe phẩy cây quạt đi hướng Mục Tình, nói: Điện hạ, trước mặt ngoại nhân, tốt xấu cho ta lưu chút mặt mũi. Mục tình mặt vô biểu tình mà tưởng. Ngươi muốn cái gì mặt mũi? Ngươi đã sớm không biết xấu hổ. Trọng diễm cuối đầu, hỏi. Ngươi này chân là như thế nào thương? Hắn quan tâm nói. Có đau hay không? Ta lược thông ý kỳ thuật, có thể. Không thể. Mục tình dứt khoát lưu loát mà cự tuyệt. Nàng nâng lên quả trượng, gõ thượng trọng diễm ngực ở giữa, hơi một xử lực, đem hắn đẩy đến lui về phía sau vài bước Ly ta xa một chút, ta đối với ngươi dị ứng. Từ phía trước phong thiên lan phi thăng khi, trọng diễm ở này trước mặt tự xưng là mục tình thứ 18 nhậm phò má khởi. Mục tình đối trọng diễm người này liền xin miệng thư cho kẻ bất tài, bại hoại nàng thanh danh. Trọng diễm tay cầm quạt xếp, nhẹ nhàng ấn xuống nàng quả trượng. Há tất như vậy khách khí. Mục tình lười đến cùng hắn dây dưa. Nàng trắng ra nói. Ta tới tìm ngươi muốn hai kiện đồ vật. Đệ nhất kiện là trưởng tình tư vấn tình thủy. Cái thứ hai lúc sau lại nói Trọng diễm nhứng mày hỏi. vấn tình thủy. Điện hạ muốn hỏi ai tình? trưởng tình tư có một độc đáo thủy, tên là vấn tình thủy. Nay thủy ngọn nguồn có chút lâu, công năng cũng tương đối chỉ một. Trong lời đồn có một loại thực nhân ái dục thượng cổ thần thú, này nước giãi ngộ tình ti mà có phản ứng. Sau lại con thú này bị một vị đế quân đánh bại, hóa thành cục đá, nhưng này nước giãi không dứt, lưu thành một hồ. Thật lâu thật lâu trước kia, thiên giới tiên quan không thể thông năm tình lục dục nếu không đó là vi phạm thiên điệu. Thiên giới ở thử có hiểm nghi tiên quan đến tột cùng có hay không động tư tình khi, sẽ lấy này chỉ chi thủy, làm tiên quan tầm tay, nếu có biến hóa, còn lại là có tình ti, muốn em này tiên quan phạt hạ giới đi. Này nước ao đó là vấn tình thủy. Sau lại thiên giới thiên điệu biến báo, tư tình có thể tồn tại, chỉ cần không ảnh hưởng công sự liền có thể. Này vấn tình thủy cũng không có người lại dùng. Trọng diễm phất tay, mục tình trong tầm tay trên bàn, hóa hiện một ngụm thạch thú buồn Kia thạch thú bộ ráng đáng sợ, miệng mất máy, lại tàng không được răng nanh. Này hao sau lại không người sử dụng, trưởng tình tư phía trước mổ vị chủ tư sửa chữa sân khi ngại nó vững bận, liền sử thuật pháp, đem nó biến thành một cái buồn. Trọng Diễm vừa nói, một bên lấy linh lực tương dẫn, kia thạch thú hé miệng, một cổ thanh triệt dòng nước từ thạch thú trong miệng chảy ra. Làm như vậy liền có thể sử dụng. Trọng Diễm hỏi. Điện hạ muốn hỏi ai tình? Mục tình nhàn nhạt nói. Ta. Ng Trọng diễm xiết chặt trong tay cây quạt, làm như đang khẩn trương. Nhưng hắn mặt ngoài lại thực nhẹ nhàng mà trêu trọc mục tình. Ngươi liền thôi bỏ đi, vô tình đạo tu tới rồi thạch bất động ta bất động, thạch đụng đến ta còn bất động trình độ, mặc kệ như thế nào phao, này thủy đều sẽ không thay đổi sát. Mục tình nói, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Nàng ở tình này một chuyện thượng, là cái không hơn không kém ngu ngốc. Ngưng hoa công chúa hơn nữa mục tình, nàng sống ngàn năm lâu, xem qua nghe qua quá nhiều. Lại vẫn cứ lộng không rõ chính mình nỗi lòng. Nhưng ta còn là tưởng thử một lần. Nàng một liêu tay áo trực tiếp đem tay bỏ vào trong buồn. chương 138 bầu trời chuyện xưa 55. Chờ. Trọng diễm ý đổ ngăn cản. Mục tình lược tay áo vẫn tình thủy đã tẩm qua trắng non thủ đoạn. Trọng diễm khẩn trương mà nhìn về phía mặt nước đang ở dâng lên vấn tình thủy. Kia thủy vẫn là trong suốt, một chút nhan sắc đều không có. Trọng diễm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Đến thanh vô sắc. Vô tình vô dục. Chúc mừng thái nữ điện hạ, ngài đã đức thất tình tuyệt lục dục, thành tựu vô tình đạo tâm. Hắn chưa nói xong, kia trong nước xuất hiện gọn sóng. Một hung nước giao biến thành màu tím, màu tím vì trọng dục, tham lam, nóng bỏng mà bình tĩnh. Nếu hiện nay màu sắc chứng minh này phao thủy người, có được chứ danh vì dã tâm chi vật. Mục tình chút nào cũng không ngoài ý muốn. Vô luận là mục tình vẫn là ngưng hoa công chúa, đích xác đều đối quyền lực cực kỳ khát cầu. Nay thủy không tím đến biến thành màu đen cũng đã so đoan trước chung muốn hảo quá nhiều. Ngay sau đó, nước giao lại biến. Trắng non phôn dài 5 ngón tay lòng bàn tay chỗ, tràn ra từng đợt từng đợt máu tươi hồng ti, kia hồng ti ở nước ao trung phiêu đang trong chốc lát, liền hội tụ hướng thú đầu ra thủy khẩu. Thần thú nuốt tình ti. Tình ti khởi với tâm. 5 ngón tay liền tâm mạch. Nay từ lòng bàn tay tràn ra màu đỏ, mỗi một sợi mỗi một tia, toàn ở kể ra tâm đãng, động tình. Trong đại điện là một mảnh tĩnh mịch trầm mặc. Trong giáp năm chặt cây quạ Trên người đang tản phát ra nào đó cực kỳ đáng sợ hơi thở. Hắn một thân hồng y kìa, nhấp môi không nói lời nào, thoạt nhìn lại như là năm đó kia chấp trưởng Tây Châu, vạn người sợ hãi ma quân. Mục tình chút nào cũng không e ngại. Nàng từ chậu nước trung nâng lên tay tới, hóa ra một chương khăn, cẩn thận đem ngón tay trà lau sạch sẽ. Trọng diễm vươn tay, bắt được nàng trong tay khăn. Mục tình nâng lên mắt, hỏi. Như thế nào? Ta cỏ qua tay khăn người cũng muốn. Trọng diễm hỏi. Là ai? Hắn đương nhiên rõ ràng, là ai làm mục tình tình ti hóa hiện. Hắn hỏi cái này vấn đề, chỉ là ngóng trông mục tình vẫn là tảng đá, ngóng trông nàng chỉ biết tình ti động, lại không rõ là vì ai động. Nhưng cái này xác suất lại có bao nhiêu đại đâu. Nàng nếu không rõ, không chỗ nào phát hiện, lại như thế nào tự mình tìm tới trưởng tình tư, tới tìm này vẫn tình thủy đâu. Hắn lại một lần cảm nhận được cầu mà không được cảm giác. Hắn là thật sự không được ưa chuộng. Thầy châu người tâm, mục tình tâm, toàn không thuộc về hắn. Mục tình đem khăn tay tún trở về, nói Xem ra trọng chủ tư rõ ràng so với ta sớm hơn rõ ràng tâm ý của ta Trọng diễm méo cây quạt không nói lời nào hắn tay kính cực đại, phiến cốt đều sắp bị bắt gãy Mục tình chỉ cảm thấy buồn cười Chính mình chân chính là tảng đá Cơ hồ tất cả mọi người biết đến sự tình Nàng chính mình lại hoàn toàn không chỗ nào phát hiện Trọng diễm suy nghĩ một lát, đối nàng dôi tay, nói Điện hạ, có không lại suy xét một phen Ta không ngại thêm một cái người Mục tình cắt đứt hắn nói. Ta để ý, ta tư tưởng không như vậy mở ra. Trọng diễm còn muốn nói gì, há miệng thở dốc rồi lại cảm thấy, chính mình đã quá hèn mọn, hèn mọn thật sự khó coi. Hắn nhắm lại miệng, quay đầu đi. Ít nói loại này vô dụng vô nghĩa. Mục tình chống quải trưởng đứng dậy, nói. Ta tới này trưởng tình tư, chứ bỏ vấn tình thủy, còn muốn lấy cái thứ hai đồ vật. Trọng diễm hề phải nói. Điện hạ còn nghĩ muôn cái gì? Mục tình còn chưa nói chuyện. Trọng diễm còn nói thêm. Lại nói tiếp, điện hạ nợ tình thiếu có chút nhiều, ngài nếu thật muốn cả đời chỉ một người, vẫn là trước lý một lý chính mình nợ nần đi. Mục tinh ngừng đầu, hỏi, nói như thế nào? Mục tinh chống quải trượng trở về Đông Cung. Nàng vừa mới vào cửa, Đông Cung thủ vệ liền nói cho nàng, thiên cơ tử tới, đào tuyết đem hắn mời vào Đông Cung ngồi, đang ở chờ nàng trở về. Mục tinh gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết. Nàng chậm chậm mà hoạt động chính mình tới rồi hồ nước hành lang gấp khúc. Thiên cơ tử đang ngồi ở hành lang hạ, trước mặt bãi ba tầng hộp đồ ăn, bên cạnh còn thả một con lầu niêu, nắp nổi thượng lỗ nhỏ công chính phiêu ra xương trắng. Hắn đang ở uống trà, méo chén trà cái tay kia vút về ly thượng hoa văn, động tác có chút khối, làm như không kiên nhẫn, lại giống như chỉ là đơn thuần mà ở tống cổ thời gian. Thấy mục tinh tới, hắn đem chén trà bông, ngừng đầu, mặt mày chung không kiên nhận thực mau liền tiêu tán, mang lên nhạt mèo ý cười. Nghe nói ngươi chân bị thương. Thiên cơ tử thoáng túi đầu. Nhìn về phía nàng chân, nói, không phải chính mình lộng thương đi. Mục tình ở trước mặt hắn lựa chọn ăn ngay nói thật. ân cung tiểu sư thúc đùa giỡn khi bị thương. Thiên cơ tử chiều nàng vây vây tay, mục tình liền cũng liền đi tới, ở bàn nhỏ biên ngồi xuống, đem quải trượng đặt ở một bên. Nàng nói, lại quá thượng nửa tháng, hẳn là là có thể đi rồi. Người A. Thiên cơ tử nói, vẫn là tiểu tâm một chút. Thiên cơ tử từ hộp đồ ăn chung lấy ra chén nhỏ. Vạch chân nắp nổi thịnh canh. Thịt gà phụ lấy tham cần hầm đến chín rục, một chạm vào liền thoái. mùi hương cùng dầu chân toàn bộ hầm vào canh chung, khiến cho canh gà hơi có chút hậu. Hắn đem canh chén đưa cho Mục Tình. Mục Tình không tiếp. Thiên Cơ Tử sửng sốt một chút, đem canh chén đặt ở trên bàn, nói: "Nếm thử xem, hẳn là cũng không tệ lắm." Mục Tình dùng sứ muỗng múc hai hạ, nếm một ngụm, nói: "So tiểu sư thúc hầm đến hào uống quá nhiều." Thiên Cơ Tử mày gắt gao vừa nhỉu. Phong thiên lan cấp mục tình hầm canh. Này giống như cũng không xem như cái gì đại sự, nhưng hơn nữa mục tình vừa mới không chịu tiếp chén phản ứng, thiên cơ tử cảm thấy rất là không thích hợp. Thiên cơ tử nói, hắn mới hạ quá vài lần bếp. hẳn là không vài lần. Mục tình nghĩ nghĩ, nói, Nô, no, cũng đúng, ta không nên đối một cái không hạ quá vài lần bếp người yêu cầu quá cao. Mục tình chỉ uống lên hai khẩu, liền không hề uống lên. Nàng đem canh chén đặt ở một bên, nói, Thiên sư thúc. Ta có một chuyện muốn làm ơn ngươi. Thiên cơ tử Mỹ mắt thẳng ngại. Hắn vẫn cứ là ổn định, nói. Ngươi nói đó là. Ta nơi này có hai người bắt tự, thiên sư thúc ngươi hỗ trợ tính một chút, này hai người chi gian nếu có nhân duyên sẽ như thế nào. Nàng kêu đào tuyết cầm giấy bút tới, đem hai phân bát tự viết ở trên giấy, đưa cho thiên cơ tử. Thiên cơ tử tiếp nhận trang giấy, nhìn một lát sau, không nói gì. Này trên giấy hai cái bát tử hắn chỉ nhận được một cái, bạc tinh cung quyển sách có, là mục tình kiếp trước Ngưng hoa điện hạ Một cái khác bát tự hắn không quen biết, nhưng hắn đối ứng đến cụ thể nhật tử, cũng ước chừng có thể đoán ra là của ai. Hắn thu trang giấy, nói. Ta trở về cẩn thận tính tính toán. Hắn không tiếng động mà thở dài, đứng dậy liền phải đi. Mục tình tại hậu phương nhắc nhở nói. Thiên sư thúc, mấy thứ này quên cầm. Nàng chỉ chính là trên bàn hộp đồ ăn, bộ đồ ăn cùng nồi đúng nước. Không cầm, ta từ nay về sau sẽ không lại xuống bếp, mấy thứ này không dùng được. Thiên cơ tử không có quay đầu lại, nói. Hộp đồ ăn còn có khác đồ ăn, đều là làm cho ngươi, ngươi ăn đó là. Mục tình chống cái bàn đứng dậy. Thiên cơ tử nói. Ngươi chân cảng không có phương tiện, mạc cạo Nói xong, hắn cũng không đợi đãi mục tình, bước nhanh đi đến hành lang gấp khúc cuối, lại quay người lại, thân ảnh hoàn toàn biến mất ở mục tình trong tầm nhìn. Mục tình cũng không có đuổi theo. Nàng ngồi xuống lúc ấy thiếu chút nữa đừng đến chân. Đào tuyết đi đỡ nàng, lo lắng nói. điện hạ Ngài. Mục tình nhắm mắt lại, thở dài, nói. Không nghĩ tới trọng diễm này cậu đồ vật nói chính là thật sự. Đào tuyết không biết đã xảy ra cái gì, nhưng nàng có thể nhìn ra tới. Mục tình đã biết thiên cơ tử tâm ý, vừa mới hành vi đều là cố tình. Nàng hỏi. Điện hạ, ngài làm như vậy, hay không quá thường thiên phó tư tâm? Mục tình nâng lên canh chén. Canh vẫn là nhiệt, xuyên thấu qua chén sứ ấm xuống tay tâm. Ta nếu không biết liền bãi. Mục tình nói. Nhưng ta đã biết. Nếu là còn làm bộ không biết, hưởng thụ này hết thảy, hay không quá mức tàn nhẫn. Người khác huynh ta một trái tim chân thành, ta vô pháp lấy tâm tương còn, nhưng ít ra không cần lừa gạt, làm bộ vô tri tiếp tục chịu chi. Này canh như vậy ấm áp. Mục tinh phủng canh chén nói. Ta chịu chi, thẹn trong lòng. Mục tình buông xuống chén. Nàng chống quải trượng đứng dậy, hướng đông cung thư phòng phương hướng đi đến. Thẳng đến hành lang gấp khúc hạ đã mất người. Phong thiên lan mới đi ra. Hắn úi đầu nhìn trên bàn chưa động canh cùng hộp đồ ăn, lắc lắc đầu, thở dài một hơi. Trở về thu thập cái bản đào tuyết vừa vặn gặp phải hắn. Phong chủ tư, điện hạ đang ở thư phòng. Phong thiên là nói. Ta biết. Hắn chỉ trả lời một câu biết. Đào tuyết cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Sau một lúc lâu, đào tuyết mới nói. Ngài không đi tìm nàng sao? Không được. Phong thiên là nói. Người chuyển cáo nàng, mình đêm giờ tuất, 19.21 điểm ra ở thiên hà bờ sông chờ nàng. Nói xong, phong thiên lan liền rời đi. Ngày thứ hai là tháng giêng 15. Mỗi năm tháng giêng 15, thiên giới toàn sẽ làm một hồi yến hội, mời khắp nơi khách khứa cùng yến, thưởng thức ca vũ hoa đăng, náo nhiệt vui sướng. Năm nay nhân thiên giới cùng bốn hoang khai chiến, khắp nơi quan hệ phức tạp, thiên đế lại đang bệnh, thật sự không nên chúc mừng, yến hội liền từ mục tình làm chủ, hủy bỏ rớt. Thiên giới trừ bỏ đơn giản mà treo chút đèn lồng màu đỏ ở ngoài. Hoàn toàn không có ngày hội bầu không khí. Mục tình cũng ở vội vàng xử lý chính sự. Không biết vì sao duyên cớ, hôm qua vốn nên ở nghỉ ngơi Tần Hoài đi Tây Hải, tay cầm cửu minh kiếm, suýt nữa liền đem Tây Hải cấp săn bằng. Tây Hải long tộc nguyên bản còn ở cùng thiên giới đối kháng. Hôm qua vừa thấy Tần Hoài này sức chiến đấu, hoàn toàn bại phục, suốt đêm cấp thiên giới đưa hàng thư cầu hòa. Mục tình. Này kế hoạch ở ngoài sự tình làm mục tình sức đầu mẹ chán, một bên cấp Tây Hải long tộc viết hồi âm Một bên một lần nữa bố trí trận cục cùng kế hoạch, nơi nào còn muốn nhàn tầm chú ý hôm nay là tháng giêng 15 vẫn là 16. Nay một vội, mục tình thậm chí thiếu chút nữa liền đã quên canh giờ. Nàng nhớ tới hướng thiên hà bạn đuổi thời điểm, giờ hợi, 21-23 điểm, đều sắp đi qua, lập tức liền đến giờ tí, tháng giêng 16. Mục tình đơn chân ngự kiếm bay ra đông cung, vừa đến thiên hà phía trên liền nhảy xuống. Lúc này đã là đêm khuya, trăng tròn mau đến trung thiên, ánh trăng sáng ngời nhưng vẫn là lượng bất quá 15 thiên hà. Bóng đêm bên trong, mênh mông quần quần sông Giải thượng, là một trải lại một trải xôi dòng phiêu lưu, chịu tải tâm nguyện hoa đăng. Hoa đăng ánh lửa mỏng manh, nhưng hàng ngàn hàng vạn chàn đèn, cũng có thể nối thành một mảnh huyến lệ ngân hà. Trăng tròn chiếu rọi với thủy, cùng ngàn vạn đốt đèn hỏa tinh quang giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng nhược trên dưới đảo ngược, thiên khuynh với thủy. Cảnh sắc chính mỹ. Mục tinh lại vô tâm thưởng cảnh, mặt mang cấp sắc Đứng ở bờ sông thượng nhìn chung quanh, tìm kiếm suy nghĩ muốn gặp đến người kia. Mục Tinh ở bờ sông thượng nhảy vài bước, tâm tình càng thêm mãnh nóng. Nàng một tay vỗ vào trên mặt, thở dài nói: Xong đời, hắn khẳng định cho rằng ta thất ước. Mục Tinh lắc lắc đầu, một lần nữa gọi suất kiếm tới, muốn bay đi tìm Phong thiên Lan giải thích. Ai ngờ này một bên đầu, nàng liền trông thấy. Một đạo nhật nhạt lam tuyến, chính xuyên qua huyến lệ minh diệt trong nước ngân hà, mang theo đạo đạo sóng gợn gọn sóng, từ bờ bên kia mà đến. Mục tình nhìn kỹ, kia đều không phải là là một cái tuyến, mà là một chản liên đèn, tầng tầng cánh hoa chi gian, phát ra ánh sáng nhạt thủy làm nguyện lực như mỏng yên chảy xuôi, ở thủy thượng phiêu lưu túm ra một cái thật lâu mới trôi đi cái đuôi. chương 139 bầu trời chuyện xưa 56, mục tinh dừng bước, kia chản đèn hoa sen, đã xuyên qua tầng tầng chứng ngại, đi tới nàng trước mặt. Chính như một năm trước như vậy, nàng ngồi xuống xuống, muốn đem kia liên đèn phủng tiến trong tay. Ai ngờ áp tới rồi chân, mục tình tức khắc đau đến nghe răng trận mắt, một cái lão đảo liền phải hướng thiên hà tài đi. Vào nước phía trước, có người dẫn theo nàng sau cổ áo, đem nàng kéo lại. Quen thuộc lãnh đạm thanh âm lên đỉnh đầu văng lên. Như thế nào vẫn là như vậy lô mãng. Mục tình nương sau lưng người lực đạo đứng lên. Nàng vừa đứng lên, liền lập tức xoay người, thiết thực mà thấy được sau lưng người. Phong thiên lan đem ý gì cung bạch ý gì gì thay cho. Hắn ăn mặc một thân mang theo nửa thấu xa mỏng áo lam. Lưu vân hoa văn theo công tinh xảo, và áo nhẹ dương, tiên khí phiêu phiêu. Mục tình trong lúc nhất thời không quá thói quen, sửng suốt trong chốc lát. Nàng nhỏ giọng nói thầm nói. Ta cho rằng ngươi đã đi rồi. Phong thiên lan khó hiểu nói. Ta vì cái gì phải đi? Mục tình trả lời nói. Bởi vì ta đã tới chậm, chậm thật lâu. Phong thiên lan quay đầu đi, qua hồi lâu, mới nói nói. Ta cùng ngươi đã nói, vô luận bao lâu, ta đều có thể chờ. Mục tình sửng suốt một chút. Phong thiên lan tiếp tục nói. Lời nói nếu nói ra, liền phải thủ đức. Mục tình còn ở thất thần. kia một thân thủy lam ý xa tiên nhân, đã cúi người xuống, từ thiên hà bên trong vứt lên hà đèn. Hắn xoay người, đối mặt mục tình, đem trong tay cánh hoa tầng tầng lớp lớp đèn hoa sen đưa cho nàng. Đèn trả lại người. Hắn muốn thủ đức, hoàn thành chính mình nói qua nói. Mục tình cho hắn làm hắn nhận đồng đáp án, cho nên hắn muốn đem đèn hoa sen còn cho hắn. Hắn nói qua vô luận bao lâu đều nguyện ý chờ Cho nên hắn tại đây bờ sông thượng thủ tới rồi đêm khuya. Mục tình tiếp nhận đèn hoa sen. Nàng nhẹ nhàng mà, đụng vào kia chạy xuôi ra tới nguyện lực. Tình thâm ngàn ngôn khó tố, duy nguyện bên nhau lâu dài, nắm tay cộng độ thiên thu. Này tình sâu, đích xác khó tố. Phong thiên lan không cho rằng chính mình đối mục tình chỉ có tình yêu. Hắn tay cầm tay lôi kéo nàng lớn lên, cùng nàng ly biệt quá, gặp lại quá. Dương cung bạt kiếm rằng có quá, không hề dao động mà đứng ở cùng nghiêm đi. Ái cùng thích như vậy tự tử. Cùng bọn họ chi gian tình nghĩa so sánh với, không khỏi quá mức nông cạn. Mục tình đằng mà một chút đỏ mặt. Nàng trong tay phùng đèn, ôm cũng không phải, ném cũng không phải. Phong thiên lan đứng ở nàng trước mặt, túi đầu, hỏi. Người trả lời đâu? Ta, ta. Mục tình túi đầu nhỏ rộng hỏi. Thiên thu có phải hay không có điểm đoạn? Ta có thể sống đã lâu đâu? Phong thiên lan. Trọng điểm ở chỗ này sao? Mục tình đằng ra một bàn tay tới, biến đa dạng dường như vừa lật bàn tay. Một đoàn tơ hồng liền xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Phong Thiên Lan nhìn kỹ, liền phát hiện kia tơ hồng một đầu, đã hệ ở nàng ngón áp hút thượng. Mục tinh ngừng đầu, hỏi. Đời đời kiếp kiếp. Đây là trưởng tình tư tơ hồng. Bị này tơ hồng hệ thượng hai người, đó là đời đời kiếp kiếp, hoàn toàn buộc chặt ở bên nhau tình duyên. Phong Thiên Lan trầm mặt hồi lâu, mới nói nói. Vẫn là nhất sinh nhất thế đi. Người ta thọ mệnh, toàn cùng thiên địa, nhất sinh nhất thế, liền đã là từ nay về sau đời đời Kiếp ki Phong Thiên Lan tư duy phát tán nói. Còn nữa, đời đời kiếp kiếp có điểm muốn chết muốn sống y tứ, nghe tới không may mắn. Hán từ mục tình trong lòng bàn tay lấy ra đầu sợi, không như thế nào do dự, liền ở chính mình ngón áp út thượng, hệ thượng một cái kết. Tơ hồng hệ, khế ước thành. Thứ nay về sau đời đời kiếp kiếp, chỉ có lẫn nhau. Phong Thiên Lan chỉ cảm thấy ngón tay hệ tơ hồng chỗ một trận đau đớn. Lại túi đầu nhìn lên, tơ hồng đã biến mất không thấy. Chỉ có ngón áp út căn chỗ, lưu chứa một vòng nhật nhạt về đỏ Hắn lại hướng tới Mục Tình ngón tay nhìn lại. Mục Tình lại bối qua tay, không cho hắn xem. Nàng thậm chí cố ý chôn tránh Phong Thiên Lan tầm mắt, đừng qua đầu đi. Phong Thiên Lan. Lại bắt đầu gây sự. Phong Thiên Lan hỏi, người quải trượng đâu? Mục Tình sờ sờ đầu, trả lời nói. Ra tới đến quá cấp, quên mang theo. Nàng vô vô eo sần trích tinh kiếm, nói. Ta có thể đơn chân ngự kiếm thay đi bộ, một chút cũng không phiền thoái. Phong Thiên Lan thở dài, hắn vươn tay tới, hỏi. Muốn ôm sao? Mục tình mở to hai mắt, tựa hồ là có chút không hiểu Phong Thiên Lan như thế nào trở nên dễ nói chuyện như vậy, nàng nói. Trước kia ta bị thương muốn ngươi lối thời ngươi hoặc là mặc kệ ta, hoặc là kẹp thư dường như đem ta kẹp ở trong khỉu tay kẹp trở về. Muốn mối đều như vậy, càng đừng nói ôm, căn bản không có. Phong Thiên Lan bất đắc dĩ nói. Quan hệ thay đổi, ở trung vương thức cũng nên biến biến đổi. Mục tình gật gật đầu, nói. Thật sự thay đổi, người trước kia sẽ nói. Nếu ngươi như vậy yêu cầu, vậy kẹp trở về đi. Phong thiên lan vẫn luôn bị phiên gốc gác cảm thấy trên mặt có chút nhiệt, tức giận hỏi. Mục tình, ngươi đủ chưa? Có có có. Mục tình bắt lấy phong thiên lan tay, đơn chân một cái dùng sức, nhảy vào trong lòng ngực hắn, cười nói. Đương nhiên muốn ôm đi rồi. Phong thiên lan suýt nữa bị nàng đâm ngã ngửa qua đi, cả giận nói. Ngươi nơi nào có thương tích hoạn bộ ráng. Nhưng hắn vẫn là ổn định, một tay ôm ở mục tình trên lưng, một tay thác ở nàng chân cong. Đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Phong Thiên Lan hỏi. Phải đi về sao? Mục tình nghĩ nghĩ, đối hắn nói. Nhìn một cái thiên hà hà cảnh đi, thượng nguyên hoa đăng tiết, liên đèn hối ngân hà, một năm chỉ có thể thấy một lần cảnh tượng, phải hảo hảo nhìn một cái. Hảo. Ước chừng là tâm tình hảo, lại cố tình ở dung túng. Mục tình nói cái gì? Phong Thiên Lan liền ứng cái gì? Phong Thiên Lan ôm nàng, ở một mảnh ngọn đèn dầu minh diệt thiên hà biên, thông thả mà theo dòng nước phương hướng hành cầu. Mục Tình nhìn Hạ Cảnh, đột nhiên nói: "Tiểu sư thúc, ngươi tưởng hảo như thế nào cùng sư phụ công đạo sao?" Phong Thiên Lan lắc lắc đầu, nói: "Đánh một trận phòng trừng là không thể tránh khỏi." Hắn nguyên bản còn ở kế hoạch lấy lòng Tần Hoài một chút, sau đó đúng sự thật bẩm báo. Nhưng xem hôm qua Tần Hoài đối kia Tây Hải giao nhân phản ứng, Phong Thiên Lan liền ý thức được, việc này hơn phân nửa là vô pháp thiện. Kỳ thật Phong Thiên Lan hoàn toàn có thể lý giải Tần Hoài tâm tình. Đứng ở thân thủ đem Mục Tình lôi kéo đại sư thúc góc độ, Nếu là có người mơ ước Mục Tình, hắn phản ứng phòng trừng không thể so Tần Hoài hảo đi nơi nào. Tần Hoài còn chỉ là rút kiếm. Hắn phỏng trừng sẽ vừa đấm vừa xoa, không ngừng cầm trên tay kiếm, liền lời nói đều phải kẹp dao dấu kiếm, một hai phải bước cho đối phương khóc lóc xin tha mới được. Mục Tình chờ mong hỏi. Ta có thể quan chiến sao? Phong Thiên Lan. Cái này đồ tội, liền ngóng trông hắn cùng Tần Hoài đánh lên tới đâu. Hắn túi đầu, nhìn Mục Tình cười đến chính vui vẻ bộ dáng. Nhịn sau một lúc lâu mới nhịn xuống chưa cho nàng một cái đầu băng. Phong thiên lan hỏi mục tình. Ngươi tưởng hảo như thế nào cùng thiên đế nói sao? Mục tình lắc lắc đầu, nói. Không cần tưởng, hắn lao nhân ra ngóng trong ta có đoạn nhân duyên đâu, cao hứng còn không kịp. Nói nữa. Mục tình ngâng lên tay tới, cho hắn xem ngón áp út thượng về đỏ, nói. Đều đã tư định trung thân, gạo nấu thành cơm, hắn không đồng ý lại có thể thế nào. Phong thiên lan. Đừng loạn dùng tử Phong thiên lan liền ôm mang bối. Đem mục tình từ thiên hà bạn đưa về đông Cung. Nay dọc theo đường đi bọn họ không có thi thủ thuật che mắt, không có cố tình trốn tránh người, có thể muốn gặp, thiên giới không lâu lúc sau sẽ như thế nào lời đồn đáy bay tán loạn. Hắn đem mục tình đặt ở thư phòng sau điện trên giường. Phong thiên lan nhìn ngồi ở mép giường mục tình, cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn không nghĩ đi, rồi lại không biết nên nói chút cái gì. Sau một lúc lâu, chỉ nghẹn ra tới một câu. Muốn ăn cái gì sao? Mục tình gật gật đầu, nói. Muốn A. Phong Thiên Lan nhịn không được nói. Ngươi đều như vậy trọng, như thế nào còn muốn ăn. Mục Tình chỉ cảm thấy không thể hiểu được, hỏi. Ngươi người này giảng không nói đạo lý. Là ngươi hỏi trước ta ăn không ăn. Phong Thiên Lan bị nghẹn không lời nào để nói, chỉ có thể vãn tay háo đi phòng bếp nhỏ, nhìn xem có cái gì nhưng làm đồ ăn. Thời gian rất lâu qua đi, hắn mới bưng hai đĩa đồ ăn lại đây. Một đĩa xào măng mùa đông, một đĩa xào mang tây. Mục Tình không hài lòng nói. Như thế nào đều là tố. Ngươi uy con thỏ đâu? Phong thiên lan một cái tắt chụp ở nàng trên đầu, nói. Con thỏ chân càng so ngươi linh hoạt nhiều. Mục tình. Mục tình căm giận mà cầm lấy chiếc đũa, gắp một mảnh măng mùa đông, nếm nếm, nói. Hàm. Phong thiên lan nghe vậy, cũng nếm nếm, nói. Nào có hàm. Mục tình cùng hắn sạc thanh, nói. tiểu sư thúc, ngươi đầu lưới hư rồi. Phong thiên lan mắng. Ngươi đầu lưới mới hỏng rồi. Mục tình. Nàng nghẹn một cổ tử khí quá Phong Thiên Lan tới, đầu thấu tiến lên đi, ngăn chặn hắn miệng. Phong Thiên Lan mở tò hai mắt nhìn. Mục tình đem mang phiến đẩy qua đi, rồi sau đó cho hả giận mà ở hắn hơi mỏng trên môi cắn bài hạ, cắn ra có chút đỏ tươi dấu răng. Nàng buông ra Phong Thiên Lan, hung tận hỏi. Hàng không hàm. Phong Thiên Lan che miệng lại, sắc mặt đỏ lên. Sau một lúc lâu, hắn mới nói nói. muối không quấy đều. Mục tình hứ một tiếng, lại gấp một cây mang tây. Nàng ngậm mang tây. Con thỏ dường như răng rắc răng rắc mà đem mang tây hướng trong miệng ngước. Phong Thiên Lan vẫn cứ che miệng. Hắn trong óc một mảnh hỗn loạn, mục Tình môi mềm mại xúc cảm, cùng nàng răng nhanh răng nhọn mang đến đau đớn, ở trong đầu vứt đi không được. Hắn chỉ cảm thấy, này cơm là hoàn toàn ăn không vô nữa. Mang tây cũng không tệ lắm, chấp vá có thể ăn. Mục Tình một bên đánh giá, lại muốn hạ chiếc đũa. Phong Thiên Lan vươn tay, bao lại tay nàng, động tác linh hoạt mà đem nàng trong tay chiếc đũa đoản xuống dưới, hắn thanh âm trầm thấp nói: Đừng lại ăn. Hắn dùng sức đẩy mục tình bà vai, trực tiếp đem nàng lật đổ ở trên giường. Mục tình hoảng sợ mà đứng dậy. Chờ, từ từ. Phong thiên lan cúi người áp thượng, lại đem nàng đẩy trở về. Hai người cho nhau số đẩy, mục tình một chân đặng ở phong thiên lan trên đuổi, đau đến hít hà một hơi. Phong thiên lan lúc này mới ngừng động tác. Mục tình đau đến nghe răng niết miệng, nói. Đừng. Nàng chỉ chỉ chính mình eo sườn. Phong thiên lan hiểu ngầm tới rồi nàng tâm tư. Thao xuống nàng đeo sườn hắc kiếm, trở tay liền ném tới rồi ngoài cửa trong sân. Hắc kiếm trực tiếp liên quan vào kiếm, cắm vào hoa giấy thượng, cấp kia cũng không thô tráng hoa giấy thọc một cái lỗ thủng. Mục Tình, kia, đó là sư phụ gợi nuôi ở nàng nơi này thụ. Phong Thiên Lan hỏi, còn có chuyện gì? Mục Tình nói, môn không quan. Phong Thiên Lan dơ tay, liên tiếp loảng xoảng tiếng vang lên. Sau điện 16 phiến khắc hoa cửa gỗ, cùng hồ minh bạch giấy cửa sổ, nhất nhất khép lại, không lưu một phân khe hở. Trước 140 bầu trời chuyện xưa 57. Sắc trời dần dần sáng tỏ. Phong Thiên Lan độc chiếm toàn bộ kiểu mạch gối. Hắn ngưỡng mặt nằm ở trên giường, trong chốc lát ngẩn đầu nhìn xem màn tre, trong chốc lát túi đầu nhìn một cái gối lên cánh tay hắn thượng mục tình. Mục tình mặt hướng Phong Thiên Lan nằm nghiêng, ở phía trên cái tay kia đáp ở trên người hắn, nhắm mắt lại ngủ đến chính thủ. Phong Thiên Lan ngay từ đầu còn không dám núp đích, sợ kinh đến nàng. Nhưng đại khái là mấy ngày nay hai người quan hệ tiến triển biến hóa cùng nằm mơ dường như Hắn có điểm không thể tin được đây là hiện thực, tưởng nhìn nhìn lại tơ hồng lưu lại dấu vết. Hắn thật cẩn thận mà nắm lên mục tình đáp ở trên người hắn cái tay kia. Thiên nhân thanh xuân vĩnh Hằng dung nhan thường trú. Mặc dù trăm tuổi thiên tuế, làn da cũng không một kia nếp ốn. Mục tình tay trắng non non mềm, khớp xương phong dài. Chỉ có trong lòng bàn tay cất giấu nhìn không thấy kén, là nàng chấp kiếm xé trời dấu vết. Phong thiên lan bắt lấy tay nàng, túi đầu nhìn lại. Ngay sau đó, hắn liền sắc mặt biến đổi Mục tình ngón áp út thượng, căn bản là không có tơ hồng lưu lại dấu vết. Hắn hô hấp đỉnh trệ một cái trước mắt, bắt đầu dùng không quá linh quang đầu suy tư lên, chính mình rốt cuộc là hiện tại đang nằm mơ, vẫn là đêm qua đang nằm mơ. Trong bất chi bất giác, hắn bắt lấy mục tình tay lực đạo thoáng chọc chút. Đang ở ngủ say mục tình như mày, theo bản năng mà chịu tay. Tay không rút ra. Tới, ngộng đẹp trước tỉnh. Bị quấy nhiều giấc ngủ người không quá vui, mơ mơ màng màng mà nhấc chân đặng phong thiên lan một chút. Hoán giận trong thanh âm mang theo tràn đầy buồn ngủ. Ngươi làm gì? Mục tình hỏi xong lời này lúc sau mới mở mắt ra, vừa mở mắt, liền thấy Phong Thiên Lan bắt lấy tay nàng, thần sắc có chút đáng sợ. Mục tình. Nàng bị Phong Thiên Lan biểu tình kinh đến, một cái chấp mắt thanh tỉnh không ít. Nàng theo Phong Thiên Lan ánh mắt xem qua đi, sau một lúc lâu, mới suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra. Không phải này chỉ tay. Mục tình từ trong ổ chăn nâng lên một cái tay khác cho hắn, nói. Bên này lạc. Phong Thiên Lan cảm thấy có chút quấn bách. Chính mình này rốt cuộc là ở phạm cái gì đốc. Mục tình nửa khuôn mặt giấu ở trong chăn cười trộm, trong cổ họng phát ra hát hát thanh âm. Phong Thiên Lan trách mắng. Cười cái gì cười. Mục tình trả lời nói. Cười đồng đốc. Trả lời xong rồi, nàng liền tiếp tục cười. Phong Thiên Lan bị nàng cười đến xấu hổ buồn bực, xoay người căng ra chăn, túi người áp thượng, một tay trống ở mục tình đầu bên cạnh, một tay nhéo nàng hai má, thấp giọng nói. Đừng cười. Mục tình hé miệng Ở hắn hổ khẩu chỗ không nhẹ không nặng mà cắn một chút, răng nanh để lại bốn cái đỏ lên nho nhỏ vết sâu. Phong Thiên Lan thu tay, hỏi. Người thuộc cầu sao? Mục tình chính thức mà trả lời nói. Ta thuộc Long, ngưng hoa công chúa cũng là. Phong Thiên Lan. Lên lạc. Mục tình đẩy đẩy hắn, nói. Hôm nay có chiều chính, bác tự mới có một phiết liền tới cái quân vương bất tảo chiều, tiên quan nhóm nên thượng tấu trương thăm ngươi. Phong Thiên Lan vừa muốn đứng dậy. Mục tình lại bồi thêm một câu. Còn phải cẩn thận thương thân. Phong Thiên Lan. Thương ai thân? Mục Tinh trả lời nói. Ta. Phong Thiên Lan lúc này mới đứng dậy, nói. Buổi tối hầm cái canh cho ngươi bổ bổ. Thôi bỏ đi, ta sợ đến lúc đó uống đến không phải bổ canh, là canh mạnh bà, một chén đưa ta nhập luân hồi. Phong Thiên Lan ý đổ rào biện, nói. Ta chủ nghệ cũng không như vậy kém, phía trước hầm canh gà không phải khá tốt. Mục Tinh ăn mặc áo trong đứng dậy, đánh ngủ gật nói. Đó là vượt xa người thường phát huy, tối hôm qua mối không quấy đều mang đồ ăn mới là ngươi bình thường tiêu chuẩn. Phong Thiên Lan nói, ta có thể xem thực đơn. Vẫn là làm thiện thực tư đưa đầu bếp đến đây đi. Mục Tinh nói, ta không nghĩ thử độc. Phong Thiên Lan, người này rốt cuộc sao lại thế này. Vây được mắt đều không mở ra được, vì cái gì còn có thể cùng hắn sạc thanh. Mục Tinh đã bắt đầu tìm kiếm nàng trang phục. Ta áo ngoài đâu? Nga, ở túi càn khôn. Ta túi càn khôn đâu. Nàng lại sờ sờ đầu, nói Thà cây châm lại đi đâu Còn phải kêu đảo tuyết tới cấp ta sơ cái đầu Nàng dùng không thương đến kia chỉ chân đứng lên Liền phải nhảy đi Phong thiên lan trực tiếp đem nàng tốn trở về Hắn tử gối đầu bên cạnh nhảy ra đằng long kim châm Lại từ giường đuôi chăn hạ lây ra túi cắn khôn Từ bên trong tìm ra áo ngoài tới Hắn xuống giường, đứng ở mục tình trước mặt Nhìn kỹ xem kia phức tạp xem y gì hết. Không thể không nói, thái nữ quần áo là thật đủ phức tạp Cũng may hắn từ trước đương tiên các trí chủ, vị cư địa vị cao, ngày thường toàn tinh xảo chú ý, an mặc cũng không đơn giản đi nơi nào. Hắn không tốn bao nhiêu thời gian liền trải vớt rõ ràng mục tình quần áo. Đứng lên, dơ tay. Hắn nắm mục tình thủ đoạn, đem tay hào hướng lên trên bộ. Mục tình lúc này thoáng tinh thần một chút, nói. Ta còn tưởng tắm một cái tới. Nàng đã sớm thi quá thanh khít chú, chỉ là còn cảm thấy eo đau bối đau, đến tìm cái nước gấm buồn hoặc là suối nước nóng phao đi vào thư hoán một phen. Đừng việc nhiều, thời gian không còn kịp rồi, trở về lại phao. Phong Thiên Lan cho nàng mặc xong rồi quần áo, hệ hảo đai lưng sau, hỏi. Eo bài quải cái nào? Mục tình nói. tùy tiện chọn một cái đi. Phong Thiên Lan tìm kiếm mục tình túi càng khôn. Không ngã không quan trọng, này vừa lật, Phong Thiên Lan liền ốc. Mục tình túi càng khôn, treo ở trên eo ngọc bội, lớn lớn bé bé muôn hình muôn vẻ, tổng cộng có 2.000 nhiều cái. Pháp khí có 300 nhiều kiện. Đan dược 1 hơn bình. Phong Thiên Lan. Này con chỉ là một cái túi càng khôn. Mục tình nhưng không chỉ có này một cái túi. Phong Thiên Lan nhịn không được hỏi. Người đây là lao thử qua mùa đông chữ lương sao. ân Mục tình nhìn nhìn túi càng khôn, nói. Cái này túi là ở tu chân giới khi nhất thường dùng cái kia, bên trong đồ vật đại đa số đều là người cấp. Phong Thiên Lan. Hắn từ trước ở tiên các khi, có rất nhiều người cho hắn tặng lễ. Pháp khí gì đó thực thường thấy. Loại này không có gì thực dụng tính ngọc bội càng là đến không hết. Hắn không quá hiếm lạ mấy thứ này. Mục tình đi theo hắn bên người, ngẫu nhiên sẽ bởi vì một ít ngọc bội đa dạng cùng nhan sắc mà không rời mắt được, phong thiên lan cũng liền tùy tay cho nàng. Không nghĩ tới cho nhiều như vậy. Ta trước kia không đeo mấy thứ này, chính mình cũng không thiếu tiền, mấy thứ này liền đều đặt ở túi càng khôn đôi hôi. Mục tình hồi ước một chút, nói Con hảo nhất thiếu tiền thời điểm túi càng khôn không ở ta trên người, bằng không mấy thứ này. Ta phỏng trừng sẽ tất cả đều đương rất đi dưỡng tinh huynh cắt. Phong Thiên Lan Phong Thiên Lan tùy tiện chọn hai quả khá lớn khí ngọc bội cho nàng treo lên, chầm mặt mà đứng ở nàng sau lưng, cầm ngọc sơ cho nàng trải đầu. Mục tình kiểu tóc đơn giản, chỉ cần thúc cái quan thì tốt rồi. Bớt lo thực. Mục tình cầm gương đồng nhìn nhìn, còn tính vừa lòng. Ta đi rồi. Nàng đem gương đồng đặt ở Phong Thiên Lan trong tay, giơ tay một cái tiên thuật đem sau điện cửa sổ toàn bộ mở ra, chống nhảy nhót mà đi ra ngoài Mục tình nhảy đến trong viện, tứ hoa giấy thượng đem trích tinh kiếm bắt lấy tới, treo ở heo sườn. Nàng chỉ vào trên cây động quay đầu lại nói. tiểu sư thúc, ngươi ngâm lại như thế nào cùng sư phụ công đạo đi. Phong thiên lan. Hắn phải hướng tần hoài công đạo chính là này cây hoa giấy thụ sao. Hắn muốn cùng tần hoài công đạo chính là hắn cùng mục tình chi gian sự tình A. Này cũng không phải là ta tạc động Mục tinh đứng ở thụ trước lắc đầu thở dài trong chốc lát, liền chống quải trượng đi rồi, vừa đi vừa nói. Không liên quan ta sự. Phong Thiên Lan. Cái này không lương tâm đồ vật, cầm hắn 2.000 nhiều cái ngọc bội, liền điểm này hát qua đều không muốn giúp hắn bối. Một ngày này chiều chính còn tính bình thản. Tân Hoài ở Tây Hải thu thập chính hắn tạo cục diện rối rắm trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa về. Biết được chuyện này thời điểm, Phong Thiên Lan hoặc nhiều hoặc ít nhẹ nhàng thở ra. Mục tình cùng thiên cơ tử quan hệ cũng không có trở nên rất xấu. Hai người nói lên chính sự khi ngữ khí cảm xúc đều thực bình thường. Nhìn không ra nhau quá biệt nữ bộ dáng. Duy độc trong diễm, đối mục tình không thèm để ý. Mục tình cảm thấy không có gì vấn đề, dù sao nàng ngày thường cũng không để ý tới trong diễm, hiện tại vừa vặn là mừng rỡ thanh tĩnh. Xử lý xong chiều chính, mục tình liền trở về Đông Cung. Phong Thiên Lan còn muốn đi ý cung đương trị, lại qua nửa ngày sau, mới có thời gian đi tìm mục tình. Hắn đến Đông Cung khi, trong tay bưng một cái nổi. Mà mục tình đang ở trong thư phòng, cẩn thận mà sửa sổ con. Nhìn thấy mục tình sau, hắn đem nổi phóng tới một bên đi, đi đến bên người nàng, ở trên thẳng ngồi xuống đất ngồi, lấy ra hồng thuốc, nói. Chân cho ta xem, buổi sáng quên cho ngươi đổi dược. Mục tình đem chân rũi cho hắn, đôi mắt lại thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm hắn mang đến nổi, hỏi. Trong nổi hầm cái gì à? Phong Thiên Lan trả lời nói, cá chích canh. Mục tình hỏi. Ngươi ở y cái cung đương chỉ đâu, như thế nào hầm canh a Bỏ rơi nhiệm vụ à? Phong Thiên Lan. Hoặc là chính là độc nàng, hoặc là chính là bỏ rơi nhiệm vụ. Nhưng phạm là hắn làm đồ ăn, ở nàng nơi này liền không chiếm được một chút hảo. Ta làm thiện thực tư làm. Phong Thiên Lan méo nàng cổ chân, hỏi. Vừa lòng sao, điện hạ. Mục tình từ kia tôn xưng xuôi thai ra một phân trào phung tới. Nàng hỏi. Ngươi ở chê ta khó hầu hạ a Ta chưa nói, chính ngươi lý giải. Phong Thiên Lan cầm lấy sợi bông, châm trọc nói. Xem ra thái nữ điện hạ đối chính mình còn có chút số, không tính hết thuốc chữa. Mục tình thập phần hưởng thụ, nói. Lại kêu một tiếng. Phong Thiên Lan. Cái gì? Mục tình ngừng đầu, một bộ kêu căng bộ dáng Lại kêu ta một tiếng điện hạ nghe một chút. Phong Thiên Lan thong thả ung dung mà đem băng gạc đánh cái kết, rồi sau đó nâng lên tay tới. Đối với nảng đầu chính là một cái tác. Phong Thiên Lan nói. Không lớn không nhỏ. Mục tình ôm đầu nhai răng, nói. Ngươi giả mà không đứng đắn Phong Thiên Lan lại nói. Vô tâm không phổi. Ngươi lanh khốc tàn nhẫn, tàn nhẫn độc ác. Nàng đặt ở Phong Thiên Lan trên đùi kia chỉ chân lây động, chạm chạm hắn bụng, dôi tay chỉ vào chính mình chân, nói. Ngươi nhìn xem ngươi kịp tác. Phong Thiên Lan nói. Được rồi, ăn cơm. Còn như vậy đi xuống chỉ biết không giữ. Mục tình thu hồi chân tới, nói. Ngươi sờ chân, rửa tay đi. Phong Thiên Lan lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, thu hảo hồng thuốc. Đứng dậy rửa tay đi." Mục Tình rộng mở nắp nổi. Thiện thực tư tay nghề cực hảo, cá trích sớm đã đi qua cốt, trong nổi không có một cây xương cá, canh cũng ngao lừng bạch. Phong Thiên Lan đã trở lại, trong tay còn dọn bàn nhỏ cùng bộ đồ ăn, ở trong thư phòng phóng hảo, nói: "Tới bên này ăn. Nồi đun nước phóng. ngươi không cần phải xem bảo, ta tới đoan." Mục Tình đáp: "Hảo." Nàng vui vẻ đến âm cuối đều phải dơ lên lên. Phong Thiên Lan hướng tới nàng bên này đi. Nàng đỡ cái bàn đứng dậy, Đơn chân nhảy hướng bàn nhỏ bên kia dịch, trải qua phong thiên lan bên người khi, hai tay một trường, dùng sức mà ôm hắn một chút. Phong thiên lan. Phong thiên lan trong lúc nhất thời tay cũng không biết hướng nơi nào phóng, sau một lúc lâu mới xách nàng sau cổ áo, đem nàng từ chính mình trên người xé mở. Hắn quay mặt đi, nói. Ngươi không sai biệt lắm là được, đừng như vậy dính chăng chương 141 bầu trời chuyện xưa 58. Mục tình giải khai tay, ở đệm hương bầu ngồi hạ Phong thiên Lan đem nổi đun nước đoan lại đây cho nàng nàngth canh mục tình tiếp nhận Thịnh Hảo canh cá chén ngay từ đầu còn cầm cái muốn một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ uống rồi sau đó liền buông ra động tác trực tiếp bưng lên chén tới uống cá chích thịt non mịn mềm hoạt, dinh dưỡng giá trị lại cao nhất thích hợp dịch cốt nấu canh bổ thân thể phong thiên lan điểm than lò đem nổi đun nước đặt ở bếp lò thường hầm lại đem một chén lớn từ thiện thực tư lấy tới trừng tốt cơm đảo tiến nổi đun nước dùng cái muông cẩn thậnrào tán không bao lâu Cơm liền hút no rồi nước canh, gạo mềm mại, một nhấp liền hóa, chỉ trừa miệng đầy hôn canh cá hàm tiên vị mẹ hương. Mục tình này bữa cơm ăn đến thỏa mãn. Phong Thiên Lan hỏi. Thích. Mục tinh gật đầu, nói. Ta còn có thể lại đến tam nổi. Phong Thiên Lan bất đắc dĩ nói. Ngươi ăn ít một chút, thật sự béo. Mục tinh nhìn nhìn chính mình, lại nhìn nhìn cá chích cháo, quyết đoán lựa chọn người sau. Nàng tâm khoan nói. Béo liền béo đi, ngươi ôm đến động là được. Phong Thiên Lan Kiếm tu lực có thể khiêng đỉnh, ngàn cân đỉnh với hắn mà nói cũng chính là một bàn tay sự tình. Kẻ hèn một cái mục tình, có thể trọng đi nơi nào. Nàng lại như thế nào trọng, Phong Thiên Lan cũng có thể một tay khiêng lên tới liền chạy. Phong Thiên Lan thở dài một hơi, vươn tay tới, nhéo nhéo mục tình trên má thịt. Mục tình hoàn toàn không phản kháng, từ hắn nhiết, hỏi. hào nhiết sao? Phong Thiên Lan đáp. Còn hành. Mục tình đối với hắn vươn tay, trắng non lỏng bàn tay chiều thượng. Phong Thiên Lan hỏi. Như thế nào? Mục tinh quắc ngó tay, nói. Nhiết một lần 100 khối linh thạch, ngươi vừa mới mèo 6 hạ, cho ngươi đánh cái chết 500 khối linh thạch là được. Phong thiên lan hỏi. Cực phẩm linh thạch vẫn là hạ phẩm linh thạch. Hạ phẩm linh thạch cũng đã thực quý. Nếu là muốn cực phẩm linh thạch, mục tinh này mặt sợ không phải linh quạng làm, như vậy đáng giá. Mục tinh dứt khoát đem vấn đề vức trả lại cho hắn, nói. Ngươi cảm thấy ta giá trị loại nào? Nay liên biến thành một đạo toi mạng đề. Phong Thiên Lan không có trả lời, đem thêm mãn cháo chén hướng Mục Tình trước mặt một phóng, nói. Uống ngươi cháo. Mục Tình lại một lần sặc thắng Phong Thiên Lan, một bên uống cháo, một bên ngăn không được mà cười. Đừng cười. Phong Thiên Lan tức giận nói. Người tiểu tâm sặc. Mục Tình cợt nhả nói. Ta mới sẽ không. Nói đến một nửa, nàng đỗng nhiên không cười, nheo chính mình cổ bắt đầu ho khan, khỏe mắt cũng mang lên nước mắt. Khu khu khu, khu khu khu khu. Phong Thiên Lan ngồi vào Mục Tình bên người. Một bên cho nàng vô bối, một bên nói thầm nói. Làm ngươi cười. Mục tình hơn nửa ngày mới hoán lại đây, lắc lắc đầu, nói. Không cười không cười, ăn cơm. Phong thiên lan bồi nàng uống lên mấy khẩu cháo. Hắn bưng chén, không đầu không đuôi hỏi. Sư phụ ngươi khi nào hồi thiên giới? Mục tình bưng chén, nói. Sư phụ đem Tây Hải giao nhân tộc sợ hãi, đang ở bên kia nhận lối, ý đổ cấu trúc lên hữu hảo quan hệ. Giao nhân tộc tiểu tâm cẩn thận, không dễ thổ lộ tình cảm. Sư phụ phòng trừng đến ở nơi đó trụ cái 10 ngày nửa tháng, mới có thể xử lý tốt chuyện này. Phong Thiên Lan nói. Mới 10 ngày nửa tháng. Mục tình quay đầu nhìn Phong Thiên Lan, nghi hoặc nói. Tiểu sư thúc, ngươi không nghĩ làm sư phụ trở về sao? Phong Thiên Lan nói. Ngươi không hiểu. Ta không hiểu cái gì. Mục tình không hiểu ra sao. Tiểu sư thúc đây là ở đảm đương cái gì câu đấu người đâu. Phong Thiên Lan đem nổi đun nước từ than lò đầu trên xuống dưới. Đêm cuối cùng mấy muông cháu thịnh cấp Mục Tình, một bên thịnh một bên nói. Ngươi không hiểu sư phụ ngươi có bao nhiêu che chở ngươi. Mục Tình không nghe minh bạch, hỏi. Như thế nào lại xả đến sư phụ che chở ta? Đừng hỏi. Phong Thiên Lan đem cháo chén cho nàng, nói. Uống ngươi cháu đi. Nga. Tối hôm qua thật sự là quá mệt mỏi. Mục Tình ăn uống no đủ sau, liền có chút mệt nhọc, ngồi ở bên cạnh bàn ngủ gật. Lên lạc. Nàng từ phía sau tún Phong Thiên Lan quần áo. Ở Phong Thiên Lan theo nàng lực đạo đứng dậy lúc sau, lại đẩy hắn hướng án thư bên kia đi. Phong Thiên Lan hỏi, ngươi muốn làm sao? Mục tinh ở bên cạnh bàn ấn Phong Thiên Lan ngồi xuống, lại cầm lấy bút son, chấm chấm mực nước, cẩn thận ở nghiên mực biên loát hảo ngòi bút sau, đem cán bút đưa cho hắn. Nàng nói, cho ta phê sổ con. Phong Thiên Lan nắm bút, hỏi. Ta phê sổ con, ngươi đâu? Ngươi làm cái gì? Luyện tập chơi cờ. Nàng xê dịch thân mình, ngửa đầu thích gì mà nằm xuống đem Phong Thiên Lan chân trở thành gối đầu, nói, đi cùng Chu Công Hạ. Phong Thiên Lan. Mục tình vừa nói, lại ngủ gật, khỏe mắt thậm chí bài trừ nước mắt tích tới. Phong Thiên Lan nguyên bản tưởng nắm nàng lên, nhưng nhìn đến nàng dáng vẻ này, lại thật sự là không đành lòng. Hắn đành phải vô vô nàng đầu, nói, đi trên giường ngủ. Mục tình rôi tay bài hắn chân, cự tuyệt nói, không cần. Phong Thiên Lan. Này cũng quá dính người chút. Hắn tưởng đem Mục tình xách lên chính là xuống tay phía trước lại do dự. Hiện giờ bọn họ quan hệ đã bất đồng di vãng, hắn không thể lại dùng từ trước phương thức tới đối đai nàng, như vậy không khỏi quá thô bạo. Hắn đến kiên nhẫn một ít, tinh tế một ít mới được. Hắn ở mục tình trên mặt méo một phen, nói, tính, ngươi ngủ đi. Mục tình xem như tháng một hồi, nàng nằm ở phong thiên lan trên ủi hai mắt nhắm nghiền, khỏe miệng rơ lên lên, một bộ đắc ý bộ dáng Sau một lúc lâu, nàng mở một con mắt, nói, Không chuẩn ở ta trên mặt vẽ tranh, tiểu hoa cùng vương bắt đều không được. Phong Thiên Lan nhàn dối cái tay kia cái ở nàng đôi mắt thượng, không kiên nhẫn nói. Chạy nhanh ngủ, từ đâu ra nhiều chuyện như vậy. Không bao lâu, mục tình liền ngủ say. Phong Thiên Lan buông mút, đem nàng bế lên tới, sau này điện đi đến. Cái gọi là kiên nhẫn, chính là chỉ này bộ chờ ngươi ngủ rồi lại an bài người phương pháp. Phong Thiên Lan cấp mục tình bỏ đi áo ngoài, đem nàng đặt ở trên giường, lại rũ ra chăn cho nàng đắp lên. Đem màn tre bông xuống. Hắn đem mục tình phức tạp áo ngoài sửa sang lại hảo, treo ở trên giá áo. Làm xong này hết thể lúc sau, hắn mới rời đi sau điện, đi trở về thư phòng sảnh ngoài. Một hồi tới, hắn liền phát hiện đông cung nhiều một vị khách không ngợi mà đến. Xuyên một thân uy nghiêm màu vàng quần áo, khoác đỏ sầm áo ngoài thiên đế, đứng trước ở chính giữa thư phòng thảm thượng. Hắn ở trên thảm chi bàn nhỏ biên quang hạ thân, vạch chân nồi đun nước cái nắp, phát hiện bên trong đã không sao, liền lại đem cái nắp khấu đi trở về Đào tuyết đang đứng ở cửa thư phòng khẩu, có chút khẩn trương mà hướng bên trong nhìn xung quanh. Thiên đế tới khi muốn nàng đừng thông báo, trực tiếp liền vào đông cung, nàng cũng liền không có thể trước tiên thông chi đến không biết ở trong thư phòng làm gì đó thái nữ điện hạ. Con hảo, thiên đế không trực tiếp gặp được phong thiên lan phê sổ con trường hợp. Bằng không mục tình cùng phong thiên lan đều không có hảo trái cây ăn. Phong thiên lan vừa thấy đến thiên đế, liền khẩn trương lên. Hán hoán một lát, mới nói. Vậy hạ, chỉ có thể nói. Thiên đế không hổ là thiên đế. Hắn nhìn thấy Phong Thiên Lan xuất hiện ở Đông Cung trong thư phòng, cũng không có lộ ra chút nào ngoài ý muốn chi sắc. Này có cái gì? Hắn năm đó làm thái tử thời điểm, lui tới với nảy tòa cung điện tiên quan nhiều lắm đâu. Ta nghe nói ngưng hoa chân bị thương, đến xem nàng. Thiên đế nói. Đứa nhỏ này bị thương cũng không hề răng, nếu không phải hôm nay thượng triều tiên quan nói cho ta, ta cũng không biết. Phong Thiên Lan nói. Nàng hẳn là sợ chọc ngài lo lắng. Thiên đế hỏi. Nàng người đâu? Phong Thiên Lan tích thủy bất lẩu mà trả lời nói. Ở phía sau điện ngủ rồi. Ta vừa mới cho nàng đổi qua dược kia dược có thể làm miệng vết thương khép lại đến càng mau chút, nhưng cũng có chút tác dụng phụ dễ dàng khiến người mỏi mệt nàng nói muốn nghỉ một lát nhi. Thiên đế nhìn nhìn kia nồi cháo, gật gật đầu, cười như không cười nói. Nguyên lai like là như thế này. Phong Thiên Lan nói. Bậy hạ, ta tới đông cũng phải làm sự toàn đã hoàn thành, liền cáo lui trước. Hắn cùng mục tình chi gian sự tình, vẫn là từ mục tình chính mình phương hướng thiên đế công đạo tương đối hảo, hắn không nên tự tiện làm chủ. Phong thiên lan buông lời nói, liền phải rời khỏi. Phong chủ tư chấm đã. Thiên đế chậm gì gì mà đi đến án thư, ở đệm hương bổ ngồi. Hắn tùy tay xốc lên trước mặt sổ con, nhìn kêu từng hàng đã phê tốt chu sắc chữ nhỏ, còn tính vừa lòng. Phong thiên lan dừng lại bước chân, hỏi. Bậy hạ có gì phân phó? Ta vừa mới đi một chuyến bạc tinh cung. Thiên đế tử trên bàn rút ra một chương giấy trắng, nắm lên một tới. Xảo thật sự, thiên phó tư đang ở phê bát tự, bị ta gặp được. Phong thiên lan. Thiên đế viết xuống hai liệt bát tự, đem trang giấy cầm lấy tới, nói. Phong chủ tư, ngươi đến xem, này hai người bát tự tương tính như thế nào. Phong thiên lan không cần xem, liền biết này hai cái bát tự là của ai. Hắn căng ra đầu hỏi. vậy hạ nhìn thế nào. Thiên đế cười một chút, nói. Như nước với lửa, cãi nhau hầm ý. Tranh chấp không ngừng, tương tính không hợp. Phong Thiên Lan lắc lắc đầu, nói. can do tâm dựng lên, cũng nên tử tâm định, không thể dựa bát tự tới đoạn. Thiên đế nói, Nga. Phong Thiên Lan tử trong túi cản khôn lấy ra bầu rượu cùng rượu cụ, về phía trước đi rồi vài bước, huy tay háo quét không trên bàn sách đồ vật, ở trước bàn ngồi xuống, vì Thiên đế rót rượu. Hắn buông xuống mặt mày, thái độ lại là không tiêu ngạo không siềm định. Hơn nữa, càng quan trọng là, bệ hạ viết này hai cái bát tự chủ nhân đều là không tin số mệnh người. Thiên đế cầm lấy rót đầy rượu cái ly, nói, Thư tâm định, không tin số mệnh, này xem như hai cái lý do. Phong chủ tư, ngươi còn có cái gì càng có thể nói phục ta tìm từ sao? Có. Phong thiên là nói, ta cùng với mục tình chi gian, cãi nhau ẩm ý, la hét ẩm ý không ngừng, mới là thái độ bình thường, đây là chúng ta ở chung phương thức. Tương lai nếu là chúng ta không cãi nhau, hoặc là là bởi vì quan hệ hoàn toàn tan vỡ, liền giá đều không muốn xảo. Hoặc là đó là xảo đủ rồi, người đến xảo. Thiên đế nghe vậy lắc lắc đầu, cười nói. Các người ở trung phương thức nhưng thật ra thú vị. Hắn không lâu trước đây ở bạc tinh cung khi, ở bấm đốt ngón tay bát tự thiên cơ tử cũng là như thế này cùng hắn giảng. Mục tình cùng phong thiên lan chi gian, luôn luôn là như thế này đùa giỡn khắc khẩu không ngừng, nhưng bọn hắn cảm tình không thấy được so người khác thiện, ngược lại muốn càng vì thâm hậu. Mục tình tình ngủ khi, thời gian đã mò đến ban đêm. Nàng ngồi dậy tới, vén lên màn che mơ mơ màng màng mà số giường. Nàng khập khiếng mà đi đến trước điện đi, phát hiện phong thiên lan không ở trước trong điện, chỉ có đào tuyết đứng ở án thư biên, sửa sang lại trên bàn bút mực cùng tàu trương. Đào tuyết thấy nàng tới, chạy nhanh lại đây nâng nàng. Điện hạ, ngài tỉnh. Mục tình gật gật đầu, hỏi. Tiểu sư thúc đi rồi. Đào tuyết trầm mặt trong chốc lát, nói. Điện hạ, thiên đế bệ hạ tới. Mục tình đại nao đáng cơ một cái trước mắt, không phản ứng lại đây cái gì Thiên đế bệ hạ tới, phong chủ tư cùng hắn gặp. Đào tuyết một năm một mười mà báo cho. Bọn họ hai người không lâu trước đây ở chỗ này uống rượu, hiện tại đã đi hồ nước bên kia nấu rượu đi, tựa hồ đang thương lượng ngày hôn kỳ. Mục tình. chương 142 bầu trời chuyện xưa 59 Mục tình. Cái gì ngoạn ý nhi? tiểu sư thúc cùng phụ hoàng ở thương nghị nàng hôn kỳ. Nàng đây là một giấc ngủ 800 năm sau. Mục tình không hiểu ra sao. Đào tuyết cho nàng tìm tới quả trượng. Hỏi. Điện hạ, ngài muốn đi hồ nước bên kia sao? Mục tình. Nói thật, không nghĩ đi. Nhưng trường hợp như vậy, làm đương sự, nàng sao có thể không lo lắng không khẩn trương đâu. Nguyên nhân chính là vì lo lắng khẩn trương, không yên tâm, cho nên mới đến đi nhìn thượng liếc mắt một cái. Mục tình thở dài, chống quải trượng đi ra ngoài. Mới đi rồi không vài bước, nàng liền nghe thấy được từ từ tiếng đàn. Tiếng đàn dài lâu mà dày nặng, là thất huyền cổ cầm sở tấu. Thanh âm chuyển ra vị trí. Đúng là kia tài đệ Thụy Hỏa Liên, ở Thiển Kim dưới ánh trăng nước gợn lăn lăn hồ nước. Mục tình một bên nghe cầm, một bên cọ sát tới rồi chỗ một chỗ. Bị Thụy Hỏa Liên vây quanh trên hành lang, phất phối hồng nhạt sao manh hạ, một thân bạch đi phi phong thiên lan đang ngồi ở cầm trước bàn, khẽ cầm huyền. Tiếng đàn xa xưa, hoa sen nhẹ lay động. Ngồi ở kia hành lang hạ người, hơi có chút thanh phong tế nguyệt cao ngạo mỹ cảm. Một khúc tất, tiếng đàn nghỉ. Đồng dạng ngồi ở hành lang hạ thiên đến nói, "Phong chủ tư tiếng đàn" Là này nho nhỏ hành lang gấp khúc dung không dưới mênh ngông, lại rất là sạch sẽ thuần túy, không thấy tạp chất. Người khác toàn nói, khúc nhạc hoặc ấu, hoặc tuổi hoặc sướng, các có bất đồng, lại đều là từ tâm mà phát, nhưng từ giữa thức một người tâm, phong chủ tư có như vậy tiếng đàn, nghĩ tất do người không kém. Phong thiên lan thu tay, bắt cầm khi bị cầm huyền ma đến hồng nhiệt lòng bàn tay nhẹ nhàng vốt ve, hán thoáng ngừng đầu, nói. Bậy hạ quá khen. Thiên đế chấp nhất chén rượu, nói. Ta từng lo lắng. Tu vô tình đạo tu sĩ có một viên cục đa tâm, sẽ không ái nhân. Thiên đế nhợt nhạt uống một ngụm rượu, còn nói thêm: "Nhưng gặp người đối ngưng hoa thái độ, ta đảo cũng yên tâm." Phong Thiên Lan cũng chấp lên chén rượu, nói: "Bệ hạ suy nghĩ vô thố, vô tình đạo đích xác sẽ không ái nhân. Vô tình đạo tu sĩ ái thiên hạ, ái vật vật, ái nhân gian núi sông, ái bốn mùa phong hoa tuyết nguyệt, cũng không trùng tỉnh với một người. Vô tình cũng đa tỉnh, đa tình cũng không tình." Thiên đế nghe vậy, cười nhạt nói: Kia phong chủ tư đây là? Phong Thiên Lan trả lời nói: "Ta tưởng ta vô tình đạo hẳn là phá." Mục Tinh đứng ở trong một góc, mở to hai mắt. Nàng trong lồng ngực kia trái tim nhảy lên đến có chút nhanh chóng. Đưa một cái ái thiên địa văn vật, bốn mùa phong cảnh vô tình đạo tu sĩ, chính miệng thừa nhận chính mình có thiên vị, vì một người nhi phá đạo, là như thế nào một loại dung chuyển nội tâm thẳng thắn. Thiên Đế hỏi: Người là thật sự thích ngưng hoa?" Phong Thiên Lan chỉnh trọng trả lời nói: "Không ngừng là thích." Có lẽ còn có chút càng phức tạp cảm tình. Nhưng ta có thể tin tưởng, ta từ nay về sau quãng đời còn lại, phi nàng không thể. Thiên đế trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là chưa khó xử Phong Thiên Lan. Hắn rơi lên trong tay chén rượu, nói. Nhớ kỹ ngươi theo như lời nói. Phong Thiên Lan cười cười, nắm lên chén rượu, cùng Thiên đế khẽ chạm, nói. Cho dù Sơn Hải Như Quynh, cũng không phụ hứa hẹn. Lời nói rơi xuống, hắn ngửa đầu, đem ly trùng chi rượu uống cạn. Chuyện gì cũng từ từ chớ có động một chút liền khuynh Sơn Hải. Thiên đế treo chọc nói. Sơn Hải về sau là ngưng hoa Sơn Hải, nếu là thật khuynh, nàng sợ là muốn đau lòng đến không được. Phong Thiên Lan cũng cười, đắc. Đúng vậy. Thiên đế nhìn về phía Phong Thiên Lan ngón tay, nói. Quan hệ đã định, tơ hồng đã hệ, liền kém chiêu cáo thiên hạ. Ngươi cảm thấy, các ngươi hai người hôn kỳ, tuyệt ở khi nào cho thỏa đáng. Phong Thiên Lan nhất thời không nói gì. Hắn còn không có nghĩ đến như vậy lâu dài. Mục tình từ chỗ ngoặc chỗ nhảy ra tới, kéo dài quá âm cuối nói. Phu hoàng. Thiên đế thấy nàng, cười hỏi. Ngưng hoa, tỉnh ngủ. Phong thiên lan đứng dậy lại đây xăm nàng. Hắn ở thiên đế trước mặt thực quý củ, không có trực tiếp đem nàng bế lên tới. Mục tình từ hắn Sam đi đến cầm bên cạnh bàn, ở đệm hương bồ ngồi. Nàng nói. Thiên giới cùng bốn hoang còn ở chiến trung, loại này thiên thời địa lợi nhân hòa hạng nhất cũng không chiếm thời điểm, nói chuyện gì hôn kỳ. Người khác huy hắn xái huyết chiến chàng chém giết Nàng một thân hồng y hề vui mừng kết hôn, nào có như vậy đạo lý. Đến lúc đó sợ không phải phải bị mang lên ngu ngốc mũ. Nàng còn không có kế vị đâu, thanh danh liền không thể cứu lại. Thiên đế nói. Chuyện tốt nghi sớm không nên vãn. Mục tình. Bất quá ngươi nói cũng có đạo lý. Thiên đế đề nghị nói. kia liền ở thiên giới cùng bốn hoang chi chiến kết thúc, đại thắng là lúc tuyên bố hôn kỳ, lúc sau chọn ngày lành thành hôn, như thế nào. Mục tình, ta. Phong thiên lan đáp lại nói. Ta cho rằng không tồi. Vậy như vậy định rồi. Thiên đế chấp khởi cái ly, cao hứng nói. Tới, uống rượu. Mục tình thở dài, rối tay đi lấy chén rượu. Phong thiên lan trước một bước đem nàng chén rượu vứt đi rồi. Mục tình quay đầu xem hắn. Phong thiên lan nói. Người chân thương không hảo, còn ở dùng dược, không nên uống rượu. Trà ta. Mục tình thò tay nói. Này phương thuốc ta xem qua, cùng rượu không xung đột. Phong thiên lan hướng nàng trong tay thả một ly trà, nói kia cũng vẫn là chú ý chút cho thỏa đáng. Mục tình không chiếm được chén rượu, thở phì phì mà xoay đầu tới, không hề để ý đến hắn. Phong thiên lan cho nàng đệ cái lột một nửa ra, thịt quả trong suốt, nước suốt sung túc trái kiwi, nói, cái này cho ngươi, ngọt. Ta không ăn. Mục tình nói còn chưa dứt lời, đã bị tắt một miệng, nàng bực bội nói, ta đều nói ta không. Rất ngọt, lại cho ta lột một cái. Phong thiên lan lại cầm lấy một cái trái kiwi bắt đầu lột ra. Thiên đế nhìn này hai người ở chung, ở một bên một bên uống rượu, một bên âm thầm bật cười. Này cãi nhau hầm ý, xác thật rất có ý tứ. Lại là mấy ngày qua đi. Phong Thiên Lan đem Mục Tình cổ chân thượng băng gạc rỡ xuống, nói. Đi một chút thử xem. Mục Tình đứng lên đi rồi hai bước, nói. Còn hành, chính là có điểm đau. Phong Thiên Lan nói, vậy lại trụ mấy ngày quả trượng. Không trụ. Mục Tình đem quả trượng hướng bên cạnh một ném. Kêu động tác có thể nói một cái quyết đoán dũng cảm. Phong Tiên Lan. Thôi, đều đã khép lại thành như vậy, cũng sẽ không lưu lại cái gì vết thương cũ, liền từ nàng đi. Hắn công đạo nói. Trước nói hảo, trong khoảng thời gian ngắn không thể lại vượt nóc băng tường Thủy Thượng Phiêu, càng không thể đảo điếu cùng luyện kiếm. Mục tình ngại hắn rong dài, cái lại nói. Ta vì cái gì muốn phóng hảo hảo lộ không đi, đi vượt nóc băng tường. Phong Thiên Lan. Không vượt nóc băng tường, lời này từ mục tình trong miệng nói ra, thật là một chút mức độ đáng tin đều không có. Nàng từ nhỏ chính là như vậy, có thể phiên cửa sổ tuyệt đối không đi môn, có thể phi nóc nhà đi đường tắt tuyệt đối không đi đường núi. Phong Thiên Lan cùng nghiêm chấn đều mắng quá nàng vô số hồi, nàng chính là không thay đổi, còn nói đây là hiểu được đạp tuyết bất lưu ngân này một thân pháp tu sĩ lãng mạn. Phong Thiên Lan nói, ngươi ngấm lại ngươi chân ở đâu thương. Mục Tình. Mục Tình nói bất quá hắn, liền tính toan trốn chạy. Ta đi phao 8 Nàng dơ tay thân cái lửa eo, liền phải rời khỏi. Phong Thiên Lan tay mắt lanh lẹ nhéo nàng sau cổ áo. Mục tình dừng lại bước chân, quay đầu lại nói. Làm gì? Phong Thiên Lan nói. Đợi chút lại tẩy. Hắn vừa nói, dối tay đem Mục tình vất vào trong khuệ tay, kẹp nàng liền hướng tẩm điện phương hướng đi. Không được, muốn trước tẩy. Mục tình dãy rủa đem tay che ở mũi hắn thượng, nói. Ngươi nghe nghe, ta một thân mùi cá. Nàng không lâu phía trước uống qua cánh cá, trên tay có chút tàn lưu hương vị. Phong Thiên Lan nhịu như mày. Ngẳng đầu lên tránh đi tay nàng, nói Vậy đi trước tẩy Vậy ngươi phóng ta xuống dưới a Ngươi như vậy ta như thế nào tẩy Mục tình dây rùa nói Chẳng lẽ ngươi tưởng cùng ta cùng nhau tẩy sao Phong thiên lan không nói gì Chỉ là mặc không lên tiếng mà đi đường Mục tình Xong rồi, nàng có phải hay không nói chúng rồi cái gì Thời gian lại quá 10 dư ngày Trong nháy mắt liền tới rồi 2 tháng Tân hoài trấn an hảo giao nhân nhất tộc Xử lý xong rồi Tây hải cục diện rồi dám rốt cuộc có thể hồi thiên giới. Hắn sau khi trở về đi trước một chuyến chấp pháp tử, đem này đoạn thời gian hiểu biết viết xuống tới hội báo cấp tổ sư ra lại đam luận một phen Tây Hải thế cục, lại chú ý một chút nam ngu, mới rốt cuộc bị buông tha, về tới chính mình chỗ ở. Thiên cơ tử đề ra thức ăn đến thăm hắn. Ngươi thật là cái vội người. Thiên cơ tử trêu chọc nói. Nguyên tưởng rằng sau khi phi thăng, có thể thường thường gặp nhau, đem rượu ngon hoan. Ai biết ngươi cả ngày vội đến không thấy bóng dáng, liền cùng mất tích dường như. Tần Hoài bất đắc dĩ thở dài. Ta nhưng thật ra thật muốn giống bạn tốt người giống nhau nhậm cái chức quan nhà tản. Khả năng kiếm tu chính là mệnh khổ đi, ở tu chân giới nghèo danh chuyển xa, tới rồi thiên giới cũng là lại nghèo lại vội. Thiên cơ tử nói. Vội một ít cũng hảo, ít nhất đại biểu người rất hữu dụ. Thiên cơ tử vừa nói, một bên lấy thức ăn hòa hảo rượu đặt lên bàn. Gạo nếp ngó sen, lá sen gà. Tần Hoài nhìn trên bàn đồ ăn, cười nói. Đã xảy ra cái gì chuyện tốt? Như thế nào như vậy phong phú? Nó sen cùng lá sen đều là từ ngươi đồ đệ nơi đó trích tới. Thiên cơ tử lại lấy ra một phần, nói. Ta làm hai phần, ngươi lợi chút hẳn là muốn đi tìm nàng, nhớ rõ cho nàng tiện thể mang theo một phần qua đi. Tân hoài hỏi. Bạn tốt, ngươi vì sao không tự mình đưa qua đi? Thiên cơ tử không nói. Tân hoài suy đoan nói. Cùng á tỉnh giận dỗi. Thiên cơ tử nói. Không sai biệt lắm đi. Tân hoài an ủi nói. A tỉnh kia tính cách chính là dễ dàng đùa giỡn, nhưng cũng may không mang thủ, náo loạn biệt nữ quá không được hai ngày liền hòa hảo. Thiên cơ tử cười một chút, nói, nếu thật là như vậy thì tốt rồi. Tân hoài, cái gì? Không có gì. Thiên cơ tử nói, khó được một tụ, uống rượu đi. Vãn chút thời điểm, tân hoài dẫn theo hộp đồ ăn, lại tiện thể mang theo hai bao ngọc trà, liền hướng đông cung đi. Đông cung người hầu nhận được hắn, chưa bao giờ sẽ cản hắn. Tần Hoài liền như vậy một đường thông suốt mà vào đông cung, đi lên đi trước hồ nước hành lang gấp khúc lộ. Mau đến hành lang gấp khúc hy. Tần Hoài nghe thấy được tiếng đàn, xa xa mà liền trông thấy lưỡng đạo thân ảnh. Hành lang hạ, mục tình chính nắm chén rượu. Nàng một bên loạn trọng trong tay cái ly, lưng dựa ở nào đó so nàng cao lớn một ít người trên lưng, một cái tay khác cuốn lấy người nọ sợi tóc. Bị cuốn lấy tóc người đánh đàn động tác một đốn, trong thanh âm mang theo một chút tức giận, nói Người đừng nắm ta tóc. Đừng quay dối. Ngươi rốt cuộc còn có nghe hay không cầm. Mục tình cười hì hì đáp. Nghe nha, vì cái gì không nghe. Phong thiên là nói. Mục tình, ngươi có phải hay không lại uống cao. Này hoa mai rượu sản xuất thời gian ngắn ngủi, hương khí tuy đủng, mùi rượu lại đạm, không đến mức làm người say mê. Mục tình meo lại đôi mắt, nâng chén nói. tiểu sư thúc, ngươi đoán xem ta là vì cái gì mà say. Phong thiên lan tiếng đàn rối loạn một cái trước mắt. Mục tình ỉ ở hắn sau lưng. Người hỏi, là vì này chạy điều tiếng đàn, vẫn là vì người. Bọn họ dựa lưng vào nhau, nhìn không thấy lẫn nhau biểu tình. Nhưng mục tình lại có thể nghe thấy, Phong Thiên Lan hô hấp có chút hôn đột, trái tim nhảy lên thanh âm cũng càng thêm mãnh liệt. chương 143 bầu trời chuyện xưa 60, Phong Thiên Lan đệ lại cầm huyền, ngừng tiếng đàn. Mặc kệ ngươi là vì cái gì say, ngươi khẳng định là say không nhẹ. Hắn trở tay bắt lấy mục tình cánh tay, quay đầu lại nói, rượu lấy tới, đừng uống nữa. Mục tình động tác lưu loát mà ném đi chén rượu, lại lấy một cái tay khác tiếp được, ngửa đầu uống cạn ly chung rượu. Phong Thiên Lan, ngươi, ngô, no. trách cứ lời nói còn chưa nói ra. Mục tình nhón mũi chân, hai tay ôm lấy hắn cổ, đem hắn lôi kéo đến cưới đầu tới, lại ngửa đầu bắt được hắn ngôi. Mang theo hoa mai hương khí rượu độ vào Phong Thiên Lan trong miệng. Phong Thiên Lan bị đổ đến đột nhiên không kịp dự phòng. Hắn gương mặt cùng bên thai toàn bay lên hồng nhạc, cũng không biết là xấu hổ, vẫn là nghẹn. Mục tình buông lỏng tay ra, phóng bình chân. Nàng ngựa đầu hỏi. Hảo uống sao? Nàng chắp tay sau lưng lui về phía sau hai bước, rồi sau đó vừa chuyển đầu, dơ chân liền chạy. Chạy vội chạy vội liền gọi tới trích tinh kiếm, một chân dẫm lên kiếm đi, lấy xét đánh chi thế chạy ra khỏi hành lang gấp khúc. Phong thiên lan nâng bước liền truy. Sắp tới đem bay qua hành lang gấp khúc chấu mà khi, mục tình một cái phanh gấp. Phong thiên lan hiểm hiểm liền phải đụng vào trên người nàng đi. Phong thiên lan cả giận nói. Ngươi lại chơi cái gì đa dạng? Mục tình lắp bắp nói, sư, sư phụ. Sư cái gì phụ? Ngươi uống đến liền người đều nhận không rõ sao. Phong thiên lan rỗi tay muốn để mục tình sau cổ áo. Nhưng hắn chỉ đi theo trốn tránh mục tình về phía trước đi rồi một bước, liền thấy chấu ngoặc vị trí, tần hoài ôm cánh tay chính ỉ ở trên tường, dương mắt xem hắn đồ đệ, nhìn nhìn lại hắn sư đệ. Tần hoài ánh mắt cùng ngày thường giống nhau, cảm xúc nhạt nghẽo, giếng cổ không gần sóng. Phong thiên lan. Phong thiên lan sửng suốt có trong chốc lát, mới kêu. Sư Minh. Tân Hoài, Ấn. ân là có ý tứ gì? Hắn vừa mới thấy được sao? Hắn đã biết nhiều ít. Ta tới đông cùng đưa cái cơm. Tân Hoài biến ra hộp đồ ăn, bình tĩnh nói. Gạo nếp ngó sen cùng lá sen gà, còn có tạc hoa sen. a Nga. Mục tình đại não trong lúc nhất thời chuyển không quá động, dơ tay liền đi tiếp. Tân Hoài đem hộp đồ ăn đổi đến một cái tay khác, trở tay liền bắt lấy mục tình thủ đoạn. Hắn túi đầu nhìn thoáng qua, hỏi. Đã hệ tơ hồng. Phong Thiên Lan từ phía sau dôi tay, nắm lấy mục tình cánh tay, đem nàng chiều sau tún lui một bước. Hắn sân khích một tay ngăn ở mục tình phía trước, tiến lên một bước, hoành ở mục tình cùng tần hoài trung gian, đem mục tình kín mít mà chắn mặt sau. Phong Thiên Lan trả lời nói, buộc lại. Sư minh đệ chi gian bầu không khí tức khắc trở nên thập phần quỷ dị. Mục tình từ phía sau nhết lên chân, đầu từ Phong Thiên Lan bả vai sau toát ra tới, một đôi tròn xoe. Duy đọc đôi mắt thượng trọn đôi mắt nhìn phía Tân Hoài. Nhìn trong chốc lát, nàng tầm mắt theo phong thiên lan sau cổ bay tới trên mà hắn. Nàng nói. Sư phụ, tiểu sư thúc. Uống rượu sao? Năm trước đào hoa nhưỡng. Tân Hoài từ túi cản khôn lấy ra một con bầu rượu. Rượu nhưỡng thời gian không dài, lại không thô. Vị thuần hậu miên luận, các người hai người toàn thích như vậy rượu. Phong thiên lan buông xuống che chở mục tình cánh tay, trả lời nói. Uống, mục tình, ngươi đi lấy cái ly tới Hắn muốn chia khai mục tình, nhưng mục tình lại không lĩnh hội hắn ý tứ, há mồm đó là một câu. Ngươi dám sai xử ta? Phong Thiên Lan hỏi ngược lại. Ta vì cái gì không dám sai xử ngươi? Mục tình cái cọ nói. Ta là thái nữ, ngươi là y địa quan. Ngươi. Phong Thiên Lan trong lúc nhất thời bị đổ đến nói không ra lời. Hắn nguyên bản là nghĩ đến một câu ta là ngươi tiểu sư thúc, nhưng hắn thật sự nói không nên lời, nhà ai tiểu sư thúc, sẽ đôi chính mình sư điệt động ai tâm tư. Này vẫn là tiểu sư thuốc sao. Mục tình ôm cánh tay, tiêu căng ngạo mạn mà sai sử nói. Phong thiên lan, đi lấy hai cái cái ly tới. Phong thiên lan hỏi, hai cái. Mục tình gật gật đầu, nói. Ta cùng sư phụ ta, người cái y quan ngoan ngoắn ở một bên đứng hầu hạ. Phong thiên lan bị khí cười, nói. Hảo, hai cái cái ly đúng không? Mục tình gật đầu nói. Đúng vậy. Phong thiên lan nâng lên tay, đối với mục tình cái hốt chính là một cái tát, một cái tát phiến xong Hán tay vẫn cứ không rơi xuống, còn muốn đánh đệ nhị hạ. Mục tình trực tiếp chôn tránh tới rồi Tần Hoài mặt sau, co đầu rụt cổ nói. Sư phụ cứu ta. Phong Thiên Lan rỗi tay muốn đi xách nàng, nói. Ngươi tổ sư ra tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Tần Hoài chặn Phong Thiên Lan. Được rồi, sư đệ. Phong Thiên Lan trách cứ nói. Ngươi không thể luôn là túng nàng. Tần Hoài nói. Làm sư phụ che chở đồ đệ, không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao. Phong Thiên Lan nghẹn một cái trước mắt. Này hai người một cái sư phụ cứu ta, một cái thiên kinh địa nghĩa, cảm tình liền hắn là dư thừa bái. Phong Thiên Lan gật gật đầu, nói. Hành! Hắn quay đầu nâng bước liền đi. Mục tình tự hồ là có chút sợ đem hắn khí đi rồi, từ phía sau truy vấn nói. Tiểu sư thúc, ngươi đi đâu? Phong Thiên Lan tức giận nói. Đi cho các ngươi tìm cái ly tới, hầu hạ các ngươi uống rượu. Mục tình yên tâm, hô! Muốn kêu bộ hoa mai chén rượu. Phong thiên lan trở về một câu. Liền ngươi việc nhiều. Mục tình cười cười, không nói chuyện nữa. Tân Hoài đem bầu rượu đưa tới mục tình trong tay, chính mình dẫn theo hộp đồ ăn đi ở phía trước, trở về hành lang hạ kia trương cầm bàn đi đến. Hắn vừa đi, một bên nói. A tình, ta muốn hỏi sự có điểm nhiều, liền một kiện một kiện mà đến đây đi. Chuyện thứ nhất, ngươi đem ngươi thiên sư thúc làm sao vậy? Tân Hoài nhìn về phía trên tay hộp đồ ăn, nói. Hắn hiện tại liền đồ ăn cũng không dám tự mình cho ngươi đưa. Còn muốn kéo ta mang lại đây. Ta. Mục tình chỉ nói này một chữ, liền không có thanh âm. Tân hoài hỏi. Là không thể nói cho sư phụ sự sao. Mục tình đáp. Đúng vậy. Tân hoài gật gật đầu. Mục tinh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sư phụ chính là điểm này hảo. Nàng có chuyện gì không muốn nói ra tới, hắn liền sẽ không truy vấn. Tân hoài lại hỏi. Cái thứ hai vấn đề, ngươi cùng ngươi tiểu sư thuốc sao lại thế này. Mục tình mới vừa tùng hạ kia khẩu khí lại nhắc tới tới. Ân, cái này. Nàng ớp uống sau một lúc lâu, trả lời nói. Ta cũng làm không rõ ràng lắm, chính là không thể hiểu được ngươi tình ta nguyện. Đại khái chính là như vậy đi. Này đắp đến lung tung rối loạn. Tần hoài yên lặng mà thở dài. Phong thiên lan đi lấy hoa mai cái ly tới. Hắn đi ngang qua vườn trái cây, lại hái được mấy cái có chút mềm quả đào. nay không phải có quả đào ăn thời tiết, nhưng thiên giới khí hậu chính là như thế. Ấm áp hợp lòng người, vạn vật sinh trưởng trái cây thường thụ Hắn đem quả đào ở vườn trái cây hồ nước chung cẩn thận mà dặt sạch, thịnh ở bàn trung, hướng hồ nước bên kia đoan đi. Hắn không phải cố ý muốn nghe Tần Hoài cùng Mục Tình nói chuyện. Nhưng tu hành nhiều năm, hắn này lỗ thai chính là tốt như vậy dùng. Tơ hồng tỏa tinh duyên, đời đời kiếp kiếp không thể di tình. Tân Hoài nhìn Mục Tình ngón tay thượng vệt đỏ, nói. Nói là nói như vậy, nhưng này Tơ hồng cũng không phải giải không được. Tơ hồng rốt cuộc chỉ là một loại khế đức, khế đức thứ này tựa như thắng kết, liền tính hệ đến lại chết cũng có có thể cởi bỏ phương thức. Phong Thiên Lan. Phong Thiên Lan đi qua đi, đem chén rượu thật mạnh bông. Khó hiểu. Hắn nói. Không nhọc lo lắng. Hắn ở mục tình bên người ngồi xuống, bung toàn bộ chén rượu sau, từ bàn cầm lấy một cái mềm đào, đem đào ra xé đi. Hắn đem quả đào đưa cho mục tình, nói. Ăn cái này. Mục tình thích loại này quả đào, một ngụm đi xuống lại ngọt lành lại mềm mại. Đây là mục tình tuổi nhỏ khi liền có yêu thích. Trên người nàng này đó lớn lớn bé bé thói quen, tật xấu, hắn đều rất rõ ràng, so Tân hoài cái này làm sư phụ muốn rõ ràng đến nhiều. Tân hoài hỏi. Thật sự khó hiểu. Mục tình tiếp nhận quả đào, bất đắc di đáp. Thật sự khó hiểu. Tân hoài nói. A tình, ngươi không cần sợ bất luận kẻ nào, trong lòng có nói cái gì, nói thẳng đó là. Phong thiên lan cười lạnh một tiếng, nói. Sợ. Nàng sẽ sợ cái gì. Mục tình dùng khuyệu tay thọc thọc hắn, nói. Ai, ta như thế nào cảm thấy ngươi đang mắng ta đâu? Phong thiên là nói. Không có, khen ngươi đâu. Mục tình sớm đã tử thượng hủy đi xà nhà, hạ đào tàng rẹo tiên các đệ tử, trưởng thành thượng nhưng trị thiên giới, hạ nhưng trộm hoàng tuyển thái nữ. nay trên trời dưới đất, liền không có có thể trị trụ nàng đồ vật. Tân hoài nhìn này hai người có qua có lại, cảm thấy chính mình tồn tại giống như có điểm dư thừa. Hắn nhìn mục tình, hỏi. Thật sự thích. Thật sự, thật sự thật sự thật sự. Mục tình gật gật đầu, trả lời thanh âm có chút dồn dập cùng xấu hổ buồn bực. Tân hoài thở dài. Thôi. Hắn đồ đệ cùng hắn sư đệ, toàn không phải sẽ dễ dàng động tâm kia loại người. Nay dọn bất động cục đá một khi động, kia ai cũng đừng nghĩ đưa bọn họ đẩy hồi tại chỗ. Tân hoài lại hỏi, ngươi phụ hoàng bên kia. Hắn biết, cũng đồng ý. Mục tình dẫn theo bầu rượu cho hắn rót rượu, có chút không kiên nhận nói. Sư phụ ngươi đừng hỏi lại, ngươi như thế nào trở nên so tiểu sư thúc còn dài. Tân Hoài Đồ đệ đây là ngại hắn phiền. Mục tình cầm quả đào gặm một ngụm, tay cùng cầm có chút ướt, nàng đối với phong thiên lan vươn tay nói. Khăn tay. Ta tìm một chút. Mục tình ngươi tay ly ta xa một chút, đừng tích đến ta trên người. Mục tình hồn không thèm để ý nói. Tích đến trên người của ngươi ngươi liền tẩy tẩy bái. Này hai người thật là không có lúc nào là không ở xảo. Tân hoài tổng cảm thấy bọn họ cãi nhau so trước kêu nào đến càng hoan, có chút thích hứng không được bọn họ thiết tấu. Hắn bất đắc dĩ mà đứng dậy Nói, ta ở Tây Hải đãi hồi lâu, hôm nay mới trở về, còn không có tới kịp nghỉ ngơi, ta đi về trước. Hắn chỉ vào hộp đồ ăn, hỏi. a tình, ngươi nếu không ăn, ta liền cầm đi. Mục tình cũng có chút khó xử. Sau một lúc lâu, nàng nói. Phóng đi. Sư phụ, ngươi cùng thiên sư thúc nói một tiếng, không cần lại cho ta đưa đồ ăn. Tần Hoài đáp ứng rồi. Hắn đứng dậy, lại nhìn mục tình cùng phong thiên lan liếc mắt một cái lúc sau, nâng bước rời đi hành lang gấp hút. Tần hoài vừa đi, mục tình hoặc nhiều hoặc ít thả lỏng chút, hôm nay sư phụ, thực sự khó có thể ứng đối. Nàng nói. Tiểu sư thúc, ta muốn nghe cá tiểu hỏi đáp. Ngày khác lại cho người đạn. Phong thiên lan đứng lên, nói. Ta hôm nay còn có chút sự không có làm xong, muốn trước rời đi. Mục tình nghiêng đầu hỏi. Không ngủ lại a Nàng này vừa hỏi, phong thiên lan liền đỏ bên thai. Phong thiên lan, ngày khác. Ngày khác lại nói, đã biết. Mục tình vây vây tay nói. Đi nhanh đi. Phong Thiên Lan lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Phong Thiên Lan ra đông cung cửa sau, liền không ngoài sở liệu mà thấy, Tân Hoài đang ở cửa sau ngoại chờ hắn. Phong Thiên Lan mặt vô biểu tình hỏi. Người ở chỗ này làm cái gì? Sư đệ, chúng ta có chút nhật tử không luật bàn. Tân Hoài đem cửu minh kiếm từ trên eo bắt lấy tới, nói. Đi, bồi sư huynh đi so một hồi. Phong Thiên Lan. Hắn liền biết sẽ như vậy. Nay một trận là không tránh được. Phong Thiên Lan hỏi, đi nơi nào đánh? Tân Hoài nói, đi Nam Ngu đi. Có thể. Phong Thiên Lan ứng. Hai người một trước một sau, bay khỏi thiên giới. Một lát sau, Mục Tình từ đông cung cửa sau đi ra, gọi ra trích tinh kiếm, dầm đến thân kiếm đi lên. Đào tuyết vội vàng đuổi theo ra tới, nói. Điện hạ, ngài muốn làm cái gì? Mục Tình vén tay háo, nói. Tục ngữ nói đến hảo, ngăn không được liền gia nhập. Ta hôm nay liền phải làm cho bọn họ coi một chút. Ai nói lời nói nhất tính toán? chương 144 bầu trời chuyện xưa 61. Nam Ngu nhiều hiểm sơn. Tân Hoài cùng Phong Thiên Lan lựa chọn luận bàn nơi, đó là ở Nam Ngu một chỗ đầu tiếu trên vách núi. Đầu mùa xuân mới vừa đến, hàng khí chưa tán. Lúc này Thiên Luân đã trầm, trăng rằm sơ thăng, ánh trăng sái lạc ở trên vách núi, đem hơi mỏng tuyết động chiếu ra ngân bạch lượng sát. Tân Hoài cùng Phong Thiên Lan toàn đã xuất kiếm, hai người thân ảnh chấp động. Tràn đây lệ khí Cửu Minh kiếm cùng Hàn kiếm Thiên Sương giao chạm vào ra một mảnh kiếm quang cùng thanh thúy tiếng vang. Ước chừng đúng rồi 200 hơn kiếm sau, hai người lui về phía sau, chia làm vách núi hai sườn, lôi kéo khai khoảng cách. Tân Hoài ngẩng đầu, nói: "Đều đã vào y ỳ đạo, người kiếm như thế nào vẫn là như vậy khó có thể đối phó." Hắn rõ ràng đang nói đoán giận nói, trên mặt lại mang theo nhạt nheo ý cười. Giống hắn như vậy kiếm tu rất khó tìm đến đối thủ, có thể cùng hắn chiến đến chẳng phân biệt sản sàn như nhau người. Tại đây trong thiên hạ không vượt qua ba cái. Tân Hoài khó được hoạt động khai gân cốt, máu cũng có chút sôi trào. Ta vào ý gia đạo, lại không phải buông tha kiếm đạo. Phong Thiên Lan mũi kiếm hơi đổi, khơi màu trên mặt đất tuyết động, một mảnh tuyết mặt bóng trắng bay tán loạn, hắn lạnh lùng nói: "Mục tình nói được không sai, người hôm nay thật là nói nhiều." Nói nhiều không quan hệ. Tân Hoài dưới chân một chút huyền ngay, bay lên trời, dẫn theo kiểu Minh kiếm bay vút mà đến. Kiếm không cỏ sát liền có thể. Phong Thiên kiếm ngăn trở hắn. Đồng thời, hắn tay trái cầm lấy vỏ kiếm, nhìn chuẩn khe hở thứ hướng Tân Hoài. Tân Hoài đôi tay nắm lấy kiểu minh kiếm, dùng sức về phía trước một áp. Phong Thiên Lan tay trái vỏ kiếm bị bắt sửa lại phương hướng, cùng Thiên Sương kiếm cùng giá trụ kiểu minh kiếm, phương không đến mức bại lui. Sơn Hải Tiên cắt vấn tâm kiếm chính là như vậy. Lấy công đại thủ, cường giả thủ thắng. Phong Thiên Lan dù chưa bại lui, nhưng hai người chi gian cao thấp đã thấy. Phong Thiên Lan vẫn cứ không nghĩ nhận bại, một bên xử lực một bên nói Ngươi lực lượng tăng trưởng tốc độ tựa như cái quái vật. Tần Hoài cười nói. Còn hào đi. Nhưng vào lúc này, nơi xa một đạo kiếm Quang đánh lút lại. Tần Hoài thu kiếm, về phía sau triệt hai bước. Phong thiên lan cũng nắm thiên xương kiếm cùng vỏ kiếm, xoay người lui về phía sau. Kia đạo kiếm Quang từ hai người trung gian xuyên qua, cơ hồ muốn đem vách núi phách nước. a đánh hụt. Hơi mang chút tiếc núi thanh âm từ nơi xa chuyển đến. Tần Hoài kinh ngạc nói. a tình Mục tình tay cầm thần kiếm Từ nơi xa đạp tuyết mà đến. Thân kiếm hát trầm, xanh thấm vân rộng, tuyết động trắng tinh. Chỉ có nàng một thân hồng y dìa diễm lệ, cơ hồ thành thuần tịnh trong thiên địa, duy nhất một mạt lượng sắc. Nàng khí thế cũng không thể khinh thường. Một người huệ kiếm, liền như là ngàn quân áp thành, lệnh người bài phục Phong thiên lan cũng cả kinh không nhẹ, nói. Ngươi như thế nào cùng lại đây? Mục tình thái độ tùy ý mà trả lời nói. Các người so kiếm không mang theo ta, ta liền chính mình đi tìm tới lạc. Phong Thiên Lan. Phong Thiên Lan nói, lần này so kiếm cùng bình thường không giống nhau, ngươi đừng hạt chỗ lẫn. Mục Tinh hỏi, như thế nào liền hạt chỗ lẫn? Các ngươi xa lánh ta. Phong Thiên Lan cùng nàng cho nhau trừng mắt, trừng mắt nhìn trong chốc lát, nói, luận ngôn ngữ lý giải năng lực, này thiên hạ gian thật là không ai so đến quá ngươi. Mục Tinh thập phần hưởng thụ, gật đầu nói, cảm ơn khen. Phong Thiên Lan. Ta không ở khen ngươi. Phong Thiên Lan không muốn cùng nàng nói nhảm nhiều. Trắng ra nói, ngươi bảng quan là được, đừng nhúng tay. Mục tình ngẩn đầu lên, nói, ta liền nhúng tay. Phong Thiên Lan nói, ngươi đừng náo Mục tình ôm cánh tay nói, ta liền nháo. Phong Thiên Lan cùng Mục tình ngươi một lời ta một ngữ mà xảo lên, nhưng bọn hắn chi gian lại mạc danh mà hài hòa, tiểu xảo tiểu nháo mà thôi, ai cũng không có tức giận đến dầm chân. Như vậy khắc khẩu phản phất có thể vẫn luôn liên tục đi xuống, nếu không người không có việc gì quay rời, liền vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Tần Hoài nhìn hai người bọn họ, tiến lặng mà lắc lắc đầu. Hắn không thể không thừa nhận, này hai người thực xứng đôi. Bất quá loại này xứng đôi cũng thực mâu thuẫn. Hắn cảm thấy trong thiên hạ không người xứng đôi hắn tiểu đồ đệ, cũng không ai xứng đôi hắn sư đệ. Hắn cũng trước nay không nghĩ tới, như vậy hai người sẽ làm đến cùng đi. Nói đến nói đi, chính là ngoài dự đoán, có điểm khó tiếp thu. Bất quá cũng còn có thể. Tần Hoài hiện tại cũng chậm rãi hoán lại đây. a tỉnh, Tần Hoài đi ra phía trước. Gọi lại đang ở cùng Phong Thiên Lan cãi nhau Mục Tình, nói. Nói lên kiếm đạo, ta ở Tây Hải khi ngộ nhất chiêu kiếm pháp, chưa hoàn thành, ngươi muốn hay không nhìn xem, giúp sư phụ sửa một chút. Mục Tình là cái hảo kiếm tu. Cho nên nàng nghe được kiếm pháp hai chữ, liền hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Không thành vấn đề, sư phụ ngươi biểu thị một chút. Phong Thiên Lan thở dài, đi theo Mục Tình đứng ở một bên đi, cấp tần hoài nhường ra không tới, chưa quên dặn dò một câu. Thu liễm điểm, đừng đem vách núi phách chặt đứt. Tần Hoài đáp, yên tâm đó là. Hắn nhắc tới Cửu Minh kiếm, kiếm ý ngoại phóng. Cửu Minh kiếm là một phen lệ khí rất nặng kiếm, Tần Hoài không thu liễm kiếm ý khi, nó giống như là muốn thu hoạch thiên địa vạn vật tánh mạng giống nhau, nguy hiểm tột xác. Phong Thiên Lan theo bản năng liền đi phía trước đi rồi một bước, vươn tay ngự khởi trận pháp, đem mục tình bảo hộ ở mặt sau. Từ thật lâu trước kia, bọn họ chính là như vậy. Tần Hoài hoặc là Phong Thiên Lan biểu thị kiếm pháp, Mục tình đứng ở một bên xem, bọn họ sư huynh đệ bên trong không có chấp kiếm kia một người sẽ che ở mục tình phía trước che chở nàng, không cho thượng còn nhỏ yếu nàng bị kiếm khí lan đến. Phong thiên lan đã làm ra bảo hộ động tác, rồi sau đó, mới hậu chi hậu giác mà ý thức được, mục tình đã sớm đã vượt qua hắn, không hề yêu cầu hắn như vậy che chở. Phong thiên lan thoáng quay đầu lại xem nàng. Bất quá cũng không quan hệ. Hắn cam tâm tình nguyện. Bất luận nàng trưởng thành đến tình trạng gì, hắn đều muốn làm ở phía trước bảo hộ làm nàng vô ưu cũng không lửa người kia. Tần hoài kiếm pháp thượng không hoàn chỉnh, không bao lâu liền biểu thị xong rồi. Nay trong đó còn có rất nhiều chi tiết yêu cầu tăng thêm. Nay kiếm pháp thật xinh đẹp, bất quá. Mục tình cầm thần kiếm lặp lại tần hoài kiếm pháp, nàng tay vãn kiếm hoa, khơi màu tuyết động, rồi sau đó dừng lại động tác, nói. Nơi này có sơ hở, nếu là đối thủ lấy so lớn lên vũ khí, dễ dàng bị quét đến đầu gối dưới vị trí. Phong Thiên Lan nói, dung nhập cái bộ pháp là được ta cũng là nghĩ như vậy. Tần Hoài vô vô mục tình bả vai, nói A tình, giáo một dạy sư phụ tật lôi bộ. Mục tình bất đắc dĩ nói Sư phụ ngươi không phải đâu, đây chính là ngươi túc địch mần mê già tới bộ pháp A, ngươi không sợ đến lúc đó bị trọng diễm chê cười sao. Kiếm nhưng diễn chăm khí, kiếm pháp cũng có thể bao quát thiên hạ tinh túy. Tần Hoài nói Lấy địch nhân chi trường bổ mình chi đoạn đây là rất nhiều người đều sẽ làm sự tình, liền trọng diễm chính mình cũng sẽ như thế, không mất mặt. Mục tình nghĩ thẩm này cũng đúng. Nàng đi ra phía trước, ở Tần Hoài trước mặt thả chậm động tác, đi rồi một bộ tật lôi bộ. Tần Hoài xem xong sau liền gật gật đầu. Ta nhớ kỹ, quay đầu lại cân nhắc một chút. Nhưng vào lúc này, một sợi ánh vàng rực rỡ quang mang từ xa không bay tới. Tần Hoài vươn tay tiếp được. Kiều Kim quang tức khắc ở hắn trong lòng bàn tay ngưng có sắn một phong thơ. Tần Hoài đọc xong tin, nói. Tây Hải có chút tình huống. Hắn đem giấy viết thư giao cho Mục tình, nói. Sư phụ trước đi một chuyến Tây Hải, quá chút thời gian tái kiến, đến lúc đó có lẽ có thể cho ngươi xem hoàn chỉnh kiếm pháp. Tần Hoài lời nói rơi xuống, liền dẫm lên cửu minh kiếm, bay lên không một đoạn. Hảo, ta chờ. Mục tinh gật gật đầu, cùng Tần Hoài từ biệt. Phong Thiên Lan nhìn Tần Hoài rời đi bóng dáng, bình luận. Thật đủ nội. Mục tinh nói. Chấp pháp tư chính là như vậy. Phong Thiên Lan hỏi nàng, hồi thiên giới. Trở về đi, Nam Ngu cũng không có gì nhưng dạo. Mục tình bước ra bước chân phải đi, nhưng mới đi rồi không vài bước, nàng liền ngô một tiếng, ngồi xổm xuống thân cầm cổ chân. Phong thiên lan vội vàng hỏi, làm sao vậy? Mục tình méo méo cổ chân, nói, dùng chân dùng quá lợi hại. Nàng phía trước chịu chân thương thực trọng, cổ chân cơ hồ bị chém đứt một nửa. Phong thiên lan thiên xương kiếm khí vốn là có hàn khí xâm thể, làm người thương thế thật lâu không tốt hiệu quả. Mục tình dùng linh đan rượu dược, một tháng qua đi, chân thương nhìn như sớm đã hảo toàn. Làn da thượng nhìn không ra nửa điểm bị thương dấu vết, trên thực tế chân vẫn là có điểm tiểu ma bệnh. Ngày thương không có gì không thích hợp, nhưng dùng một chút bộ pháp, vấn đề liền ra tới. Người! Phong thiên lan tưởng trách cứ nàng không số, nhưng càng có rất nhiều tự trách. Hắn thấp hèn thân đi xem mục tình cổ chân, nói. Đừng lưu lại cái gì vết thương cũ. Sẽ không, liền có một chút đau mà thôi. Mục tình méo ngón tay, cho hắn so một chút thủ thế, nhẹ nhàng nói. Thương ngân động cốt 100 thiên. Hiện tại mới một tháng là có thể dùng bộ pháp, chờ đến 100 thiên thời điểm, khẳng định liền hảo toàn. Phong Thiên Lan đánh một chút nàng so thủ thế cái tay kia, nói. Đừng hồi nháo, còn không có hảo toàn phải hảo hảo dưỡng thương. Dưỡng thương. Mục tình nghĩ nghĩ, đáp ứng nói. Có thể a Như vậy vì làm ta hảo hảo dưỡng thương. Mục tình vươn tay tới, nói. tiểu sư thúc, bối ta trở về đi. Phong Thiên Lan. Mục tình lôi kéo hắn tay háo thập phần dày rộng mà cho hắn cái thứ hai lựa chọn, nói. Bằng không ôm ta trở về cũng đúng. Phong Thiên Lan hai tay vớt được mục tình đùi, đem nàng chặt chẽ mà thác ở sau lưng, từ nam ngu chậm gì gì mà đi tới. Hắn vừa mới tính toán trực tiếp ngự kiếm hồi thiên giới. Nhưng vừa mới cong lên mục tình, nàng liền nói muốn nhìn một chút nam ngu cảnh sắc làm hắn chậm dãi đi. Phong Thiên Lan vừa mới không phải còn nói nam ngu không có gì đẹp sao. Phong Thiên Lan nói Ta xem ngươi chính là cố ý. Mục tình hai tay ôm lấy cổ hắn, cằm gác ở hắn trên vai, nghiêng đầu ở hắn cổ cọ vài cái. Phong thiên lan bị nàng cọ đến thẳng ai đầu. Ngươi nhiều bối ta trong chốc lát sao. Mục tình nói. Trở về thiên giới, ngươi đã có thể không thể con ta nơi nơi đi rồi, hôn trước nhảo nhảo rình dính, dính có thương tích thiên giới phong hóa. Phong thiên lan tức giận nói. Nói rất đúng giống cùng có ngươi nơi nơi đi với ta mà nói là chuyện tốt giống nhau. Mục tình hỏi hắn. Là chuyện xấu sao? Phong thiên lan. Phong Thiên Lan trầm mặc sau một lúc lâu, nói. Cũng không phải chuyện xấu. Mục tình gật gật đầu, nói. Đó chính là chuyện tốt. Phong Thiên Lan. Đạo lý không phải như vậy giảng. Hắn cảm thấy từ cùng Mục tình xác định quan hệ sau, cùng nàng giảng đạo lý liền càng ngày càng khó. Từ trước nàng còn sẽ có vài phần kính sợ sợ hãi chi tâm, hiện tại khét ngược, tùy tiện vô cùng. Có đôi khi mở miệng nói chuyện đều không câu khác, chính là vì nghẹn hắn. Phong Thiên Lan không nghĩ nói chuyện. Hắn đem Mục Tình hướng lên trên lấy thác, con nàng ở Nam Ngu tuyết rơi núi rừng chậm dãi hành tẩu. Tiểu sư Thúc, ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ rơi xuống nước cảm lạnh, đông lạnh đến đánh rùng mình, đi không được lộ thời điểm, ngươi liền con ta đi qua tiên các đường núi. Phong Thiên Lan đã có chút nhớ không rõ, hỏi. Ngoài y muốn rơi xuống nước sao? Có phải hay không xin cá thời điểm rơi vào đi? Không phải. Mục Tình lắc đầu nói. Bắt tôm thời điểm nhảy vào đi. Phong Thiên Lan. Này có cái gì khác nhau sao? Mục tình ở hắn bên cổ thở dài, hoán giận nói. Khi đó thật là khó chịu à, ngươi một chút đều sẽ không có người, ta ở ngươi trên lưng đều sắp ngưỡng đi xuống. Phong thiên lan thử giải thích. Ta trước nay không đối hơn người. Ta biết. Mục tình gật gật đầu. Lại một lát sau, nàng kêu. tiểu sư thúc. Phong thiên lan có chút không kiên nhẫn mà đáp lại nói. Lại có chuyện gì? Mục tình nói. Chờ ta bắt lấy nam ngu cùng Tây Hải, bước lên thiên đế chi vị, chúng ta liền thành thân đi. Phong thiên lan hô hấp rối loạn một cái trước mắt, không thế nào trắng ra mà trả lời nói. Hôn kỳ sự tình, phía trước không phải đã cùng ngươi phụ hoàng nói tốt sao. Chiến sự sau khi kết thúc đính hôn, thành hôn khác chọn ngày tử. Mục tình lười nhắc mà ghé vào hắn trên lưng, nói. Hoặc là chúng ta lại tùy ý một chút. Ấn. Chờ trong viện kia viên hư rất hoa giấy một lần nữa nở hoa, chúng ta liền đính hôn, thế nào? Mục tình tư duy phát tán nói. Đính hôn nhật tử có thể sớm một chút. Chỉ là đính hôn mà thôi, ta sẽ không bị trỏng lên hôn quân tội danh. chương 145 bầu trời chuyện xưa 62. Mục tình ghé vào phong thiên lan trên lưng, hai điều tế gầy cánh tay ôm ở hắn trên cổ, nói, chúng ta lại tùy ý một chút, chờ trong viện kia cây hư rất hoa giấy một lần nữa nở hoa, chúng ta liền đính hôn, thế nào? Phong thiên lan? Chẳng ra gì. Này cũng thật đủ tùy ý. Tùy ý nó nương cấp tùy ý mở cửa, tùy ý về đến nhà. Nhưng mục tình muốn làm sự tình. Phong Thiên Lan trước nay đều ngăn không được nàng. Trước kia là như thế này, hiện tại vẫn là như vậy. Mục tình một phách bờ vai của hắn, bá đạo mà nói. Liên như vậy định rồi. Phong Thiên Lan. Hắn có mục tình, không nói gì mà đi tới xuống núi lộ. Hắn cơ hồ xuất hiện ảo giác. Trong viện kia cây mau chết hoa giấy thập phần kiêu ngạo mà lắc lư cành lá, phát ra xôn sao thanh âm, dường như đang nói. Lúc trước người đối ta không chút nào để ý, đem ta dẫm đạp ở dưới chân. Hiện giờ ta làm người hối tiếc không kịp. Phong Thiên Lan. Mục Tình câu lấy cổ hắn, hỏi. Người suy nghĩ cái gì? Phong Thiên Lan lạnh nhạt nói. Ta trở về liền chém kia cây phá thủ Mục Tình hỏi. Chúng ta đây không phải vô pháp thành thân. Phong Thiên Lan tức giận đến ở nàng trên đùi nét một chút, hỏi. Thu không có, người liền không thành thân. Mục Tình thẳng riêu đầu, nói. Khó mà làm được. Phong Thiên Lan rốt cuộc tiêu khí, có nàng tiếp tục hướng dưới chân núi đi. Ánh trăng dần dần mà lên tới trung thiên, hôm nay ánh trăng không lượng, Nam ngu Sơn dạ tràn đầy tuyết động cùng khô thủ, gió lạnh gào ghét, vô diệp cảnh khô lay động, giống từng con quỷ thủ, u sâm khủng bố cực kỳ. Mục Tình vô vô phong thiên lan lối, nói: phóng ta xuống dưới, chân toan." "Phong thiên lan, người sự thật nhiều. Hôm nay chân đau, ngày mai ngủ gật, hậu thiên chân toan." Một cái bất lao bất tử thần tiên, đâu ra nhiều chuyện như vậy? Phong Lan tuy rằng oán giận, lại cũng vẫn là đem Mục Tình thả xuống dưới. Hắn hỏi. Ngươi chân có thể đi. Mục tình đi rồi hai bước, nói. Còn có thể. kia đi thôi. Phong thiên lan đi ở phía trước, cố tình thả chậm bộ pháp Mục tình theo ở phía sau, đi tới đi tới liền bắt được hắn tay áo Phong thiên lan thở dài, dùng một cái tay khác đem mục tình tay từ tay háo thượng đẩy xuống. Mục tình. Mục tình, ngươi không phải tiểu hải tử. Phong thiên lan nói. Không cần luôn là chảo tay áo Mục tình trong lòng tức khắc dâng lên mất mát cảm xúc. Lúc này, Phong Thiên Lan dùng tay háo phía dưới tay chạm chạm nàng, ngay sau đó liền cầm tay nàng, mười ngón tay đàn vào nhau. Phong Thiên Lan quay đầu đi, không quá tự tại mà nói. Ngươi nên học được bắt ta tay. Mục tình sửng sốt một cái trước mắt, ngay sau đó liền nở nụ cười. Nàng đi ở Phong Thiên Lan bên người, ngoan ngoan ngoan ngoan gật gật đầu, đáp ứng nói. Hảo! Hoàng Sơn giã linh đường núi, đi tới đi tới liền tới rồi cuối không đường có thể đi. Dạo đủ rồi đi. Phong Thiên Lan hỏi. Chúng ta hồi thiên giới. Mục tình hiển nhiên còn không có chơi đủ, nói. Trở về làm gì? Phong Thiên Lan trả lời nói. Dưỡng thụ. Mục tình. Đừng dưỡng. Mục tình rơ tay bày ra một cái kết giới, bắt lấy không phản ứng lại đây Phong Thiên Lan, giải hắn gai lưng, nói. Nguyệt Hắc Phong cao đêm, không trộm sờ sờ làm điểm cái gì, đều không thể nào nói nổi. Phong Thiên Lan. Không được. Phong Thiên Lan thử thoát khỏi Mục tình, ngay sau đó đã bị nàng xả quần áo. Đẩy ngã trên mặt đất, hắn kinh hoàng nói. Trở về lại. ta không nghĩ trở về. Mục tình ngồi ở trên người hắn, nói. Không chuẩn nói không được. Hồi thiên giới lúc sau, phong thiên lan tìm am hiểu bảo dưỡng hoa cỏ thần tiên, cẩn thận tỉnh giáo, ngạnh sinh sinh đem mau chết hoa giấy nuôi sống, có thể nói là rượu thủ hồi xuân. Hoa giấy thực mau liền nở hoa. Nhưng thiên giới chiến sự, lại không có thực mau liền kết thúc. Nam ngu cùng Tây Hải, này cơ hồ là bốn hoang một hai ngày mà. Thiên giới chiến lược cường, lại không thể ngạnh đoạt, để tránh ở đánh túi bùi khi bị tộc khác loại chui chỗ trống Còn muốn chú ý một cái liên tục phát triển vấn đề. Nếu là lập tức ngạnh chiếm hạ Tây Hải cùng Nam Ngu, ở này đó địa phương sinh linh, tất nhiên sẽ sinh ra phi thường mãnh liệt phản kháng cảm xúc, nói không chừng sẽ hung hăng mà cắn thượng thiên giới một ngụm. Thiên giới một bên tấn công long tộc cùng phượng tộc, một bên trấn an Tây Hải cùng Nam Ngu khác chủng tộc, hai chàng chiến sự cứ như vậy dây dưa dây cả mà đánh 500 nhiều năm. Mục tình cùng phong thiên lan hôn sự cũng kéo 500 nhiều năm. Không chỉ là hôn sự, còn có mục tình đế vị. Rốt cuộc kết thúc. Mục tình nhìn bị cắm vào Tây Hải cùng nam ngu địa giới thiên tộc cờ sĩ thở dài nhẹ nhõn một hơi, nói